Mời các bạn cùng nghe phần 14 của truyện vườn trái cây phiêu hương. chương 191, Bạch Gia Nhân, bởi vì ngay từ đầu không biết thực lực của đối phương, đỗ hiểu ly cũng vô dụng đem hết toàn lực bất quá mặc dù là dùng cùng thủy thanh tiên tử không sai biệt lắm thực lực cũng giống nhau làm cho đối phương kinh ngạc không thôi. Một cái hơn 10 tuổi thay đổi giữa trường tiểu nha đầu cư nhiên cùng thủy thanh tiên tử theo tiểu bắt đầu luyện tập thực lực tương đương. Nhưng là nếu biết Đỗ Hiểu Ly thực lực chân chính sau, chỉ sợ hai người sẽ không hội như vậy bình tĩnh. hắc hộ Pháp nghe được Đỗ Hiểu Ly bắt đầu thổi phượng hoàng địch ngắn ngồi kinh ngạc sau, nàng cũng bắt đầu hướng Đỗ Hiểu Ly kích thích cầm huyền. Nghĩ đến Đỗ Hiểu Ly bất quá là như vậy thực lực cho nên hắc hộ Pháp cũng vô dụng đem hết toàn lực dù vậy, hai người âm công khiến cho xung quanh dòng khí cấp tốc lưu động, làm cho bên hồ phô hòn đá nhỏ đều phi lên, liễu nhánh cây điều ở không trung lung tung phi vũ. Bạch hộ Pháp nhìn hai người chiến đấu, cảm thấy chính mình sư muội khẳng định là ở đậu đỗ hiểu ly ngoạn, nhìn đến đứng ở một bên thủy thanh tiên từ các nàng, đưa tay lý giải tiêu thu hồi đến, hướng bọn họ phi thân công tới. Các người lui ra phía sau, thủy thanh tiên từ nhìn đến bạch hộ Pháp công tới, vội vàng thổi bay trong tay cây sáo, phát ra hai cái đàn âm hướng hắn mặt công tới. Của nàng nội lực so với hắn kém xa. Không thể trực tiếp tiếp được hắn này một trường, nhưng là nàng biết người này cực độ tự kỷ lại thích trưng diện, khẳng định không muốn làm cho mặt mình mặt mày hốc hác. Quả nhiên, bạch hộ pháp nhìn đến âm ba hướng mặt mình bay tới thân mình sau này cuốn tránh được âm ba công kích lập tức hắn lại đi sau phi, về tới vừa mới kia khỏa liễu trên cây. Muốn hủy của ta dung, không thể tha thứ bạch hộ pháp tức giận nói cả người tàn mắt ra nhất cổ âm trầm hơi thở hắn đem giải tiêu lấy ra nữa liếc hạ diên các nàng liếc mắt một cái ánh mắt truyền lại áp lực làm cho các nàng trong nháy mắt giống nhau bị dừng hình ảnh bình thường đỗ hiểu ly dư quang nhìn đến bên này tình cảnh tiếp tục suy địch cùng hắc hộ pháp chu toàn chân ở liễu chi thượng nhẹ nhàng nhất dẫm, nhân liền hướng tới hạ diên các nàng bay đi nhẹ nhàng dừng ở các nàng phía trước mười ngón lẩm nhẩm ở các nàng trước mặt trúc khởi một tầng phòng hộ đem hắc bạch hộ pháp công kích đều chắn bên ngoài cơ nhiên tiếp được đôi ta hợp lực nhất kích, Hắc Bạch Hộ Pháp đều ngừng lại, kinh ngạc nhìn Đỗ Hiểu Ly. Hai cái lão gia này cùng cùng một chỗ cũng không gì hơn cái này. Đỗ Hiểu Ly buông cây sáo, khinh miệt nhìn hai người liếc mắt một cái. Xem ra này gió thổi tuyết lợi hại xa so với chúng ta tưởng tượng. Bạch Hộ Pháp nói, bất quá vừa mới đôi ta đều không có dùng đem hết toàn lực, hiện tại cùng sẽ không làm cho ngươi vừa lúc ta vừa mới cũng là ở đầu các ngươi ngoạn cô nãi nãi hiện tại cũng muốn dụng tâm theo các ngươi so với đỗ hiểu ly một câu tức giận đến hai người hộp máu nàng vừa mới là ở đầu bọn họ ngoạn ta thích cuồng vọng nhân nhưng là quá mức cuồng vọng đã có thể không tốt nhất định tạo yêu bạch hộ pháp nói sư muội vẫn là đừng đùa sớm một chút giải quyết sớm một chút trở về vạn nhất bị nhân phát hiện đến lúc đó vừa muốn khiến cho không cần thiết phiền toái ta đều có chủ trương hắc hộ pháp nói xong lại hướng đỗ hiểu ly kích thích cầm huyền nhưng là đỗ hiểu ly giống như thật sự ở đầu hắc hộ pháp giống nhau hắc hộ pháp một chút một chút đề cao lực lượng của chính mình nàng cũng một chút một chút đề cao hắc hộ pháp nhanh hơn kích thích cầm huyền tốc độ đỗ hiểu ly cũng nhanh hơn ngón tay động tác sinh sôi đem hắc hộ pháp đè ép một chút mà hai người ở bất chi bất giác chung đều muốn công kích đề cao đến âm công tầng 5 tầng thứ năm bạch hộ pháp nhìn đỗ hiểu ly trong mắt là che giấu không được khiếp sợ Hắc hộ Pháp đã muốn đem chính mình toàn bộ công lực đều rót vào đi vào, sắc mặt thậm chí đều trở nên có chút tái nhợt nhưng là đỗ hiểu ly vẫn như cũ là vừa vừa như vậy. Làn váy phi vũ tóc dài phiêu phiêu, nàng chính là ở lốc xoáy trông lạnh nhạt thổi liền cây sáo, một chút áp lực đều không có. Không nghĩ tới thực lực của ngươi như vậy cường, chúng ta đây cũng không dùng cố kỵ giang hồ đạo nghĩa. Nói xong, bạch hộ Pháp đem dài tiêu chậm rãi thổi bay. Cùng với hắn chiến đấu không giống với, nếu hắn cùng với hắc hộ pháp cùng nhau, nhất định phải trước chậm rãi sáp nhập đi vào, nếu quá mức trực tiếp chẳng những không có thể bang trợ nàng, còn khả năng trái lại xúc phạm tới nàng. Đờ mờ kia hai cái lão già kia cư nhiên dám liên hợp lại khi dễ nhân. Gia gia, không thể đợi lát nữa ta muốn đi giúp nàng. Khách sạn lầu các lý đang xem cuộc chiến nhân nhìn đến bọn họ cư nhiên hợp lực đối phương đỗ hiểu ly tuổi hơi trưởng thanh niên nói xong liền theo cửa sổ bay đi ra ngoài. Ta cũng đi, một cái thanh niên cũng theo sát sau rời đi. Cha phụ nhân cũng lo lắng nhìn lão già, xem lão già vẫn như cũ không nói lời nào, cũng không quản hắn ý kiến, trực tiếp đi theo phi đi ra ngoài. Ngũ thỉ trung niên nam tử nhìn bọn họ một đám rời đi, muốn gọi lại bọn họ, nhưng là một người cũng chưa để ý đến hắn. Theo bọn họ đi thôi, dù sao đi cũng là bạch đi. Lão già thản nhiên nói. Tuy rằng hắn vẫn như cũ là vừa vừa như vậy ngồi, nhưng là trên người hơi thở không bằng phía trước như vậy lãnh ngạo, vui sướng loại tình cảm biểu lộ không bỏ sót. Bọn họ cũng là rất lo lắng, kia hắc bạch hộ pháp rõ ràng không phải là đối thủ của nàng. Trung nhiên nam tử nói, không nghĩ tới nàng còn tuổi nhỏ công phu thế nhưng như thế lợi hại. Phóng nhãn giang hồ cũng không vài cái nàng đối thủ đi. Không sai lão giả vừa lòng gật gật đầu. Các ngươi hai cái lão da này cương nhiên liên hợp lại khi dễ nhân, thật sự là đáng giận. Trước hết rời đi thanh niên bay thẳng đến Đỗ Hiểu Ly bọn họ bay tới, miệng quát. Ba người cũng bay lại đây, bởi vì âm công phạm vi quá lớn, Đỗ Hiểu Ly các nàng đối chiến lại kịch liệt bọn họ đành phải rơi xuống xa hơn một chút chỗ. Bất quá bởi vì bọn họ, Đỗ Hiểu Ly cùng bọn họ đều chậm rãi ngừng lại. Bất quá hắc bạch hộ pháp là vì muốn mượn này nghỉ ngơi một chút mà Đỗ Hiểu Ly còn lại là muốn nhìn một chút những người này rốt cuộc là ai. Ở lầu các lý nhìn lâu như vậy, rốt cục nhìn không được lại đây Nàng phía trước còn tại tò mò những người này là ai Còn lo lắng là mạn đà giáo đồng lõa, hiện tại xem ra tự hồ không giống Người không sao chứ, phu nhân xem bọn hắn dừng lại Phi thân rơi xuống đỗ hiểu ly bên người thân thiết hỏi Đỗ hiểu ly cảm thấy này nữ có chút quen mặt Nhưng là chính mình trước kia cũng chưa thấy qua nàng Hơn nữa nàng gần nhất liền quan tâm chính mình Đó là một cọ ý thứ gì Hừ, các ngươi hai cái lão bất tử tử không biết xấu hổ, cư nhiên liên hợp lại khi dễ nàng, hôm nay khiến cho ta đến hội hội các ngươi. Nói xong, kia nam tử liền hướng hắc hộ pháp bay đi qua. Cô nãi nãi đời này còn không có như vậy nghẹn khuất đâu. Hòa phượng hoàng xuất ra đừng ở bên hông roi, hướng tới bạch hộ pháp công tới. Phượng hoàng trở về, đỗ hiểu ly nhìn đến hòa phượng hoàng bay đi, chạy nhanh đuổi theo đi qua. Bạch hộ pháp tuy rằng vừa mới có chút mỏi mệt nhưng là nội lực còn không có hao hết hỏa phượng hoàng công tới thời điểm tay trái bắt lấy của nàng roi tay phải để khí hướng nàng một trường bổ tới. Chỉ mảnh treo chung thời điểm, đỗ hiểu ly một phen kéo qua hỏa phượng hoàng, một trường nghênh đón trực tiếp đem đối phương đánh liên tục hai cái lộn ngược ra sau, rơi xuống thưởng. Tuy rằng tiếp được hắn kia một trường, nhưng là đối phương dù sao so với nàng ăn nhiều vài thập niên thước nội lực cũng không phải cái. Đỗ hiểu ly lôi kéo hỏa phượng hoàng lui trở về trên mặt đất lui về phía sau hai bước. Mà kia nam tử cũng bị hắc hộ pháp một trường cấp đánh trở về. Các ngươi mạn đà giáo cư nhiên dám cãi lời tổng giáo mệnh lệnh. Kia phụ nhân nhìn hắc bạch hộ pháp lớn tiếng quát lớn nói. Hắc bạch hộ pháp nhìn nhau, không nghĩ tới đối phương cưng nhiên biết bọn họ là mạn đà giáo nhân, hơn nữa nghe kia ý tứ tự hồ là tổng giáo bên kia đến. Đi, bạch hộ pháp hướng hắc hộ pháp nói, hai người tuy rằng không cam lòng, lại chỉ có thể trước buông tha cho. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đỗ hiểu Ly nhìn đến hai người rời đi, buông ra hòa phượng hoàng, thân mình nhảy liền đi vào vừa mới lương đình thượng, bắt đầu thổi khởi cây sáo đến. Đã muốn xoay người chạy trốn hai người cảm giác được mặt sau tới gần công kích đều xoay người tiếp chiêu. Nhưng là lần này đỗ hiểu ly dùng chính mình toàn bộ công lực âm công lục tầng, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp được trụ huống chi phía trước đã muốn hao phí bọn họ không ít tinh lực. Hai người song song bị âm ba đánh bay, thật mạnh rơi trên mặt đất. Âm công lục tầng ngô bạch hộ pháp phun ra một ngụm máu tươi, một tay chống đỡ trên mặt đất, một tay ôm ngực, không dám tin nhìn đỗ hiểu ly. Như thế nào hội, nàng mới mười vài tuổi, như thế nào khả năng đến đến tầng thứ sáu hắc hộ pháp như là xem yêu tinh giống nhau nhìn đỗ hiểu ly. Không nói nàng hiện tại mới mười vài tuổi cho dù là toàn bộ giang hồ cũng không có nhân tới này độ cao. Thủy thanh tiên từ bọn họ cũng là ngây giải, lần trước nhìn thấy động thủ mới là tầng thứ năm, hiện tại cũng đã đến tầng thứ sáu, nàng đây là cái gì tốc độ. Khách sạn lầu các lý nhân cũng là ngây giải, lão giả rốt cuộc kiềm chế không được thả người bay đi ra, rơi xuống bên hồ. Vừa mới kia ba người nhìn đến lão giả hô cha. Ra ra, đỗ hiểu ly nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bắt lấy phi vũ liễu chi tháo xuống hai phiến liễu diệp, hướng hắc bạch hộ pháp ném đi, mềm mại diệp tử trở nên sắc bén vô cùng, hướng tới còn tại kinh ngạc hai người bay đi. Phó, liễu diệp sát quá bọn họ cổ, đã xong hai người kiêu ngạo khi còn sống. Người đưa bọn họ giết, vừa mới ra tay nam tử hướng đỗ hiểu ly hô. Đỗ hiểu ly phi thân xuống, rơi xuống hỏa phượng hoàng bên người, nhìn hắn một cái, nói bọn họ muốn giết ta tự nhiên phải có lưu lại tánh mạng giác ngộ. Ta không phải nói người là ta là nói, người cũng không cho ta lưu một cái, vừa mới bọn họ nhưng là bị thương ta ta đâu. Nam tử nói, đỗ hiểu ly không để ý tới bọn họ, đi vào tư cầm bên người, kéo qua tay nàng đem bắt mạch nói, xem ra chúng ta tạm thời không thể tiếp tục chơi, nàng thương có điểm trọng, cần điều trị vài ngày. Giáo chủ ta không sao tư cầm kéo kéo khóe miệng miễn cưỡng cười cười có hay không sự không phải ngươi định đoạt hiện tại về trước khách sạn ta cho ngươi khai hai phúc dược ăn đỗ hiểu ly đứng dậy nói hạ duyên đem nơi này thu thập như vậy mỹ phong cảnh cũng không thể lưu lại cái gì bẩn này nọ là trụ tử Hạ Diên đi vào hắc bạch hộ pháp bên người, xuất ra một cái bình tử, giọt vài giọt dược thủy, hai người thi thể liền chậm rãi hóa thành một bãi máu loãng, sau đó nàng đi vào bên hồ, hướng trong hồ công kích một chút, sau đó giải tay áo nhất vũ, vừa mới tiên ra thủy biên bị dẫn tới trên bờ, vừa lúc đem kia hai quán máu loãng cọ dừa một lần, chậm rãi dung vào thạch lộ khe hở lý. Vừa mới đa tả quan tâm, đỗ hiểu ly nhìn kia phụ nhân, lễ phép nói, hiểu ly, người thật lợi hại. Phụ nhân nhìn Đỗ Hiểu Ly, lần cảm vui mừng nói. Ân, Đỗ Hiểu Ly nghe được nàng kêu tên chính mình, đang muốn hỏi nàng là ai, đột nhiên nghe được phía sau có động tĩnh, xoay người vừa thấy, đúng là Bạch Ninh Viễn cùng bắc phong hai người. Hiểu Ly, người không sao chứ, vừa mới xảy ra chuyện gì. Bạch Ninh Viễn đi vào Đỗ Hiểu Ly bên người, vội vàng hỏi. Các người như thế nào ở trong này? Đỗ Hiểu Ly nhìn Bạch Ninh Viễn, người này không phải theo dõi các nàng đi. Ta cùng bác Phong chính vừa lúc đuổi theo vài cái thần xà giáo nhân đến phụ cận, đột nhiên nghe được có cây sáo thanh âm, nghĩ đến các ngươi đến nơi đây đến chơi, đoán được hẳn là các người gặp được cái gì nguy hiểm, vội vàng chạy lại đây. Bạch Ninh viễn có chút thở hồn hển nói, như vậy chậm, ta đều đem nhân thu thập xong rồi. Đỗ Hiểu Ly nói, làm sao chậm chúng ta đuổi theo nhân lại đây, nghe được tiếng địch liền chạy tới trung gian đại khí nhi cũng chưa xuyễn một chút, không tin người hỏi bác Phong. Bạch Ninh viễn chỉ một chút bác Phong. Bác Phong lúc này lại đi vào lão giả trước mặt cung kính được rồi cái lễ, nói, lão gia tử. Bạch Ninh viễn thế này mới chú ý tới lão giả mấy người, mở to hai mắt hô, ra ra cha, ngũ bác các ngươi như thế nào đến đây. Tiểu tử ngươi cưng nhiên lâu như vậy mới phát hiện chúng ta có phải hay không đi ra ngoài ngoạn trải kia phụ nhân cười trêu ghẹo nói. Đỗ hiểu ly nghe được Bạch Ninh viễn tên kia kêu ra ra, trong lòng lột bột một tiếng, xoay người nhìn lão giả, lôi kéo Bạch Ninh viễn quần áo, nói ôi chao ngươi vừa mới gọi hắn ra ra. Đúng vậy, hắn chính là ngươi ngoại công. Đây là ngươi ngũ di, đây là cha ta, ngươi tiểu cậu. Bạch Ninh viễn nói, về phần kia hai vị này, đều là ngươi biểu ca. Các ngươi sáng sớm liền nhận ra ta đến đây. Đỗ Hiểu Ly nghĩ đến bọn họ vừa mới bay ra đến bang chính mình, quan tâm hỏi chính mình có hay không sự nguyên lai like bọn họ sớm chỉ biết chính mình thân phận. Vừa thấy đến ngươi liền nhận ra đến đây. Bạch Tố Nga đi tới, nhìn Đỗ Hiểu Ly, nói, ngươi cùng ngươi nương tuổi trẻ thời điểm như vậy giống, cho dù phía trước không được đến tin tức của ngươi, ở biển người gặp nhau chúng ta cũng sẽ nhận ra ngươi tới. Đỗ Hiểu Ly nhìn đến đây sau liền không nói chuyện Bạch Khải Nguyên, hỏi, chính là ngươi đem ta nương đuổi ra đi. Đỗ Hiểu Ly lời này vừa ra, vừa mới còn có chút vui mừng không khí lập tức trở nên có chút trầm trọng, Bạch Tố Nga cười cười, nói, Hiểu Ly, năm đó chuyện tình hiện tại để ý cũng để ý không rõ, mặc kệ thế nào, hắn cũng là người ngoại không. Đỗ Hiểu Ly nhìn Bạch Tố Nga liếc mắt một cái, nói các ngươi là cùng nhau, tự nhiên hội nói như vậy ta nhưng là nhớ rõ ta nương lúc trước có nhà mẹ đẻ không thể hồi, nhớ nhà rơi lệ thời điểm bộ dáng. Biểu muội bạch ninh bằng, vừa mới bị thương nam từ, nghe được đỗ hiểu ly nói lý thẩm oán, bất đắc dĩ hô nàng một tiếng Đỗ hiểu ly tuy rằng nghĩ tới rất nhiều lần cùng mẫu thân nhà mẹ đẻ nhân gặp mặt là bộ dáng gì nữa Nhưng là lại không nghĩ rằng nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới sẽ là ở phía sau Ta muốn mang ta nhân trở về trị liệu, sẽ không cùng các ngươi đỗ hiểu ly nói xong Lôi kéo hỏa phượng hoàng lướt qua bạch khải nguyên bọn họ ly khai Hạ Diên cùng Thủy Thanh Thiên từ các nàng hướng Bạch Khải Nguyên vuốt cầm hành lễ sau cũng giúp đỡ Tư cầm ly khai biểu Muội Bạch Ninh Đình nhìn Đỗ Hiểu Ly thật sự rời đi hô một tiếng nhưng là Đỗ Hiểu Ly ngay cả cái ngay mặt đều khiếm phục. xem ra đứa nhỏ này còn tại trách chúng ta Bạch Tố nga thở dài nói ta nghĩ tiểu muội năm đó khẳng định ăn không ít khổ bị nhân hãm hại mang theo đứa nhỏ ẩn cư ở nông thôn lặp xả đại hai cái hài tử. Nàng qua đời thời điểm hiểu ly đã muốn 7 tuổi, đối tiểu muội vất vả khẳng định cũng hiểu được cho nên mới sẽ có thầm oán đi. Bạch Bân nói, Bạch Ninh viễn nhìn đến Bạch Khải Nguyên trên mặt ảm đạm, nói, ra ra, hiểu ly nàng kỳ thật luôn luôn tại ngóng trông cùng các ngươi gặp mặt, hiện tại khẳng có thể là có chút kinh ngạc cho nên mới hội như vậy quá lập tức tốt lắm. Bạch Khải Nguyên cái gì cũng chưa nói, chính là dọc theo bên hồ hướng khách sạn đi rồi. Hắn vừa đi, những người khác chạy nhanh đuổi kịp nhìn đến Đỗ Hiểu Ly bọn họ đi ở phía trước, đi theo nàng cùng nhau trở về khách sạn Đỗ Hiểu Ly trở lại khách sạn, hỏi một chút xào trúc rơi xuống Nghĩ nhà đầu kia cho dù vừa mới bắt đầu đem nàng chi mở, nàng nghe được động tĩnh cũng nên đuổi trôi qua Chủ tử, ô ô, ngươi khả tính đã trở lại Xào trúc theo trên lầu chạy xuống đến ôm cổ Đỗ Hiểu Ly Làm sao vậy? Đỗ Hiểu Ly hỏi Chủ tử ta nhìn thấy ngươi cùng những người đó đánh nhau đều hù chết, nhưng là lại bị nhân quy định sẵn ở, không thể đi qua. Hoàn hảo các ngươi đều bình an vô sự xào chúc khóc kể nói. Nguyên lai nàng đến khách sạn cấp đỗ hiểu ly khi áo choàng thời điểm, nhìn đến bạch khải nguyên bọn họ đang xem đỗ hiểu ly bên kia tình huống, nhìn đến có nhân hòa đỗ hiểu ly đối chỉ theo bản năng hét to một tiếng, lại bị trong phòng bạch ninh đình một đạo không chỉ đánh tới, đem nàng định ở tại tại chỗ thẳng đến vừa mới nàng tài năng động không nghĩ tới một chút đến liền nhìn đến đỗ hiểu ly bọn họ đã trở lại. Tốt lắm ta không sao tư cầm bị thương ta muốn cấp nàng trị liệu. Đỗ hiểu ly nói. Các nàng đi vào tư cầm phòng, đỗ hiểu ly lại cho nàng đem bắt mạch, sau đó viết hé ra phương thuốc, làm cho hạ diên đi chấn trên dược điếm bốc thuốc. Hiểu ly, những người đó thật là của người ngoại công bọn họ à. Hỏa phượng hoàng ngồi ở đỗ hiểu ly trước mặt xem nàng việc xong rồi, mới tốt kỳ hỏi. Hẳn là đi, đỗ hiểu ly nói, bạch ninh viễn đều kêu ra ra cùng cha, này tổng không đến mức loạn nhận thức. Hơn nữa nàng phía trước cảm giác bạch tố nga có vẻ quen mặt hiện tại nghĩ đến đó là bởi vì nàng cùng cùng tô tố tâm có chút giống Chẳng qua lúc ấy không biết khi hai cái lão gia này thực lực lực chú ý không ở này mặt trên nhất thời cũng sẽ không nhớ tới đến Vậy người tính thế nào? Thủy thanh tiên tử liếc liếc mắt một cái môn bạch ninh viễn tên kia mang theo chính mình hai cái huynh đệ ở cửa chờ đỗ hiểu ly đi ra ngoài đâu Không biết cảm thấy xuất hiện có chút đột nhiên Ta nương suy nghĩ bọn họ cả đời, có thể tưởng tượng đến ta nương từng chịu khổ ta còn là hội thẩm oán bọn họ. Đỗ hiểu ly hít thở dài, ghé vào trên bàn. Kỳ thật ngươi đứng ở mẹ ngươi góc độ ngẫm lại thì tốt rồi. Hòa phượng hoàng nói, ta trừ bỏ ra ra một người thân đều không có, nhìn đến ngươi có thiệt nhiều thân nhân cảm thấy hảo hâm mộ. Tuy rằng bọn họ khả năng từng phạm vào sai, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, máu mù tình thâm điểm ấy là thay đổi không được đúng vậy, tái như thế nào thân thể của ngươi lý đều lưu trữ lão gia tử huyết. thủy thanh tiên tử cũng nói, ai lại nhìn đi. đỗ hiểu ly nói, bất quá hiện tại không thể ra đi chơi. phượng hoàng ngươi có tính toán gì không? không thể đi địa phương khác liền ở trong này tiếp tục ngốc báy. dù sao mấy ngày nay các ngươi ở đâu nhi ta ngay tại chỗ nào. hòa phượng hoàng nói, chúng ta đây ở trong này trụ hai ngày, nhìn xem tư cầm tình huống rồi nói sau. đỗ hiểu ly nói, hào. Ta đây về trước ốc đi. Đỗ hiểu ly đứng dậy, nên đối mặt hay là muốn đối mặt. Nếu ca ca ở trong này thì tốt rồi, còn có thể hỏi một chút ý tứ của hắn. Mở cửa, nhìn đến tam trương khiếm đánh khuôn mặt tươi cười, tiếp theo là trăm miệng một lời đáng thương hề hề ngữ khí. Biểu mũi, đỗ hiểu ly bị bọn họ tam như vậy nhất lộng, trong lòng buồn cười, bất quá vẫn là lôi kéo mặt nói, đến ta phòng mà nói đi. Nói xong, nàng xoay người lên lầu, bạch ninh viễn ba người mừng dỡ theo đi lên. Nàng này thái độ thuyết minh nàng đã muốn không thức giận cũng đã muốn tiếp nhận bọn họ chương 192, tiêu tan, đỗ hiểu ly trở lại chính mình phòng Lập tức đi đến cửa sổ tiền xoay người nhìn theo đôi mà đến ba người Biểu muội vinh ta làm một chút tự giới thiệu ta là người bạch ninh đình biểu ca, đại ngươi ngũ tuổi Bạch ninh đình nói, ta là bạch ninh bằng, đại ngươi bảy tuổi Bạch ninh bằng vuốt chính mình ngực nơi đó còn có chút ẩn ẩn làm đau các ngươi như thế nào đến nơi đây đến đây đỗ hiểu ly nhìn bạch ninh bằng bọn họ hỏi bởi vì gia gia nói muốn đến xem các ngươi huynh muội lưỡng sau đó chúng ta liền đi theo lại đây bạch ninh đình cười hì hì nói kỳ thật chúng ta liền muốn nhìn một chút bị truyền vô cùng kỳ diệu biểu muội là bộ dáng gì nữa có phải hay không ba đầu sáu tay hắc hắc thấy được ta khả dài quá ba đầu sáu tay không có hay không biểu muội xinh đẹp thiên tiên làm sao là ba đầu sáu tay yêu quái Bạch Ninh Đình chạy nhanh xua tay nói, hiểu ly cái kia, lão ra từ kỳ thật vẫn là thực để ý các ngươi, bằng không cũng sẽ không tự mình lại đây Bạch Ninh Viễn nói. Ta tuy rằng sáng sớm liền đoán được khả năng sẽ có người lại đây, nhưng là cũng chỉ là tưởng bọn người kia mà thôi. Đúng vậy, ra ra vẫn đều nói, thực xin lỗi các ngươi huynh muội, nếu lúc trước không có như vậy cố chấp trong lời nói các ngươi cũng sẽ không chịu nhiều như vậy khổ Bạch Ninh Đình phụ họa nói. Tổ mẫu ở chờ các ngươi trở về xem nàng. Bạch Ninh bằng nói, nàng nguyên bản cũng muốn đến, nhưng là tổ mẫu gần nhất thân thể không tốt kinh không được lặn lội đường xa, đến một nửa thời điểm không thể không đi về trước. Đúng vậy, đúng vậy, tổ mẫu còn nói, nếu ngươi không tha thứ Gia Gia trong lời nói, làm cho Gia Gia sẽ không phải đi về Bạch Ninh đỉnh gật đầu nói. Thuốc thuốc nhóm cũng rất nhớ các ngươi, cha ta bọn họ, nếu không là vì gia tộc có việc phòng trừng lần này đều phải tập thể chạy tới Bạch Ninh bằng nói. Đỗ hiểu ly vẫn xem bọn hắn sướng song hoàng diễn, nhưng không đáp lời, không nói tha thứ, cũng không nói không tha thứ. Đốc đốc đốc, tiếng đập cửa vang lên, oanh ca đi mở cửa, nhìn đến bạch tố nga đứng ở bên ngoài. Đỗ hiểu ly không lên tiếng, oanh ca liền sườn khai thân mình, làm cho nàng tiến vào. Ngũ bác bạch ninh đình bọn họ hướng bạch tố nga bất đắc dĩ hô một tiếng. Các người trước đi ra ngoài đi ta cùng hiểu ly nói chuyện. Bạch tố nga nói, là... Bạch Ninh viễn ba người lập tức đi ra Đỗ Hiểu Ly phòng, bất quá môn vừa quan thượng, ba người liền tránh ở cửa nghe lén. Bạch Tố Nga đi vào Đỗ Hiểu Ly bên người, nói, "Chỉ chớp mắt các ngươi đã muốn lớn như vậy. Ta từng nghe nương nhắc tới quá ngươi, nói trước kia ở nhà thời điểm, nàng ngũ tỷ đối nàng tốt lắm." Đỗ Hiểu Ly nhìn Bạch Tố Nga, mỉm cười nói, "Ngươi nương đề cập qua ta sao?" Bạch Tố Nga nghe được Đỗ Hiểu Ly trong lời nói, có chút kích động thủ đỗ hiểu ly gật gật đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát nói nương rất ít hội nhắc tới chính mình nhà mẹ đẻ nàng nói lên ngươi cũng bất quá là như vậy một hai thứ hơn nữa có thể là xem ta tiểu đã cho ta không nhớ được đi ngươi nương nàng là hận chúng ta đi bạch tố nga nói không có nương chưa từng có oán hận quá các ngươi đỗ hiểu ly nói nàng chính là rất tưởng niệm các ngươi tưởng niệm cha mà thôi Nàng khi còn sống đều ở thử nghiệm chung vượt qua, khi đó ta không hiểu nàng vì cái gì không đi tìm các ngươi Sau lại ta nghe nói nàng bị phế đi võ công đuổi ra ra môn ta mới hiểu được nàng là có ra không thể hồi Chúng ta thực xin lỗi các ngươi bạch tố Nga nói Nương chưa từng có oán giận quá một câu, cho nên ta nói nàng cũng không có oán hận các ngươi Nhưng là nương khổ ta đều xem ở trong mắt ta cùng ca ca mới trước đây như thế nào sống nương tựa lẫn nhau ta cũng nhớ rõ thanh thanh sở sở Khi đó ta vẫn đã cho ta nhóm không có thân nhân cho nên mặc kệ cuộc sống cỡ nào vất vả đều chỉ có thể cắn răng cử lại đây bởi vì chúng ta chỉ có lẫn nhau. Đỗ Hiểu Ly nói, nhưng là đột nhiên gian chạy tới một đoàn nương nhà mẹ đẻ nhân ta trong nháy mắt nghĩ đến không phải thân tình mà là nương chịu khổ. Kỳ thật chúng ta nhiều như vậy năm cũng không phải nhẫn tâm đối bất mãn chẳng quan tâm, lúc trước biết ngươi nương gặp chuyện không may thời điểm ta và ngươi vài cái cậu cũng chạy lại đây, nhưng là nhìn đến cũng là cha ngươi ôm ngươi nương cùng ca ca ngươi thi thể ở đỉnh núi thượng ngẩn người ai cũng không cho tới gần. Bài tố Nga nhớ lại nói, ta nhìn thấy kia thi thể mặt trên lộ ra bớt vị trí cùng lớn nhỏ đều cùng ngươi nương giống nhau như đúc cho nên mới hội nghĩ đến ngươi nhóm đều đã chết. Các ngươi cũng đi. Bạch Tố Nga gật gật đầu, nói nhà chúng ta kỳ thật cũng không ở Phượng Minh Quốc cho nên được đến tin tức thời điểm đã muốn có vẻ chậm. Chúng ta lúc trước cũng phái đại lượng nhân đi tìm các người, chính là không nghĩ tới người nương hội đi theo một cái đứa ở đi sơn thôn lý, lại thấy được kia thi thể mới có thể buông tha cho. Các ngươi không phải Phượng Minh Quốc nhân, Đỗ Hiểu Ly Kinh Ngạc nói, nhưng là Bạch Ninh Viễn không phải nói từng cái thành thị đều có Bạch ra từ lâu sao? Phốc hắn đó là khoa trương cách nói. Bạch nói. Hơn nữa rất nhiều thành thị cũng không phải từ lâu mà là từ quán ở một cái ngõ nhỏ từ lý cái gì Này chỉ dùng để đến thu thập tin tức chỉ có hơi chút lớn hơn một chút thành thị mới có tiệm cơm tiểu lâu cái gì Hơn nữa Phượng Minh Quốc cũng chỉ có này hạng nhất sản nghiệp mà thôi Thì ra là thế phía trước nàng còn đang suy nghĩ cho dù là lánh đời gia tộc cũng cần phải có tài chính nơi phát ra Chỉ cần có dấu vết để lại có như vậy một cái gia tộc Hàn Minh dập bọn họ không có khả năng không biết Nếu chính là có một chút từ quán cái gì, tự nhiên cũng sẽ không sẽ khiến cho chú ý. Nhưng là nương lúc trước không phải mang theo cha đến Giang Nam đến thời điểm, bị phế đi võ công đuổi ra ra môn sao? Đó là bởi vì ngươi ngoại công bà ngoại được đến tin tức ngươi nương bởi vì cùng cha ngươi mến nhau, không muốn về nhà, mới song song chạy tới Bạch Tố Nga nói. Ngươi nương theo thiểu liền thông minh, thiên phú lại cao tính tình sống ba, lại là ít nhất cho nên ngươi ngoại công bà ngoại nhất đau nàng, cũng bởi vậy mới có thể từ của nàng tính tình làm cho nàng với ngươi cha cùng một chỗ. Này vẫn là từ ta nương. Đỗ Hiểu Ly không tin, nếu là chúng ta này hắn tìm muội trong lời nói, chỉ sợ lúc này đã đem chúng ta mạnh mẽ mang về, bổng đánh Uyên Ương Bạch Tố Nga nói. Năm đó ngươi gì cả cũng là như thế, nhưng là cuối cùng lại không có thể cùng của nàng người yêu tư thù cùng một chỗ. Đỗ Hiểu Ly nghe được bạch tố Nga trong lời nói chầm mặt. Bạch tố Nga biết nàng cần tiêu hóa một chút cũng theo nàng nhìn phía ngoài cửa sổ. Đỗ Hiểu Ly nhìn Thúy Hồ Tịch Dương chiếu xả trên mặt hồ thượng vẫn chim bói cá theo trên đảo nhỏ rất nhanh bay qua đến ở trong hồ kẹp lấy một cái cá nhỏ bay đi. Mặt hồ bình tĩnh bị đánh nát biến thành tinh tế toái toái tiểu quan điểm một lát sau Nhi lại chậm rãi trở nên san bằng. Các người đi gặp quá ca ca cùng cha sao? Đỗ Hiểu Ly hỏi. Tới nơi này phía trước đã muốn đi qua Phượng Hoàng Thành bất quá chỉ thấy được tu hằng. Hắn nói hết thầy xem ý tứ của ngươi, ở ngươi không có làm ra quyết định tiền, không cần gặp này hắn người nhà. Bài Tố Nga nói, này hai huynh muội tính tình đều giống nhau cố chấp a Ta hiểu được, ngươi bà ngoại còn tại gia chờ ngươi nhìn nàng đâu. Bài Tố Nga nói, hơn nữa nghe nói ngươi y thuật tốt lắm, vừa lúc trở về có thể nhìn xem thân thể của hắn. Ân. Đỗ Hiểu Ly thản nhiên một tiếng ân, lại làm cho Bạch Tố Nga cao hứng, không thôi, bắt lấy tay nàng nói, ngươi đồng ý ngươi khẳng tiếp nhận chúng ta sao. Coi như hết, Đỗ Hiểu Ly có chút mất tự nhiên, nói. Dù sao mà kệ ta tái như thế nào thầm oán, nương tâm nguyện ta còn là tưởng giúp nàng hoàn thành. Thật sự là cái hiếu thuận đứa nhỏ. Bạch Tố Nga vỗ vỗ Đỗ Hiểu Ly thủ nói một khi đã như vậy kia ngươi đi gặp gặp ngươi ngoại công đi hắn tuy rằng thoạt nhìn có chút cũ kỹ nhưng là vẫn là hy vọng được đến các ngươi tha thứ hào đỗ hiểu ly gật gật đầu bạch tố nga lôi kéo đỗ hiểu ly đi ra ngoài nhất mở cửa liền nhìn đến ngồi ở bên ngoài nghe lén ba người bị nắm bao khụ khụ ngũ bác biểu muội mây trắng đình cười hì hì nhìn bạch tố nga thầm nghĩ khương vẫn là lão lạt a ngũ bác các ngươi này là muốn đi lão ra từ phòng sao Bạch Ninh viễn sửa sang lại quần áo, nói chúng ta cũng cùng đi đi. Các ngươi đi làm cái gì? Bạch Tố Nga chừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái, nói mạn đà giáo mọi người chạy đến bên này khi dễ các ngươi muội muội còn không đi thăm dò tình huống. Này trở về tái cha cũng tới kịp thôi. Mây trắng đỉnh nói, đúng vậy, hiện ở bên cạnh không tốt cha, trở về chúng ta phải đi bưng bọn họ ổ. Mây trắng bằng huy huy quyền đầu nói, kết quả kéo hắn trên người thương, đau hắn chạy nhanh thả xuống dưới. Đỗ hiểu ly nhìn hắn lỗ mãng bộ dáng nói, trong chốc lát ta cho ngươi xem xem thương thế của ngươi đi. Tốt tốt, đau chết mất, mây trắng bằng chạy nhanh đồng ý, đồng thời còn không vong tát cái kiểu bán cái manh. Chúng ta đi qua đi. Bạch tố nga lôi kéo đỗ hiểu ly đi hành lang tận cùng bên trong phòng, gõ hai hạ môn, bạch bân mở cửa ra, nhìn đến bọn họ, hướng bên trong làm cho một chút, nói, vào đi. Cha, bạch tố nga lôi kéo đỗ hiểu ly đi vào, hô. Cái kia, lão gia tử. Đỗ Hiểu Ly hô, kêu ngoại công, Bạch Tố Nga nói, Đỗ Hiểu Ly nhìn Bạch Khải Nguyên chờ đợi lại ra vẻ không cần con người tâm mềm nhũn hô, ngoại công. Ân, Bạch Khải Nguyên thản nhiên gật gật đầu, ha ha, đều kêu ngoại công có phải hay không cũng nên bảo ta một tiếng cậu lạc. Bạch Bân cười lớn nói, Đỗ Hiểu Ly bị Bạch Bân sang sảng tiếng cười sờ cuốn hút cười hô thanh tiểu cậu. Ủa chao Bạch Bân cười to. Rốt cục thì nghe được ngươi kêu cầu hiện tại ngươi nhận thức chúng ta, nhìn ngươi kia tính bướng bỉnh ca ca còn dám không tiếp thu chúng ta. Bọn họ nhưng là biết đến, đỗ tu hằng đối chính mình muội muội cũng là đau đến trong khung. Chủ tử, ngươi nhận thức thân nhân ta cùng hạ diên xảo chúc các nàng đi làm điểm ăn ngon, đêm nay chúc mừng một chút đi. Oanh ca nhìn ra đỗ hiểu ly có chút ngựa ngùng, cười nói. Hảo, đi thôi, đỗ hiểu ly gật gật đầu, chúng ta nhiều người như vậy. Bọn họ ba cái như thế nào đủ, không bằng ta cũng đi đi, xa đỉnh các ngươi cũng cho ta lại đây hỗ trợ. Bạch Tố Nga nói, a quân tử xa nhà bếp a ngũ bác mây trắng đỉnh kêu rên. Các ngươi một đám đều là tiểu nhân, làm sao có cái gì quân tử. Theo ta đi, Bạch Tố Nga lôi kéo ba người cùng nhau ly khai, trong phòng chỉ còn lại có đỗ hiểu ly cùng Bạch Khải Nguyên, Bạch Bân ba người. Cha ta trước đi ra ngoài, Bạch Bân nói, Bạch Khải Nguyên gật gật đầu, Bạch Bân cũng đi ra ngoài. Đỗ hiểu ly cùng bạch khải nguyên hai người nhìn nhau, ai cũng không chịu trước mở miệng, cuối cùng vẫn là bạch khải nguyên bại hạ trận đến, nói, ngươi tính tình này, cùng ngươi nương thật đúng là giống, một chút không chịu thua cố chấp thực. Này còn không phải từ trên thân ngươi truyền xuống tới đỗ hiểu ly bĩu môi nói. Ta làm sao giống các ngươi như vậy cố chấp bạch khải nguyên lôi kéo cái mặt biểu tình thực mất hứng. Làm sao đều giống, quên đi, ngươi nói giống tựa như đi. Bạch Khải Nguyên lui từng bước thật vất vả mới nhận thức trở về ngoại tôn nữ, lại không có người nhìn đến, làm cho làm cho có cái gì quan hệ. Phốc Đỗ Hiểu Ly nhìn đến Bạch Khải Nguyên một bộ người nói là chính là bộ dáng, lập tức bật cười, trong lòng tích tụ cũng theo này tiếng cười tiêu tán. Bạch Khải Nguyên đã muốn mau 80 tuổi, vì bọn họ còn không xa ngàn dặm chạy tới, hướng về phía điểm ấy, nàng cũng không hào thật sự cùng hắn chí khí. Nhìn đến Đỗ Hiểu Ly tươi cười, Bạch Khải Nguyên lập tức ngây ngần cả người theo bản năng vươn tay đến. Đỗ hiểu ly nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là từ trên thân chính mình thấy được tô tố tâm bóng dáng. Nàng đi rồi đi qua, ngồi sổm hắn ghế dựa tiền, làm cho hắn thù có thể đụng đến mặt mình. Người cùng ngươi nương chân thướng. Bạch Khải Nguyên thủ có chút run run, hàng năm tập võ, làm cho tay hắn lòng có chút thô ráp sờ ở nàng bóng loáng làn da thượng có chút đau đớn. Ngươi nương năm đó cũng thích như vậy ngồi sổm chúng ta bên người, dựa vào trên người chúng ta làm nũng. Bạch Khải Nguyên nói. Này hắn vài cái đứa nhỏ đều có chút sợ ta, nhưng là ngươi nương lại một chút còn không sợ có thời gian liền thích dán ta và ngươi bà ngoài. Đã bao lâu, hắn là có bao nhiêu lâu không có cảm thụ quá bị nhân như vậy dựa vào cảm giác. Ngoại công, về sau ta có thời gian cứ như vậy dán ngươi, được. Đỗ Hiểu Ly ngẩn đầu nhìn Bạch Khải Nguyên cười nói. Giống nương giống nhau dán hắn, làm nàng muốn làm lại làm không được chuyện tình. Bạch Khải Nguyên tóc toàn bộ đồ đã muốn hoa dâm, nếp nhăn đi vẻ mặt giáp Đỗ Hiểu Linh nhìn thương lão bộ dáng, trong lòng một khi tiếp nhận rồi hắn sau, nàng còn có chút đau lòng hắn, một khi bắt đầu đau lòng hắn, nàng đối hắn cũng sẽ thấy ngoan không dưới tâm mắt lạnh tương đối Ha ha, ngươi cùng ngươi nương giống nhau chi kỷ, Bạch Khải Nguyên cười nói, ngoài cửa nghe lén nhân nghe được bên trong đối thoại còn có Bạch Khải Nguyên đã lâu tiếng cười, đều thật dài thở phào nhẹ nhõm bọn họ thật đúng là sợ đỗ hiểu ly cùng bạch khải nguyên ở bên trong khắc khẩu đứng lên dù sao hai người tính tình đều có chút cố chấp tốt lắm giai đại vui mừng các ngươi đều theo ta đi làm cơm đi bạch tố nga nói a ngũ bác thật sự phải làm cơm a kia không phải ngươi làm cho chúng ta đi ra lấy cơ thôi mây trắng đỉnh nói kỳ thật muốn nói nấu cơm hiểu ly làm cơm mới thật là ăn ngon so với này trong cung ngự chù đều còn muốn lợi hại a bạch ninh viễn nói phải không chúng ta đây khi nào thì làm cho nàng cho chúng ta làm mấy đạo thái mây trắng bằng nói kia cũng là sự tình phía sau hiện tại là các ngươi nấu cơm thời điểm bạch tố nga nói oanh ca cười cười nói phu nhân này nấu cơm chuyện tình giao cho chúng ta là có thể đúng vậy ngũ bác này hạ diên các nàng làm cơm được ăn hơn nữa động tác rất nhanh chúng ta đi sau ngược lại hội làm trường ngại chứ không giúp gì bạch ninh viễn nhân cơ hội nói Ai nha chúng ta huynh đệ đều đã lâu không gặp mặt đi ra ngoài tâm sự thiên đi. Bạch Ninh đình nói xong lôi kéo Bạch Ninh viễn bọn họ liền rời đi. Oanh ca cùng xảo chúc hướng hai người được rồi cái lễ, đi xuống lầu nấu cơm. Này vài cái đứa nhỏ, Bạch tố nga trà trà chân. Bọn họ liền tính tình này, ngũ tỷ ngươi cũng không phải không biết. Bạch Bân nói, bọn họ tuy rằng sinh trưởng hoàn cảnh không sai, nhưng là cùng tu hằng cùng hiểu ly so sánh với, vẫn là kém không ý ta. Này năm thật sự là khổ hai cái hài từ Bạch Tố Nga nói. Đúng vậy, có lẽ chính là vì như vậy hoàn cảnh lớn lên cho nên mới hội so với Ninh Viễn bọn họ có hiểu biết nhiều đi. Không biết cha lần này hội làm như thế nào. Hai người nói chuyện đi Bạch Tố Nga phòng, thuận tiện thương nghị này tha sự tình. Trong phòng, Đỗ Hiểu Ly ngồi vào Bạch Khải Nguyên bên người, hỏi ngoại công Thủy Nguyệt Thiên nguy cơ có phải hay không các người hỗ trợ giải quyết a Người như thế nào biết? Bạch Khải Nguyên hỏi lại. Đoán Đỗ Hiểu ly nói, vừa mới nghe ngũ di cùng biểu ca bọn họ nói mạn đà giáo thời điểm, giống như rất quen thuộc hơn nữa kia ngữ khí căn bản không đem mạn đà giáo để vào mắt. Hơn nữa mạn đà giáo đã ở quốc gia khác các ngươi cũng không phải phượng minh quốc cho nên liền hỏi một chút. Xem ngoại công trả lời ta hẳn là đoán đúng rồi. Ha ha thông minh nha đầu. Bạch Khải Nguyên cười nói, người nói đúng vậy thủy Nguyệt Thiên chuyện tình là ta làm cho bọn họ xử miệng. Ngươi chính là cơ bà bà nói vì kia đại trưởng lão sao? Đỗ Hiểu Ly hỏi, hẳn là đi, Bạch Khải Nguyên nói, Ngươi đã hiện tại cũng là Thùy Nguyệt Thiên giáo chủ kia giáo phái lý chuyện tình cũng có thể nói cho ngươi. Đỗ Hiểu Ly nghe Bạch Khải Nguyên cấp nàng nói xong cái gọi là Tổng giáo càng nghe càng kinh hãi. Nguyên lai mỗi quốc gia đều đã có ít nhất một cái giống Thùy Nguyệt Thiên như vậy giáo phái, mạn đà giáo đó là bác tề quốc hai cái giáo phái chung trong đó một cái bởi vì thủy nguyệt thiên hòa mạn đà giáo đều là lấy âm công vì chủ cho nên vẫn là thủy hòa bất dung xu thế mấy năm trước ở mạn đà giáo lời rèm pha hạ trưởng lão đoàn liền làm ra nếu tái tìm không thấy giáo chủ khiến cho thủy nguyệt thiên đưa về mạn đà giáo quyết định cũng may cuối cùng đỗ hiểu ly học xong gió thổi tuyết thành thủy nguyệt thiên giáo chủ lúc ấy chúng ta được đến tin tức biết thủy nguyệt thiên có giáo chủ thời điểm ta còn không biết đó là ngươi sau lại đã biết liền thuận tiện bang thủy nguyệt thiên ở trưởng lão đoàn nói vài câu hồ bạch khải nguyên nói cảm ơn ngươi, ngoại công. Đỗ Hiểu Ly cảm kích nói. Ta phía trước còn muốn nếu muốn đi xử lý thủy nguyệt thiên chuyện tình khẳng định hội thực phiền toái, không nghĩ tới ngươi đã muốn giúp ta xử lý tốt. Ngươi là ta ngoại tôn nữ ta tự nhiên nên vì ngươi làm điểm cái gì Bạch Khải Nguyên nói. Bất quá ta không nghĩ tới mạn đà giáo hội phái người tới giết ngươi. Càng không nghĩ tới, ngươi cương nhiên tuổi còn trẻ đã có như thế lợi hại công phu. Đỗ hiểu ly cười cười, hiện tại công phu hoàn toàn ít đối với dược vương cốc người sáng lập kia quá thời hạn viên thuốc A. Nếu mạn đà giáo dám đối với người động thủ chờ chúng ta đi trở về. Ngoại công chuyện này liền giao cho ta chính mình đến xử lý đi. Đỗ hiểu ly đánh gãy bạch khải nguyên trong lời nói. Vì cái gì, bạch khải nguyên khó hiểu. Ngoại công ngươi giúp chúng ta giải trừ nguy cơ Ta đã muốn thực cảm kích nhưng là ngươi dù sao chính là trưởng lão đoàn nhất viên Không thể đại biểu sở hữu, không thể dễ dàng quyết định một cái giáo phái tồn vong Đỗ Hiểu Ly nói Khả là chúng ta cùng mạn đàn giáo hoán hận chất chứ Đã lâu cơ bà bà nói mấy năm nay bọn họ cấp nước Nguyệt Thiên tìm không ít phiền toái Đến lúc đó chúng ta khẳng định là muốn tìm trở về ta Không nghĩ đến lúc đó ngoại công nan làm hơn nữa này Chính mình cửu yếu chính mình báo đứng lên mới thoải mái Bạch Khải Nguyên nhìn chằm chằm Đỗ Hiểu Ly nhìn trong chốc lát thở dài, nói ngươi đã không nghĩ ý lại chúng ta kia liền tùy ngươi đi đi. Chính là nếu một khi có xử lý không được sự tình chúng ta hội trực tiếp ra tay. Tốt, Đỗ Hiểu Ly cảm nhận được Bạch Khải Nguyên cưng chiều, mỉm cười ngọt ngào. Nàng biết hắn là đem đối nàng nương sủng ái cùng ái náy đều chút xuống trên người nàng. Có cái như hò hét ngoại công sủng như vậy cảm giác cũng không lại à. chương 193, gọi hắn một tiếng ca ca. Bạch Tố Nga cùng Bạch Bân đánh giá Đỗ Hiểu Ly cùng Bạch Khải Nguyên đàm không sai biệt lắm, hai người lại trôi qua. Gõ cửa đi vào, Đỗ Hiểu Ly đang ở cấp Bạch Khải Nguyên bắt mạch, vì thế hai người im lặng đứng ở một bên. Đỗ Hiểu Ly đem hoàn mạch sau biểu tình thật không tốt lôi kéo mặt nói, ngoại công trước kia không chú ý thân thể, mặc dù có nội lực che chở thân thể, nhưng là cũng có rất nhiều vất vả mà sinh bệnh địa phương, hơn nữa ngoan tật không ít. Trước kia như thế nào không hào hào tìm người xem qua. Hiểu ly, cha thân thể thực không song sao? Bạch Tố Nga hỏi, ân, nếu không phải hắn có cao thâm nội lực ta nghĩ hắn phòng trừng đợi không được ta gọi là nàng ngoại công đỗ hiểu ly nói. Trong khoảng thời gian này các người tốt nhất trước không phải đi về ở bên cạnh ta cho ngươi hào hảo điều trị một chút. Hào, bạch Khải Nguyên đồng ý, tuy rằng nói kinh thường tại trên giang hồ hành tẩu, đà đà sát sát thị tránh không được nhưng là cũng nên hào hảo xử lý này miệng vết thương. Đỗ hiểu ly nói. Tay ngươi cánh tay có phải hay không thường xuyên hội đau? Bạch Khải Nguyên gật gật đầu. Hôm nay sắc trời có điểm chậm, ngày mai ta cho ngươi chat mấy châm, phòng chừng ngươi này thân thể chat vài lần còn không có quá lớn hiệu quả. Nhiều lắm vài lần mới được, Đỗ Hiểu Ly nói, hào. Bạch Tố Nga cùng Bạch Bân kinh ngạc nhìn Đỗ Hiểu Ly, Bạch Khải Nguyên cánh tay thường xuyên hội đau chuyện tình bọn họ cũng đều biết nhưng là tìm không ít người xem đều nói thời gian lâu lắm không có biện pháp trị liệu không nghĩ tới Đỗ Hiểu Ly chính là đem bắt mạch chỉ biết trên tay hắn thương. Xem ra người khác truyền nàng y thuật cao minh cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Hiểu Ly, người bà ngoại gần nhất thân thì cũng thật không tốt người nếu có thời gian trôi qua trong lời nói cũng cấp nàng hảo hảo nhìn xem. Bạch Tố Nga nói, hảo. Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, nói, ngươi ở Phượng Minh Quốc thời điểm ta trước cho ngươi khai mấy phúc dược điều trị một chút, đừng ỉ vào chính mình nội lực hùng hậu sẽ không nếu không làm hồi sự Bạch Bân cùng Bạch Tố Nga hai người nghe Đỗ Hiểu Ly lại nhảy Bạch Khải Nguyên, đều nhịn không được nở nụ cười gần nhất, nhìn đến Bạch Khải Nguyên phóng tới được mắt lạnh hai người mới có sở thu liễm, không có tái cười ra tiếng. Đỗ Hiểu Ly trở về chính mình phòng viết hiệu thuốc, làm cho Bạch Ninh Viễn bốc thuốc đi, chờ hắn trở về, không sai biệt lắm Hạ Diên bọn họ cũng đem cơm chiều chuẩn bị tốt. Cơm chiều thời điểm, Đỗ Hiểu Ly đem Thủy Thanh Tiên Tử cùng hòa Phượng Hoàng giới thiệu cho Bạch Khải Nguyên bọn họ nhận thức. Phượng Hoàng là tình nguyện tiểu sư muội, Thủy Thanh Tiên Tử là Thủy Nguyệt Thiên Nhân, chúng ta tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là hai vị tên đều nghe qua. Bạch Tố Nga cười nói, ta cũng nghe sư huynh nói qua, hắn có vị mấy vị mỹ nữ bác đâu. Hòa Phượng Hoàng nói, thực hâm mộ hắn có như vậy xinh đẹp bác, ha ha tiểu nha đầu truy thực ngọt, bài tố nga nghe được Hòa Phượng Hoàng trong lời nói cười nói. Phượng Hoàng tựa như một đoàn hỏa giống nhau có thể làm cho người ta cảm giác được của nàng sức sống. Thủy Thanh Tiên Tử nói, các người như nước một cái như lửa đều là đại mỹ nữ. Mây Trắng Đình nói, người kia cẩn thận tư vẫn là thu hồi đến các nàng lưỡng đều là danh hoa có chủ Bạch Ninh viễn nói. Ta liền khoa khoa các nàng, lại không thế nào. Mây trắng đình tính tình có chút trò chơi nhân gian, bất quá hắn cũng không thưởng hướng đỗ hiểu ly bên người nhân xuống tay. Định vương ở biển kinh đi. Bạch Khải Nguyên nhìn đỗ hiểu ly hỏi. Lão ra từ nhất mở miệng, mọi người đều an tĩnh lại. ân hắn nói lần này triều đình cùng giang hội yếu liên hợp lại đối phó thần xà giáo nhân, cho nên cũng đến giang nam đỗ hiểu ly trả lời nói. Nếu ở trong này, vậy trông thấy đi. Ngoại tôn nữ tế như thế nào cũng phải nhìn xem là bộ dáng gì nữa bạch khải nguyên nói. Đỗ hiểu ly ngẩn người, sau đó đáp là. Vì thế, đang ở xử lý chuyện tình người nào đó đánh hai cái hát gì còn không biết chính mình bị nhân nhớ thương thưởng. Nếm qua cơm chiều, đỗ hiểu ly cùng lão ra từ đi bên hồ tan tàn bộ chấn nhỏ giờ phút này đã muốn quy về yên tĩnh, mà kệ là du ngoạn vẫn là địa phương dân chúng đều trở về phòng ở buổi chiều đại chiến cũng không có khiến cho quá lớn hưởng ứng, không ít người thậm chí nghĩ đến này chính là một đám người ở đối với cảnh đẹp đánh đàn suy địch biểu đạt trong lòng tình cảm. Tản bộ thời điểm Bạch Khải Nguyên làm cho Đỗ Hiểu Ly nói một chút các nàng trước khi ở sơn thôn cuộc sống, Đỗ Hiểu Ly đem một ít hảo chuyện tình nói một chút, sau đó nói chính mình phát hiện cây nho cùng cây quyết đem Đỗ Trang phát triển trở thành hoa quả sơn thôn chuyện tình. Bạch Khải Nguyên nghĩ đến một cái 11 nhị tuổi tiểu hài tử mang theo một cái thất 80 đứa nhỏ ở nông thôn lý một mình cuộc sống, đối bọn họ huynh muội còn có chút ái náy. Ngày hôm sau buổi sáng. Mọi người cùng nhau dùng quá sớm sau khi ăn xong, Đỗ Hiểu Ly liền mang theo hạ diên đi ra ngoài một chuyến, nhanh đến giữa trưa thời điểm mới trở về, hai người trực tiếp đi Bạch Khải Nguyên phòng. Đỗ Hiểu Ly đem vừa mới trích mới mẻ thảo dược nghiền thành mảnh vỡ, đoái thủy cấp Bạch Khải Nguyên uống, sau đó liền chuẩn bị bắt đầu thi châm. Bạch Tố Nga đem Bạch Ninh viễn mấy người đuổi đi ra bên ngoài, liền thẳng nàng cùng Bạch Bân ở trong phòng nhìn. Đỗ hiểu ly làm cho lão gia tử đem áo thoát Sau đó cùng hạ Diên đi vào hắn sau lưng Bắt đầu cho hắn thi châm Bạch khải nguyên cao cao gầy gầy Trên người làn da đã muốn lỏng Cơ hồ không có bao nhiêu dư thịt Một đạo theo vai trái đến hiểu thắt lưng miệng vết thương Xem đỗ hiểu ly có chút đau lòng Ngoại công ta muốn bắt đầu Đỗ hiểu ly nói Nếu trong chốc lát có khí huyết hướng lên trên trong lời nói Không cần ước chế trực tiếp nhổ ra là được Ta đã biết Bạch khải nguyên gật đầu đỗ hiểu ly được sự giúp đỡ của hạ diên ở bạch khải nguyên trên lưng cắm đầy châm xem bạch tố nga tâm vừa kéo vừa kéo không thành vấn đề đi nàng nhỏ giọng hỏi bên người bạch bân ninh viễn nói qua của nàng châm cứu thuật phi thường lợi hại hẳn là không thành vấn đề bạch bân nói ngô phúc bạch khải nguyên phun ra nhất mồm to huyết kia huyết rơi trên mặt đất nhan sắc so với bình thường huyết yếu thâm nhiều có chút tiếp cận đỏ sậm đỗ hiểu ly theo sau lại đâm mấy châm sau đó mới chậm rãi đem châm đều lấy xuống dưới Nàng lao mồ hôi, nói hạ riêng người đem ngân châm đều xử lý một chút trong chốc lát tự cấp ngoại công cánh tay kim kim. Là chủ tử, hạ riêng cầm ngân châm đi ra ngoài. Hiểu ly, cha đây là bạch bân nhìn bạch khải nguyên nhổ ra huyết hỏi. Ngoại công trong thân thể có rất nhiều khí, này đó khí luôn luôn tại trong cơ thể không có sắp xếp đi ra. Lâu ngày tại kinh mạch mạch máu lý tích lũy bế tắc làm cho khí không thuận, này đó huyết là nhân tiện mang đi ra bất quá không quan hệ, sắp xếp đi ra thì tốt rồi. Đỗ Hiểu Ly nói, ngoại công, ngươi hiện tại có hay không cảm thấy thoải mái một chút? Bạch Khải Nguyên tiếp nhận Bạch Tố Nga bưng tới nước trà xấu hạ khẩu, nói quả thật thân thể yếu thoải mái một ít không giống như trước như vậy trầm trọng. Người ở trong thân thể còn có thiệt nhiều vấn đề đâu, nếu hảo hảo điều trị, sống thêm 20 năm đều không là vấn đề. Đỗ Hiểu Ly nói, ha ha ha, nếu thật sự có thể sống cho đến lúc này, trích sợ các ngươi đứa nhỏ thành thân ta đều còn có thể nhìn đến. Bạch Khải Nguyên cười lớn nói, chỉ sợ ngươi không chịu dựa theo ta nói làm. Đỗ Hiểu Ly nói, hiện có thể đem quần áo mặc vào, chỉ cần đem cánh tay phải lộ ra đến là có thể. Ân, chờ hắn mặc quần áo, Hạ Diên đã muốn đã trở lại, Đỗ Hiểu Ly lại cho hắn cánh tay đâm mấy châm. Này hiệu quả hào rõ ràng. Bạch Khải Nguyên đưa tay đặt ở trên bàn, nhìn đỗ hiểu ly ở chính mình cánh tay thượng ghim kim, nói trước kia ta cuối cùng cảm thấy này cánh tay độ ấm có vẻ thấp người này mấy châm đi xuống, nhưng thật ra cảm thấy cánh tay noãn noãn. Này không giống vừa mới thi châm phạm vi như vậy quảng, cho nên đỗ hiểu ly cũng không dùng thật chặt chương Nghe được bạch Khánh Nguyên trong lời nói, hồi đáp người này cánh tay cắt đốt ngón tay chỗ huyết khí không thông Máu không thông thời điểm độ ấm sẽ có vẻ thấp hơn nữa đều ở các đốt ngón tay chỗ chồng chất Cho nên làm cho ngày thường lý cánh tay sẽ có đau đớn cảm giác Cho nên ta hiện tại dùng châm cho ngươi kinh mạch bế tắc bộ phận trở nên thông, người mới có noãn noãn cảm giác Thì ra là thế Nhưng là ngươi lúc này gian lâu lắm Cũng không phải một lần hai lần kim kim có thể tốt Đỗ Hiểu Ly nói Bất quá các ngươi hiện tại cũng không vội mà trở về Chúng ta có thời gian Có cái biết y thuật ngoại tôn nữ chính là Hảo Không giống trong nhà này cá nhân Một đám không học vấn không nghề nghiệp Bạch Khải Nguyên nói Bạch Tố Nga cùng Bạch Bân không nói gì Nhìn nhà mình lão cha Bạch Ninh viễn bọn họ này Đồng lứa cũng đều là người tài ba rất Này bất công thiên Chỉ sợ Đỗ Hiểu Ly cái gì ở trong mắt hắn đều là tốt Bất quá này cũng không sai, trừ bỏ tiểu muội đã muốn thật lâu không gặp hắn như vậy sủng ai, hắn cũng thật lâu không như vậy cao hứng. Nhìn đỗ hiểu ly bình tĩnh thi châm bộ dáng, bọn họ cũng không thể không phục, chỉ có nàng cùng nàng nương tài năng làm cho lão gia tử như vậy thoải mái cười to đi. Tốt lắm, cánh tay thượng thi châm thời gian có vẻ đoàn, đỗ hiểu ly đem cuối cùng một cây châm thu hồi, phóng tới hòm lý, hạ riêng liền cầm hòm đi ra ngoài. Bạch Tố Nga đã muốn đi vào Bạch Khải Nguyên bên người cho hắn mặc quần áo, không thể không nói, nữ nhi quả thật yếu so với con cẩn thận chi kỳ một ít. Kế tiếp có cái gì kế hoạch? Bạch Bân hỏi, ngày mai chúng ta hồi thành biện kinh, Hiểu Ly, người đi đem định vương mang đến chúng ta nhìn xem. Bạch Khải Nguyên nói, A, đỗ Hiểu Ly không nghĩ tới Bạch Khải Nguyên nói gặp chỉ thấy, nhìn đến lão ra từ bức thiết muốn biết suốt cuộc là cái gì tên lừa gái chính mình bảo bối ngoại tôn nữ bộ dáng nàng gật gật đầu, nói, Nga, Hảo buổi chiều thời điểm, Đỗ Hiểu Ly nhìn một chút tư cầm thấy nàng thương thế tọa xe ngựa xuất hành là không thành vấn đề, liền cùng các nàng nói một chút ngày mai trở về chuyện tình. Nếu gặp Bạch Khải Nguyên bọn họ, Hòa Phượng Hoàng các nàng đã sớm làm tốt lần này hành trình hội hủy bỏ tính cho nên Đỗ Hiểu Ly đến nói cho các nàng thời điểm mọi người đều không có gì dị nghị Vì thế, sáng sớm hôm sau, mọi người liền ngồi xe ngựa trở về thành. Hôm nay vừa lúc là võ lâm đại hội mời dự họp ngày, đỗ hiểu ly bọn họ trở về thời điểm, Hàn Minh dập đã muốn tiến đến Tứ Hải Sơn Trang, vì thế đỗ hiểu ly liền đem bạch gia nhân an bài ở tại khách niếm, hơn nữa làm cho người ta thông chi hắn buổi tối khai hoàn hội yếu trở về một chút. Hàn Minh dập được đến tin tức thời điểm trong lòng còn tại buồn bực, nói yếu đi ra ngoài ngoạn vài ngày, như thế nào mới hai ngày sẽ trở lại hắn nghĩ đến nàng xảy ra chuyện gì tình, bất quá đến truyền tin tức người ta nói làm cho đỗ hiểu ly hắn an tâm họp xong rồi tái trở về là tốt rồi, hắn liền vẫn đợi cho ngày đầu tiên hội nghị chấm dứt. Hàn Minh dập ở trạng vạng thời điểm mang theo Hàn Minh Sa đã trở lại, đem Quý Lưu Phong ở lại Tứ Hải Sơn Trang, nếu ngày hôm sau hắn không đi trong lời nói, hắn liền đại hắn tham dự. Vừa đến đâu có khách sạn, Hàn Minh dập bọn họ liền phát hiện không phải bình thường hơi thở, canh giữ ở khách sạn ngoại cao thủ, khách nếm mặt cao thủ hơi thở, làm cho hắn trong lòng có chút bất an, đỗ hiểu ly như thế nào sẽ làm hắn tới nơi này. Này đó cao thủ là cái gì thế lực? Lúc này đỗ hiểu ly cũng có chút không nói gì nhìn ngồi ở đại đường chờ hàn minh dập lão gia tử Nàng nguyên vốn tưởng rằng liền mấy người bọn họ tới nơi này Đến biện kinh mới biết được làm sao là bọn hắn vài cách trừ bỏ bên ngoài thù Trong phòng còn đứng hiểu rõ không ít này đó nhất sắp sắp cao thù thêm cùng một chỗ Đều nhanh đem toàn bộ khách sạn vây tốt nhất vài vòng Nghe được hàn minh dập bọn họ thanh âm Nàng đứng dậy nói ngoại công Minh dập đến ta đi dẫn hắn tiến vào Khách sạn ngoại, hàn minh dập đang ở buồn bực thời điểm, đỗ hiểu ly theo bên trong đi ra, nhìn đến nàng bình an vô sự, ẩn ẩn lo lắng mới tiêu tán vô ảnh. Đây là có chuyện gì? Đúng vậy, tiêu thầu tử, những người này là ai, ngươi chừng nào thì có nhiều như vậy cao thủ hàn minh xa cũng đầy bụng nghi hoặc. Có nhân muốn gặp ngươi, theo ta vào đi. Đỗ hiểu ly cầm hàn minh dập thủ, lôi kéo hắn vào khách sạn. Hàn Minh dập đi vào liền thấy được ngồi ở đại đường phụng Phịu Bạch Khải Nguyên cùng hắn hai bên trái phải Bạch Bân cùng Bạch Tố Nga cùng với phía sau đứng Bạch Ninh viễn cùng Bạch Ninh đình, Bạch Ninh bằng ba người. Mà lầu một lầu hai đều đứng đầy thuần một sắc màu đen trang phục cao thủ. Đỗ Hiểu Ly lôi kéo hắn đi rồi đi qua, nói ngoại công, đây là Minh dập, đây là nhàn vương. Minh dập đây là ngoại công, ngũ bác tiểu cậu còn có vài vị biểu ca. Người chính là Hàn Minh dập Phượng Minh Quốc định vương. Bạch Khải Nguyên nhìn từ trên xuống dưới Hàn Minh Dập, Đỗ Hiểu Ly nhìn hắn như vậy, rất giống là kiếp trước ít tránh sáng. Diện bảo không sai, định lực cú hảo, này hai điểm miễn cưỡng có thể xứng đôi chính mình ngoại tôn nữ. Hàn Minh Dập hướng bọn họ chắp tay hành lễ, nói: "Gặp qua ngoại công, ngũ bác tiểu cậu, các vị biểu ca." Có thể theo chính mình thê từ cách gọi, thuyết minh đau chính mình nữ nhân, điểm ấy cũng miễn cưỡng đủ tư cách. Cáp ta nói một ngày nào đó ngươi hội bảo ta một tiếng ca ca thế nào ta chưa nói sai đi. Bạch Ninh Viễn Đắc Ý nói. Miệu ca nói là Hàn Minh Dập cũng không tranh cãi. Nói Minh Dập không biết ngoại công cùng cậu nhóm đã đến cho các ngươi đợi lâu như vậy. Thật sự thật có lỗi. Là chúng ta không cho hiểu ly cho ngươi nói Bạch Tố Nga mỉm cười nói. Tiểu tử ngươi ta nghe nói là ngươi hướng phượng Minh Quốc Hoàng đế thỉnh chỉ. Muốn kết hôn nhà chúng ta nha đầu Bạch Khải Nguyên hỏi. Đúng vậy. Hàn Minh dập thừa nhận, hừ, ngươi đã nhóm đã muốn thành thân, gạo nấu thành cơm, chúng ta cũng đừng nói cái gì, nếu ngày nào đó ngươi nếu dám đối với nhà chúng ta nha đầu không tốt, đã có thể chớ trách chúng ta chưa cho ngươi để cái tỉnh. Cho dù ngươi thân phận quý là một quốc vương gia, chúng ta cũng giống nhau có thể cho ngươi chịu không nổi. Bạch Khải Nguyên tuy rằng cảm thấy này nam tử không sai, nhưng là nhất tưởng đến hắn đem đỗ hiểu ly cưới đi qua, liền cảm thấy hắn có chút chướng mắt. Có thể lấy được Hiểu Ly là ta cuộc đời này may mắn nhất chuyện tình ta như thế nào khả năng hội đối hắn không tốt. Hàn Minh dập nhìn đỗ Hiểu Ly liếc mắt một cái, nhìn đến nàng trong mắt đồng dạng kiên định cho nàng một cái mỉm cười. bạch khải nguyên bọn họ nhìn đến hai người đối diện, hừ một tiếng. cha nếu bọn họ đã muốn đến chúng ta đây liền ăn cơm đi. bạch tố Nga nói, đêm nay cơm chiều có nhiều đồ ăn là Hiểu Ly tự tay cho ngươi làm, nói là nhằm vào ngươi thân mình điều trị mới có lợi kia liền ăn cơm đi. Bạch Khải Nguyên nói, Hàn Minh dập cùng đỗ hiểu ly cùng Bạch Khải Nguyên ba người ngồi cùng bàn, Hàn Minh xa tắc đến Bạch Ninh viễn bọn họ kia bàn. Hàn Minh xa ngồi xuống thời điểm đồng tình nhìn thoáng qua đang bị Bạch Khải Nguyên cùng Bạch Bân gọi lại nói chuyện, nhất sư thòng lui tới định vương hình tưởng, còn thật sự nghe thỉnh thoảng gật đầu Hàn Minh dập có chút đồng tình chính mình ca ca. Này nhà mẹ đẻ nhân có thể sánh bằng kinh thành đỗ phủ trận thế lớn hơn nữa a. Thẳng đến bữa tối đều bưng lên, mọi người bắt đầu dùng cơm thời điểm, bạch khải nguyên bọn họ mới buông tha hàn minh dập. Nếm qua cơm chiều, mọi người hồi đều tự phòng nghỉ ngơi, hàn minh dập cùng đỗ hiểu ly mới có một chỗ thời gian. Hôm nay này trận thế có phải hay không có chút ngoài ý muốn. Đỗ hiểu ly nhìn hàn minh dập cả đêm đều như lâm đại địch bộ dáng, cười hỏi. Khởi chỉ là ngoài ý muốn. Hàn minh dập quát quát đỗ hiểu ly cái mũi, nói. Ngươi cũng không trước đó cho ta để cái tỉnh, làm cho ta có cách chuẩn bị tâm lý cũng tốt. Ta ngay từ đầu nhìn đến bên ngoài thị vệ, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì tình, đi vào mới biết được nguyên lai là chuyện của ta. Ngoại công bọn họ không cho ta nói, nói là muốn nhìn ngươi tối chân thật bộ dáng. Đỗ Hiểu Ly nói. Bất quá ta nguyên bản cũng nghĩ đến chính là ngoại công bọn họ đến đây, nhưng là đến nơi đây sau mới biết được bọn họ đã muốn ở hai ngày tiền đã đem nơi này bao hạ, nhưng lại dẫn theo nhiều như vậy thị vệ lại đây. Ta nhìn thấy bọn họ như vậy thời điểm, còn tưởng rằng là hắc bang lão đại tới. Hắc bang lão đại là cái gì đỗ hiểu ly từng cấp hàn minh dập giải thích quá tự nhiên cũng hiểu được của nàng ý tứ Hàn ôm cổ đỗ hiểu ly đi vào trên giường, đem nàng đặt ở dưới thân, nói Ngươi là khi nào thì cùng ngoại công bọn họ gặp mặt cư nhiên vụng trộm không nói cho ta biết Ta cũng vậy lần này đi ra ngoài mới gặp được bọn họ đỗ hiểu ly chặt hàn minh dập ngực nói thuận tiện đem chính mình ở Thúy Hồ gặp được hắc bạch hộ pháp còn có cùng lão ra từ bọn họ tướng nhận thức chuyện tình nói một chút Ngươi là nói lão ra từ bọn họ là bác tề quốc nhân. Hàn Minh dập hỏi, đúng vậy, bọn họ cùng mạn đà giáo đều là Bắc tề đỗ hiểu ly gật gật đầu. Khó trách ta làm cho người ta đi thăm dò căn bản không tra được có bạch ra, nhưng thật ra không nghĩ tới hội bác tề Hàn Minh dập nói. Bất quá khi mạn đà giáo dám phái người giết ngươi, xem ra cũng là không nghĩ tồn tại. Ừ ta cũng hiểu được, đỗ hiểu ly chặc mệt mỏi bắt lấy Hàn Minh dập nhất xuống tóc thưởng thức. Cho nên ta quyết định làm cho Thủy Nguyệt Thiên phản kích bọn họ không phải tưởng gồm thâu Thủy Nguyệt Thiên sao. Ta muốn làm cho Thủy Nguyệt Thiên đưa bọn họ cấp ăn luôn. Không cần vi phu động thủ. Hàn Minh dập chọn mi. Không cần, Đỗ Hiểu Ly khẳng định nói. Được rồi, Hàn Minh dập biết Đỗ Hiểu Ly có năng lực đến xử lý việc này cũng không tái kiên trì. Bất quá thủ bắt đầu không an phận trên người nàng chạy. Mới ăn no cơm, Đỗ Hiểu Ly nhắc nhở. Người đã nói sau khi ăn xong vận động vận động hữu ích đối với tiêu hóa. Hàn Minh dập bắt đầu bác quần áo. Ta nói vận động không phải này vận động. Đỗ Hiểu Ly kháng nghị người nào đó xuyên tạc chính mình cũng là Theo ta là một cái ý tứ Chán ghét chương 194 Hồi kinh Đỗ Vân Hàn gặp gỡ nhạc phụ đại nhân Mặt sau vài ngày thời gian Hàn Minh dập buổi sáng mang theo Hàn Minh Sa đi tham gia võ lâm đại hội Buổi tối gấp trở về buổi Đỗ Hiểu Ly bọn họ Đến sau lại hắn trực tiếp phái lãnh nhất cùng Hàn Minh Sa cùng đi Trực tiếp thì tại bọn họ sau khi trở về hiểu biết một chút tình huống Ở hắn cảm thấy hàn minh xa có thể một mình xử lý sự tình thời điểm, liền đem quý lưu phong, đỗ hiểu ly bộ đội đặc trùng, còn có ngàn kỵ đội nhân lưu lại, chính mình mang theo đỗ hiểu ly cùng ngoại công bọn họ trở lại kinh thành. Trước khi đi, đỗ hiểu ly đi tìm Thủy Thanh Tiên từ cùng cơ bà bà, nói cho bọn họ giáo nội chuyện tình các nàng nếu cùng mạn đà giáo chống lại, hoàn toàn không cần tái ẩn nhẫn, nên ra tay liền ra tay, sau đó dặn các nàng đối phó thần xà giáo thời điểm phải chú ý an toàn. Tất yếu thời điểm đi tìm bách độc cốc xứng chút độc dược giải dược cái gì phòng thân. Thủy Nguyệt Thiên vẫn lấy chính phái tự xưng, cho tới bây giờ không nghĩ tới đối người khác dụng độc, đỗ hiểu ly nói thời điểm các nàng còn thực do dự kết quả bị nàng vừa thông suốt giáo huấn có đôi khi mệnh đều không có, liêu này chính danh có gì dùng. Cơ bà bà các nàng bị đỗ hiểu ly mắng hiểu được mang theo độc ở trên người, không nhất định phải hại nhân, nhưng là có thể phòng thân. Theo sau đỗ hiểu ly lại đi gặp hòa phượng hoàng, khuyên nàng hào hào cùng hàn minh sa nói chuyện, có lẽ trung gian thật sự có cái gì hiểu lầm, nếu bởi vậy bỏ lỡ hai người nhân duyên, vậy đáng tiếc. Dù sao, sai lầm là nhất thời, bỏ qua là nhất thế. Sau đó nàng còn đi tìm lạc kỳ chào từ biệt, lạc kỳ biết được nàng yếu trở lại kinh thành, trước là có chút kinh ngạc, tiếp theo đó là tiếc hận bất qua cuối cùng cũng tỏ vẻ lý giải. Hơn nữa nàng ngoại công bọn họ đến đây, nàng cũng không có khả năng tái cùng chính mình đi thưởng phong cảnh. Công đạo một vòng sau, Đỗ Hiểu Ly cùng Bạch Khải Nguyên bọn họ cùng nhau bước trên hồi kinh lộ. Bất quá nàng không phải thực thích rất nhiều người cùng nhau cho nên Bạch Khải Nguyên làm cho chính mình những người đó đều đi trước từng bước, không cần quấy dày bọn họ người một nhà gặp nhau. Đối này Bạch Ninh Đình bọn họ không chỉ một lần lén nói lão ra từ bất công, dĩ vãng xuất hành cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bọn họ ý tứ, hiện tại gặp được Đỗ Hiểu Ly thật sự là sùng thật. Đối này Bạch Ninh viễn nhưng thật ra nhìn xem thực khai, cười nói, ai làm cho ta cha mẹ nhiều như vậy huynh muội nhưng là liền tiểu bác một người sinh một cái nữ nhi. Tất cả đều là con, một cái nữ nhi, cũng liền khó trách mọi người đều thực để ý nàng. Nếu làm cho trong nhà những người đó đến xem biểu muội chỉ sợ đều phải ngất trời Bạch Ninh bằng nói. Cuối cùng còn không phải trách co chúng ta đến đây. Bạch Ninh định nói, bất quá, Ninh viễn ca ca, ngươi liền như vậy rời đi bách độc cốc những người đó không quan hệ sao ta nghe nói các ngươi bách độc cốc gần nhất cũng không yên ổn. bạch ninh viễn bọn họ cưỡi ngựa ở xe ngựa mặt sau chậm gì gì tiêu sái. nghe được bạch ninh đình câu hỏi đáp bách độc cốc chuyện tình đã muốn xử lý không sai biệt lắm. về phần võ lâm đại hội thương nghị đối phó thần xà giáo chuyện tình sư phó bọn họ hướng đến không thế nào tham dự này đó lần này bất quá là vì thần xà giáo đưa tay thân đến thần xà giáo đến đây cho nên mới hội đi tham gia đại hội về phần đến tiếp sau chuyện tình bắc phong bọn họ hội xử lý vậy là tốt rồi. Như vậy ngươi có thể cùng chúng ta nhiều ngốc một đoạn thời gian Bạch Ninh bằng nói. Các ngươi tính khi nào thì trở về. Bạch Ninh viễn hỏi, ta nghĩ tiểu thúc hẳn là hội sớm đi trở về đi. Hắn yếu xử lý gia tộc chuyện tình, lần này đi ra đã muốn là trong việc tranh thủ thời gian về phần ra ra ta phòng chừng hắn hẳn là sẽ ở phượng minh quốc ngốc một đoạn thời gian. Ngươi xem hắn đối biểu muội kia yêu thích bộ dáng nếu không ra đại nghiệp đại ta đánh đố hắn khẳng định hội đem lão ra bàn đến nơi đây đến về phần chúng ta trở về cũng không có việc gì, không bằng lưu lại bảo hộ gia gia an toàn, miễn cho về sớm đi bị cha mẹ mắng. Bạch Ninh đình dầm gì nói, nhìn ngươi kia chua trong lời nói, trừ phi ngươi hiện tại biến thành nữ nhân, bằng không ngươi cũng chỉ có nhìn lão gia từ sùng ái hiểu ly Bạch Ninh viễn cười nói. Lúc này từ trước mặt trong xe ngựa truyền đến một trận tiếng cười, trong đó Bạch Khải nguyên thanh âm càng vang dội. Bạch Ninh đình bọn họ liếc mắt nhìn nhau, thở dài nói, bất quá cũng biểu muội có thể làm cho cũng muốn cười đến như thế vui vẻ, này cũng là chúng ta làm không được. Đúng vậy, bình thường nhìn nhân thản nhiên, nhưng là kỳ thật tâm so với ai khác đều tế. Bằng không cũng không thể đầu này sở hảo, làm cho ra ra như vậy vui vẻ Bạch Ninh bằng cũng thán phục. Một lát sau Nhi U Dương tiếng địch theo xe ngựa chuyển đi ra, nhẹ nhàng nhạc khúc làm cho mọi người đi theo tâm tình bay lên đứng lên. Đồng thời cũng làm cho bạch gia huynh đệ nhớ tới nàng kia làm cho người ta sợ hãi âm công Thật sự là cái quái vật Bạch ninh đình nói Đồng ý Bạch ninh bằng đồng ý nói Ta không phản đối Bạch ninh viễn ở đối đỗ hiểu ly năng lực nhận thức mặt trên cùng nhà mình huynh đệ giống nhau Nếu không phải biết đó là chính mình biểu muội trong lời nói Dựa theo Bạch ninh viễn tính tình Phòng trừng hội trực tiếp đem nhân chia trở về Hoa khai đầu óc đến nghiên cứu đi Hơn 10 ngày lộ trình, này xem như đỗ hiểu ly tọa tối lâu xe ngựa nề hà bạch khải nguyên nhiên kỳ kỳ lớn, không thể kỵ lâu lắm mã, hoặc là nói, đỗ hiểu ly không muốn làm cho hắn như vậy ép buộc tình nguyện chính mình bồi hắn tọa xe ngựa. Hàn Minh dập ở hành xử đến một phần ba thời điểm đã bị Hoàng đế cấp triệu kêu trở về, lưu lại lãnh nhị lãnh tam đến an bài đỗ hiểu ly bọn họ hành trình. Tới kinh thành thời điểm đã muốn là người nguyệt cuối cùng hai ngày, kinh thành cập quanh thân thành thị vừa lúc hạ năm nay trận đầu tuyết. Phượng Hoàng ngoài thành, Đỗ Vân Hàn cùng Đỗ Tu Hằng một thân hồ cửu đứng trắng xóa tuyết làm cho thế giới trở nên thuần khiết vô cùng. Cha, ngươi đừng đi tới đi lui, tuyết đều bị ngươi đạp vỡ. Nhìn ở chính mình trước mặt lúc ẩn lúc hiện Đỗ Vân Hàn, Đỗ Tu Hằng nhịn không được mở miệng nói. Tu Hằng, ngươi xem cha cái dạng này thế nào? Có hay không thoạt nhìn có vẻ trang trọng. Đỗ Vân Hàn để ý để ý chính mình quần áo, nhìn Đỗ Tu Hằng hỏi. Đỗ Tu Hằng hướng Đỗ Vân Hàn phiên cái xem thường, nói cha, ngươi đều hỏi ta bốn lần Ân, có sao, ta không nhớ rõ Đỗ Vân Hàn nói Ngươi mau cho người lão cha nhìn xem được không, không được ta chạy nhanh trở về đổi một thân siêm y Nói xong, Đỗ Vân Hàn lại bắt đầu qua lại đi lại Đỗ Thù Hằng một tay lấy Đỗ Vân Hàn giữ chặt nói Cha, ngươi là tới đón ngoại công bọn họ, không phải tới đón tân nương tử như vậy nôn nóng làm cái gì Chính là tiếp ngươi ngoại công ta mới nôn nóng a. Đỗ Vân Hàn nói, ngươi gặp các ngươi đều lớn như vậy, ta mới lần đầu tiên gặp nhạc phụ đại nhân, lúc trước nói tốt hảo chiếu cố ngươi nương, cuối cùng lại cho ngươi nương chết tha hương tha hương, cho các ngươi mới trước đây bị nhiều như vậy khổ. Trước kia hắn sẽ cùng ý ta và ngươi nương cùng một chỗ, hiện tại chỉ sợ càng chán ghét ta. Ngươi đều nói chúng ta đã muốn lớn như vậy, nếu bọn họ đã muốn tính nhận thức chúng ta tái thế nào cũng sẽ không đem ngươi một người đuổi ra đi Đỗ Tu Hằng nói ai hiểu ly các nàng như thế nào còn chưa tới? Đỗ Vân Hàn nhìn ngoài thành Quan Đảo, Đỗ Tu Hằng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình luôn luôn bày mưu nghĩ kế lão cha như thế bộ dáng, cho dù là dĩ vãng đối mặt Hoàng thượng cũng là thần nhiên. Hiện tại nhưng thật ra giống kiến bò trên chảo nóng. Cha có xe ngựa lại đây, hẳn là muội muội bọn họ đến. Đỗ Tu Hằng nhìn xa xa vài cái điểm đen chậm rãi xử đến chậm rãi ở trắng xóa thế giới càng đổi càng lớn. Thấy được cưỡi ngựa đi ở phía trước lãnh nhị bọn họ, Đỗ Vân Hàn lại lôi kéo chính mình quần áo, nói quả nhiên là bọn hắn đến. Xe ngựa chậm rãi chạy lại đây, ở cửa thanh tiên dừng lại. Đỗ Hiểu Ly theo trong xe ngựa nhô đầu ra, nhìn đến Đỗ Vân Hàn cùng Đỗ Tu Hằng ở phía trước chờ, mở cửa xe từ trước mặt nhảy xuống tới, nói cha ca ca. Các người ở chỗ này chờ thật lâu sao, cũng không chờ một lát nhi. Đỗ Vân Hàn nhìn Đỗ Hiểu Ly so với đi ra ngoài tiền càng gầy, trong mắt tất cả đều là đau lòng. Ngoại công bọn họ ở trong xe ngựa, Đỗ Hiểu Ly lôi kéo Đỗ Vân Hàn đi vào xe ngựa tiền. Con rể gặp qua nhạc phụ đại nhân, Đỗ Vân Hàn cung kính được rồi cái lễ. Ân trở về rồi nói sau. Hiểu Ly ngươi trước đi lên. Bạch Khải Nguyên ở trong xe ngựa nói. Cha, hiện tại thời tiết lãnh chúng ta đi về trước rồi nói sau. Đỗ Hiểu Ly nói xong lên xe ngựa. Đỗ Vân Hàn cùng Đỗ Tu Hằng lên ngựa ở trước nhất mặt mở đường, xe ngựa lại chậm rãi chạy, những người khác đều ở xe ngựa mặt sau đi theo. Đến Đỗ Phủ, Đỗ Hiểu Ly trước xuống dưới, xoay người Phù Bạch Khải Nguyên xuống xe tiếp theo là Bạch Tố Nga. Tạ Vũ cùng Phó Nhã Lan ở ngoài cửa lớn chờ bọn họ, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly bọn họ trở về tiến lên hành lễ nói, công ngênh nhạc phụ đại nhân, ngũ tỷ thất ca. Công ngênh ngoại công, cậu bác. Phó Nhã Lan ôm đô đô ở phía sau hành lễ. Đỗ hiểu ly buông ra bạch khải nguyên, đi vào phó nhã lan trước mặt, nhìn đô đô thịt đô đô mặt nói, lạnh như thế thiên như thế nào đem đô đô cũng ôm đi ra. Cho hắn khỏa hậu, không ý kiến sự. Phó nhã lan cười hội sở. Cho ta ôm một cái đi. Đỗ hiểu ly nhìn đô đô miệng phun ra một cái phao phao, cảm giác hảo đáng yêu thân thủ đi ôm hắn. Đô đô mặc giày hậu, bên ngoài còn khỏa thật giày áo tử, làm cho hắn trở nên thẳng tắp. Đỗ hiểu ly ôm hắn còn không sợ hắn thân mình vẫn là nguyễn. Đây là tu hằng đứa nhỏ sao? Bạch Khải Nguyên nhìn đỗ hiểu ly ôm quá đứa nhỏ, hỏi. Đúng vậy, đỗ hiểu ly ôm đô đô đi vào bạch Khải Nguyên bên người, nói, ngoại công, ngươi xem đô đô nhiều đáng yêu, này thịt đô đô mặt đỏ rực hảo muốn cắn một ngụm đâu. Bạch Bân cùng bạch tố Nga cũng thấy được đô đô, nói, hôm nay hàn đông lạnh, chạy nhanh vào đi thôi, đừng đông lạnh hỏng rồi đứa nhỏ. Nhạc phụ đại nhân, bên trong thỉnh, đỗ vân hàn xua tay đoàn người vào nhà Đỗ Vân Hàn tự mình dẫn bọn hắn đi vì bọn họ chuẩn bị sân biết bọn họ hôm nay sẽ tới cho nên trong viện phòng ở đều đã muốn cháy sạch noãn noãn. Bạch Khải Nguyên bọn họ vào nhà liền cảm giác được ấm áp nhưng là lại không người được gay mũi than đá hương vị các ngươi không phải thiêu thán sưởi ấm sao mây trắng đỉnh ở phòng khách lý gõ sao không có nhìn đến có chậu than hỏi chúng ta không phải thiêu thán Đỗ Tu Hằng nói Hiểu ly phía trước đem phòng ốc kết cấu cải tạo một chút ở vách tường ngoại lại thu một tầng trung gian để lại không ít tiểu thông đạo Thông đạo vẫn hợp với phòng bếp đến mùa đông thời điểm ngay tại lối vào nhóm lửa là được Vách tường sẽ có độ ấm làm cho phòng ở trở nên noãn noãn cũng sẽ không có thán tiêu qua đi này bút hương vị Còn có thể như vậy Bạch Ninh bằng kinh ngạc nói Không chỉ có như thế ở này hắn phòng ngủ chờ phòng còn có kháng kháng phía dưới cũng là không hợp với vách tường thông đạo Đỗ Tu Hằng giải thích nói Tốt như vậy, chúng ta trở về cũng biết. Bạch Ninh Đình nói, tuy rằng chúng ta có nội bộ hộ thể, nhưng là cảm giác phòng ở noãn noãn có vẻ thoải mái. Có thể các ngươi đến lúc đó có thể cho Hiểu Ly nói cho các ngươi như thế nào lỏng. Đỗ Tu Hằng nói, Đỗ Vân Hàn chờ Bạch Khải Nguyên tọa hạ sau, mới ở chủ vị ngồi hạ. Đỗ Hiểu Ly nhìn hắn một cái, phát hiện chính mình lão cha hào dáng vẻ khẩn trương. Bất quá việc này nàng cũng giúp không được việc cho nên cũng đã đem lực chú ý chuyển rời đến trong lòng đô đô thân lên rồi. Nhạc phụ đại nhân các ngươi một đường vất vả, muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút. trầm mặc trong chốc lát sau, Đỗ Vân Hàn bài trừ như vậy một câu. Đỗ Hiểu Ly đối chính mình lão cha biểu hiện thật là không nói gì cũng may lúc này Đỗ Tu Hằng nói chuyện ngoại công ta từng nghe nương nói các ngươi đem nàng theo ra phả lý phải tới ngươi đã đã muốn tính nhận thức chúng ta kia nương có phải hay không cũng nên hồi tờ quá mức này các ngươi không cần lo lắng ở quyết định nhận thức các ngươi thời điểm mẹ ngươi tên cũng đã viết hồi tờ quá mức bạch bân nói không chỉ có mẹ ngươi các ngươi cũng lên rồi tố tâm nàng có hay không nói qua cái gì bạch khải nguyên hỏi nương có cái gì cho các ngươi đỗ tu hằng đột nhiên mở miệng nói Mọi người lực chú ý lập tức đều chuyển rời đến Đỗ Tu Hằng trên người, liền ngay cả Đỗ Hiểu Ly cũng có chút kinh ngạc chuyện này nàng cũng chưa nghe Đỗ Tu Hằng nói qua. Người nương nàng cho chúng ta để lại cái gì vậy? bạch Khải Nguyên trở nên có chút kích động, nhìn chằm chằm vào Đỗ Tu Hằng. Ta đi lấy, Đỗ Tu Hằng đứng dậy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau tiến vào cầm trong tay một phong thơ. Đây là nương năm đó viết khi đó muội muội còn nhỏ, liền làm cho ta bảo quản nàng nói, nếu có cơ hội nhìn thấy các ngươi trong lời nói, mặc kệ các ngươi có nhận biết hay không chúng ta, đều phải đem này tín giao cho các ngươi. Đỗ tu hằng đem tín đưa tới Bạch Khải Nguyên trong tay. Bạch Khải Nguyên run run hai tay đem phong thư mở ra, xuất ra bên trong tín, nhìn đến chính mình nữ nhi quen thuộc tự thể trong nháy mắt lão lệ tung hoành. Các ngươi vài cái đều đi ra ngoài đi dạo đi. Bạch Tố Nga đối Bạch Ninh viễn bọn họ nói. Vì thế Đỗ Hiểu Ly bọn họ đều đứng dậy đi ra ngoài, để lại Đỗ Vân Hàn cùng Bạch Khải Nguyên bọn họ. Vừa ra khỏi cửa, một cỗ gió lạnh thổi tới, Đỗ Hiểu Ly long long đô đô bên ngoài áo khoác nói ca ca, người mang biểu ca bọn họ ở trong sân đi dạo đi ta cùng tàu tử trước mang đô đô trở về. Hào, vài cái nam tử Ly khai sân, Đỗ Hiểu Ly tắc cùng phó nhã lan tắc trở về bọn họ sân. Trở về phòng ở Phó Nhã Lan đem đô đô giao cho bà Vũ, sau đó lôi kéo Đỗ Hiểu Ly ở phòng khách nói chuyện phiếm. Người khả xem như đã trở lại, không nghĩ tới người này vừa đi cưng nhiên đi bốn nguyệt. Phó Nhã Lan cảm khái nói. Đúng vậy, lúc trước đi thời điểm ngươi còn không có sang tháng tử, đô đô cũng là nho nhỏ, hiện tại trở về, hắn thân thể đều đã muốn bắt đầu dài cứng rắn Đỗ Hiểu Ly nói. Đúng vậy, điều nói này tiểu hài từ thấy gió dài, bất chi bất giác hắn cũng lớn như vậy Phó Nhã Lan nói. Nếu Lưu Hà biết ngươi đã trở lại trong lời nói, khẳng định hội cao hứng phá hư. Nhà nàng kia khuê nữ động dạng. Đỗ Hiểu Ly hỏi, hiện tại thoạt nhìn cùng này hắn đứa nhỏ không sai biệt lắm. Phó Nhã Lan nói, nếu ngươi nguyện ý trong lời nói, chúng ta có thể chiều thời gian trôi qua nhìn xem. Tốt vừa vừa trở về khẳng định có chút việc, chờ đêm này hai ngày về qua chúng ta liền đi qua xem nàng. Đỗ Hiểu Ly nói. Vừa trở về, khẳng định là muốn đi trong cung trông thấy hoàng đế hoàng hậu rất hoàng thái hậu cái gì, nàng cũng có chút tưởng quân đội này tên, không biết nàng đi rồi trong khoảng thời gian này này tên có hay không hào hào huấn luyện. Hơn nữa phong tiết lâu, tùy duyên hội sở đã muốn này hắn ngành sản xuất chứng cũng muốn để ý nhất để ý tuy rằng nàng thực tín mặc cho bọn hắn, nhưng là biết nàng cùng anh ca phải về đến, phúc thúc bọn họ tào tào đã đem sổ sách chuẩn bị tốt còn truyền lời nhắn nói chờ nàng đi qua nghiệp thu. Nghe nói Giang Nam bên kia phong cảnh đặc biệt mỹ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi đều thấy này cảnh đẹp. Đã trải qua một ít sự tình gì, có hay không đi gặp Giang Trác, lần trước hồng tai chuyện tình, ngươi là như thế nào phát hiện a? Ta đều hảo hảo kỳ, ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi. Phó Nhã Lan vội vàng nói, được rồi, nhìn ngươi sốt ruột bộ dáng. Đỗ Hiểu Ly cười cười, nói ta lần này quả thật thuận đường đi gặp Giang Trác. Bất quá bởi vì hành trình nguyên nhân cũng không có đầu ở lại bao lâu Nàng ở nơi nào quá thế nào Hẳn là cũng không tệ lắm Đỗ Hiểu Ly nói Thủy đại nhân bọn họ đều là có vẻ hảo ở trung nhân Thủy Diệp Dương tuy rằng thoạt nhìn có vẻ ngốc Nhưng là đối nàng cũng là thật hảo Vậy là tốt rồi Phó Nhã Lan gật gật đầu nói Bất quá dù sao cách nhà mẹ đẻ khá xa Bao nhiêu còn là có chút không được hoàn mỹ đi Tướng so sánh với chúng ta đều so với nàng yếu hạnh phúc rất nhiều Đỗ hiểu ly nói, ân, bất quá ít nhất nàng còn có yêu thương trượng phu của nàng, so với trường nhạc công chúa. Hai người đều có chút hạ, bất quá phó nhã lan lập tức đem này cảm xúc phóng tới một bên, nói, ngươi cho ta nói một chút ngươi lần này đi ra ngoài hiểu biết đi, ta hảo muốn nghe đâu. Hảo đỗ hiểu ly cười cười, lập tức bắt đầu cấp phó nhã lan nói lên đã biết thứ hiểu biết. Hai người ở trong phòng nói trong chốc lát đỗ tu hằng liền mang theo bọn họ đã trở lại tiến ốc mây trắng đình liền hướng về phía đỗ hiểu ly ồn ào, miểu muội ta nghe nói ngươi dưỡng hai lang, mang chúng ta đi xem xét xem xét được không? Đúng vậy, đúng vậy, ta còn là lần đầu tiên nghe nói có nhân nuôi dưỡng lang đâu. Bạch ninh bằng nói, hiểu ly, ngươi liền dẫn bọn hắn đi xem xét xem xét đi. Bạch ninh viễn cười nói, làm cho bà cùng vàng cắn điệu bọn họ chân, đường ca, ngươi muốn hay không như vậy nhẫn tâm. Bạch Ninh đình lui rời đi Bạch Ninh viễn bên người, một bộ rời xa nguy hiểm bộ dáng. Người đã nhóm muốn đi, chúng ta đây liền đi xem bọn hắn ta đã muốn đã lâu không có gặp bà cùng vàng đỗ hiểu ly đứng dậy Ta xem trong chốc lát đô đô sẽ tỉnh ta sẽ không cùng đi Phó Nhã Lan nói Vâng chúng ta đây trước hết đi Lang Nguyền đỗ hiểu ly nói Trong chốc lát phòng trừng sẽ dùng bữa tối các ngươi sớm đi trở về Phó Nhã Lan nói Vân, chúng ta hội đỗ tu hằng bọn họ gật gật đầu, mang theo bạch ninh viễn bọn họ hướng lang nguyền đi đến. chương 195. Tiểu lang tể, ngào ô, đỗ hiểu ly vừa xong lang nguyền cửa liền nghe được bạc thanh âm, nàng nhanh hơn bước chân đẩy cửa đi vào, mới vừa đi hai bước liền nhìn đến bà cùng vàng hướng chính mình đánh tới. Ngào ô, bạc đi vào đỗ hiểu ly bên người, trên người nàng cọ a cọ tự hồ ở biểu đạt chính mình thử nghiệm loại tình cảm. Ngao ô vàng cũng đến đỗ hiểu ly mặt khác một bên cùng bạc một tà một hữu cọ đỗ hiểu ly. Đỗ hiểu ly ngồi trên mặt đất vươn hai tay ở bạc cùng vàng trên cầu cong vài cách nói, bạc vàng có hay không tưởng ta. Ngao ô, vàng cùng bạc mau tạo ở của nàng trên cổ ngứa, làm cho nàng ha ha cười lên tiếng. Bạch Ninh đình cùng Bạch Ninh bằng bọn họ ở phía sau nhìn đến đỗ hiểu ly cùng bạc vàng như thế vô cùng thân thiết có chút kinh ngạc không nghĩ tới này trưởng thành lang hội cùng nhân loại như vậy thân cận nàng là làm như thế nào đến chẳng lẽ là dùng âm công khống chế Đỗ Tu Hằng nhìn ra bọn họ ý tưởng nói bạc là tư tiểu liền cùng chúng ta sinh hoạt tại cùng nhau đã muốn cùng một chỗ 8 năm hơn Vàng cũng cùng chúng ta cùng nhau cuộc sống thiệt nhiều năm bạc lúc ấy bị thương, vừa lúc bị muội muội kiểm trở về, từ nay về sau nó cũng rất dính muội muội. Kia chúng nó trên người dã tính cũng không có. Bạch Ninh Đình hỏi, muội muội theo ngay từ đầu cũng rất để ý huấn luyện chúng nó dã tính. Đỗ Tu Hằng ý bảo mọi người đi vào tiếp theo nói. Khi đó chúng ta ở nông thôn, muội muội thường xuyên mang theo bạc đều mặt sau ngọn núi đánh, làm cho bạc chính mình tìm dã thú đối chiến kiếm thức ăn rất nhiều thời điểm nó chính mình đi ngọn núi trở về còn có thể cho chúng ta mang một ít nó cắn chết động vật quả nhiên rất lợi hại bạch ninh bằng nói muội muội gần nhất kinh thành thời điểm liền mua hạ nơi này cấp chúng nó tu như vậy một tòa lang biển, từ sau môn đi ra ngoài có thể mãi cho đến yến sơn sơn mạch bạc chúng nó ngày thường lý chính là đi vào trong đó kiếm thức ăn chơi đùa đỗ hiểu ly nói bạc vàng này biểu muội gọi là thật là có một bộ bạch ninh đình cười nói ngươi là muốn nói ta gọi là tục khí đi. Đỗ hiểu ly nhìn bọn họ cũng không thèm để ý bọn họ ý tứ. Dù sao mọi người đều nói như vậy, lúc ấy ta mới tìm được bạc thời điểm, lãnh nhị bọn họ liền chê cười ta gọi là tự hào tục khí bất qua ngẫm lại a bạc đã muốn cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt nhiều như vậy năm, thời gian quá thực mau. Lão khất từ sau viện lại đây, nhìn đến đỗ hiểu ly có chút kích động nói, vương phi đã trở lại. Lão khất ra ra, người trong khoảng thời gian này thân thể được. Đỗ hiểu ly nhìn đến lão khất hỏi. Tha vương phi phúc, lão hầu thân thể hảo hảo lão khất nói. Không nghĩ tới này vàng hôm nay cũng đi ra, dĩ vãng đều là che chờ nàng đám kia tiểu lang tể xem ra là biết tiểu thư đã trở lại, riêng tới đón tiếp của ngươi. Tiểu lang tể, đỗ hiểu ly nghi hoặc trong nháy mắt, sau đó vui sướng nói, ngươi là nói vàng sinh tiểu lang tể. Ai nha, hôm nay nhìn đến ngoại công bọn họ nhất thời đêm chuyện này cấp đã quên. Đỗ tu hằng nói. Ngay tại nửa tháng tiền, vàng xanh ra lục trích tiểu lang tể. Đỗ hiểu ly nhớ rõ trước kia ở trên mạng xem lang động dục kỳ không phải ở 12 tháng đến 1 tháng sau, như thế nào hội ở phía sau sinh hạ tiểu lang tể. Mặc kệ nó, có lẽ là bất đồng thế giới, này đó cũng có chút bất đồng đi. Vàng, ngươi làm nương a mang ta đi nhìn xem hài tử của ngươi được không? Đỗ hiểu ly vuốt vàng, cười nói. Ngao ô. Vàng cũng không biết có phải hay không nghe hiểu đỗ hiểu ly nói, đứng dậy hướng phòng ở đi đến. Đỗ hiểu ly đi theo nó mặt sau đi phòng ở, đi vào liền nhìn đến noãn noãn trong phòng nằm mấy chiếc tiểu lang tể, trải qua nửa tháng thời gian, chúng nó đã muốn trưởng thành không ít. Ngào ô nhìn đến đỗ hiểu ly tiến vào tiểu lang tể nhóm hướng nàng kêu, có vẻ có chút bất an. Vàng đi qua đi ô ô kêu hai tiếng, sau đó ghé vào chúng nó bên người, trên người chúng liếm liếm, trần an chúng nó, mấy chiếc tiểu lang tể rất nhanh liền an tĩnh lại, có nhất chiếc thậm chí đứng lên, chiến run dẩy đến đỗ hiểu ly bên người đến người khứu cúi đầu giống lên một tiếng. Đỗ hiểu ly ngồi sổm xuống, đem nó ôm ở trong tay, sau đó đi vào vàng bên người buông, kia chiếc tiểu lang còn trái lại ở nàng trong lòng bàn tay thượng liếm liếm. Ngao ô! Bạc nhìn đến chính mình đứa nhỏ cũng đi rồi đi qua ở mặt khác một bên nằm úp sấp hạ. Bạch Ninh đình bọn họ cũng tưởng vào xem mới ra sinh tiểu lang tể, liền đi theo đỗ hiểu ly cùng đi cùng ở bên ngoài bất đồng. Bọn họ tiến ốc tự quỳ dạp trên mặt đất bạc lập tức cảnh giác đứng lên hướng tới bọn họ gầm nhẹ. Nhìn đến bạc như vậy, Bạch Ninh viễn bọn họ đành phải lui đi ra. Theo sau bọn họ ở lang huyền đi thăm một chút chờ đỗ hiểu ly đi ra sau cùng nhau trở về đỗ phủ. Các nàng trở về thời điểm vừa vặn đến muộn cơm thời gian, không nghĩ tới hàn minh dập cưng nhiên đã ở đại sảnh, đang ở cùng Đỗ Vân Hàn Bạch Khải Nguyên bọn họ nói chuyện phiếm. Nhìn hắn như vậy, tự hồ đã muốn đến đây một hồi lâu nhi. Đỗ Hiểu Ly chú ý tới, Bạch Khải Nguyên cùng Bạch Tố Nga còn có Đỗ Vân Hàn bọn họ hốc mắt đều có chút phiếm hồng, xem ra hôm nay buổi chiều lấy ra nữa lá thư này là cái bom cay a Gặp Đỗ Tu Hằng bọn họ trở về, Đỗ Vân Hàn đáng người liền chấm dứt nói chuyện cùng đi nhà ăn. Cơm chiều sau, Hàn Minh dập giữ lại, làm cho hạ riêng các nàng đi vương phủ cầm hai người chính trang, chuẩn bị ngày hôm sau trực tiếp theo phủ thừa tướng đi vào chiều sớm. Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Vân Hàn cùng Hàn Minh dập liền cùng đi vào chiều sớm, Đỗ Tu Hằng cũng đi ra ngoài đi làm. Đỗ Hiểu ly tiến công tiền làm cho Bạch Ninh viễn hỗ trợ chiều đãi một chút bạch khải nguyên bọn họ, dù sao hắn đối nơi này yếu thuộc nhiều. Xe ngựa ở cửa cung dừng lại, đỗ hiểu ly mang theo hạ diên theo trên mã xa xuống dưới, nhìn nguy nga cung tường, nàng thế nhưng có loại đã lâu cảm giác. Nô tài tham kiến định vương phi, xa công công ở cửa cung chờ, nhìn đến đỗ hiểu ly chạy nhanh tiến lên hành lễ. Miễn lễ, đỗ hiểu ly khoát tay, nói xa công công như thế nào lại ở chỗ này. Nô tài là phụng hoàng thượng mệnh lệnh lúc này chờ vương phi xa công công hồi đáp. Hoàng thượng đã muốn hạ hướng sao? Đỗ hiểu ly theo xa công công hướng lý trong cung đi, vừa đi một bên nói chuyện phiếm. Không biết này mấy tháng trong cung đều có chút cái gì biến hóa. Nhớ tới lần đầu tiên chính mình tiến cung thời điểm cái loại này áp lực cảm giác hiện tại ngẫm lại dường như đã có mấy đời. Nàng thải tuyết động muốn tìm ra bản thân ở khi nào thì thích ứng loại này cuộc sống, nhưng là lại chỉ nghe đến tuyết kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Hồi vương phi, hôm nay lâm chiều không có chuyện gì cho nên tào tảo liền đã xong. Hoàng thượng hiện tại đang ở ngự thư phòng cùng hai vị đại thần thương nghị sự tình. Nếu hoàng thượng ở việc bổn vương phi hiện tại đi trong lời nói có thể hay không không thích hợp. Đỗ hiểu ly hỏi, hoàng thượng nói hiện tại thương nghị chuyện tình ngươi cũng có thể nghe một chút nói là cùng ngươi cũng có chút quan hệ. Cho nên làm cho nô tài mang ngươi trực tiếp đi ngự thư phòng, chờ thấy hoàng thượng sau lại đi gặp hoàng hậu cùng rất hoàng thái hậu. Sa công công chạy nhanh nói, cùng nàng có liên quan hệ, tức là như thế kia đi thôi. Đỗ hiểu ly nói, đối với là bọn hắn tiếp tục hướng ngự thư phòng đi đến. Rất hoàng thái hậu gần đây thân thể được. Hồi vương phi, rất hoàng thái hậu hôm nay thân thể hẳn là cũng không tệ lắm, cũng chưa như thế nào tuyên tô thái y các nàng. Xa công công hồi đáp, như thế liền hào, đỗ hiểu ly gật gật đầu. Đến ngự thư phòng ngoại, đỗ hiểu ly đợi trong chốc lát liền có công công đến tuyên nàng yết kiến. Nàng trở ra, phát hiện trừ bỏ hàn minh dập cùng đỗ vân hàn ngoại còn có quý luân cùng bộ binh thượng thư. Gặp qua hoàng thượng, Đỗ Hiểu Ly phúc phúc thân. Bình thân, Hàn Minh Trạch nhìn đến Đỗ Hiểu Ly tâm tình tựa hồ không sai, mỉm cười nói: "Tạ hoàng thượng." Đỗ Hiểu Ly đứng dậy, đứng ở Hàn Minh dập bên người. Lần này Giang Nam hành được ngoạn, Hàn Minh Trạch hỏi: "Đi rồi bất đồng lộ, nhìn bất đồng nhân, thấy bất đồng phong cảnh, lãnh hội bất đồng tập tục việc này tự nhiên là không sai." Đỗ Hiểu Ly hồi đáp: Trừ bỏ ngắm phong cảnh, ngươi còn tại Giang Bắc chợ địa phương quan viên phòng ngự hồng tai, cứu dân chúng tánh mạng, chừng trị nhất phương ác bá, ngươi này một đường có thể nói phấn khích không ngừng a. Hàn Minh chạch nói, Giang Bắc hồng tai việc may mắn có ngươi, tài năng đem thương tổn hàng đến thấp nhất, phía trước nói muốn thưởng ngươi, nhưng là các đại thần nói chờ ngươi trở về đi thêm phong thưởng, ngươi khả có cái gì muốn. Hoàng thượng ta ký gà cùng định vương làm vợ, nay coi như là thành viên hoàng thất có thể hộ dân Trung An Bình cũng là ta phải làm đỗ hiểu ly nói. Dùng chúng ta chỗ trong lời nói mà nói chính là ba người trong nhà làm việc nhi còn muốn cái gì ban cho. Hơn nữa ta cũng chỉ là ở trước đó nhắc nhở một chút chân chính đi làm là vẫn là định vương cùng địa phương quan viên. Ha ha ha, hảo một câu ba người trong nhà làm việc nếu những người khác cũng có người ý nghĩ như vậy, cũng sẽ không có hiện tại chuyện tình Hàn Minh chạy có chút mất mát nói. Nhưng là xảy ra chuyện gì tình Đỗ Hiểu Ly hỏi. Đúng vậy, đúng là đã xảy ra chuyện chúng ta mới lại ở chỗ này thương nghị không chỉ. Hàn Minh trạch nói, xem Đỗ Hiểu Ly khó hiểu, nói, Minh dập người tới nói nói chuyện này. Là, Hàn Minh dập nói, lần này ta đi ở Giang Nam thời điểm còn tra được một sự tình, lúc ấy không nói cho ngươi. Cái gì, thần xà giáo lần này hội lớn như vậy tứ ở trung nguyên tác loạn nguyên lai là có nhân âm thầm hiệp trợ hàn minh dập nói. Bác có bác nhung, nam có phản vương hàn minh hoàng tam phường cấu kết đứng lên ý đồ nhiễu loạn giang hồ tiến tới truyền công triều đình. Nhân vương, đỗ hiểu ly nhớ tới lúc trước chính mình tin tức cũng là hắn thả ra đi ánh mắt ám ám. Đúng vậy. Nhân vương gần nhất động tĩnh rất lớn, hắn ở miêu cương không chỉ như thế nào có góc cường thế lực gần nhất đã ở tập kết hắn trước kia thế lực cá lọt lưới, ở Tây Nam địa khu nháo ra không ít chuyện tình. Tây Nam Tổng đốc Thượng Tấu Triều Đình, gần nhất không ít miêu cương nhân đi ra thương tổn không ít người. Chúng ta hiện tại đang ở thương nghị xuất binh miêu cương chuyện tình. Khó trách quý luân này đại tướng quân còn có bộ binh thượng thư đều ở trong này. Lúc trước chính mình bị lão miêu y cổ thư, bắt đầu học tập cổ thuật Khi đó hắn đó là nói hy vọng ngày khác có thể được đến triều đình cùng của nàng giúp Bởi vì Tĩnh phương trưởng, Hàn Minh Trạch cũng hiểu được nàng là giải quyết miêu cương việc một cái nhân tố Trách không được vừa mới xa công công nói chuyện này cùng chính mình cũng có một tia liên hệ Nhân vương hắn đem miêu cương thế lực đều thu phục đỗ hiểu ly hỏi Không có, Quý Luân trả lời nói căn cứ phía trước cha được tin tức miêu cương hiện tại tựa hồ bên trong ra chút vấn đề trước khi miêu cương kỳ thật cũng là thuộc loại ta phượng minh quốc lãnh thổ bất quá bởi vì hiện tại miêu vương cùng thượng mặc cho thánh nữ xuất hiện khác nhau dần dần phân chia thành hai cái thế lực cho nên ở lộng nội loạn đâu bất quá miêu cương địa khu địa thế hiểm yếu núi cao đàn lập chúng ta nhân tìm hiểu tin tức hết sức khó khăn đỗ vân hàn nói Phía trước bởi vì trông ra chuyện tình, Đỗ Vân Hàn từng phái người đi miêu cương địa khu cha quá tuy rằng chiếm được không ít tin tức nhưng là lúc trước cũng trả giá không trả giá thật nhỏ. Cho nên đâu hiện tại nơi nơi nháo sự là thuộc loại thế nào nhất phái đỗ hiểu ly hỏi. Thánh nữ kia một bên, Hàn Minh dập hồi đáp, gần nhất miêu cương người càng phát ra xương quyết dùng cổ thuật giết hại dân chúng, triều đình không thể ngồi yên không lý đến. Hàn Minh chạch nói, các người đối này phát binh một chuyện như thế nào đối đãi. Yên vui, người cũng là tướng quân, đối việc này khả có ý kiến gì không Ngự thư phòng lý Tầm mắt đều tập trung đến đỗ hiểu ly trên người Đỗ hiểu ly cười cười, nói ta đối miêu cương bên kia cũng không quen thuộc, không có ý kiến gì không Trắng ra trong lời nói làm cho mọi người đều có chút thất vọng Mọi người đã muốn thói quen đỗ hiểu ly thường thường ngữ ra kinh người Còn tưởng rằng chuyện này nàng hội có cái gì tốt ý tưởng Nhưng là không nghĩ tới nàng lại cho như thế trả lời Nhưng là đỗi hiểu ly cũng quả thật không biết tuy rằng kiếp trước không ít miêu tộc địa khu khai phá du lịch cảnh điểm, nàng cũng đi vài cái địa phương, nhưng là cái loại này mở ra khu du lịch cùng thế giới này phong bế miêu địa khu giống nhau không giống với nàng cũng không biết dù sao không có chính mắt gặp qua. Hơn nữa thế giới này cổ thuật cũng so với kiếp trước yếu lợi hại một ít bất qua kiếp trước nàng cũng chưa thấy qua. Nếu hỏi nàng Amazon Mã Hoàng có bao nhiêu đại, nàng khẳng định biết, nhưng là nếu hỏi nàng miêu Cương bên kia xà có bao nhiêu đại, nàng cũng không có đáp án. Những người khác ý tứ đâu. Hàn Minh Trạch cũng hiểu được đỗ hiểu lý ý tưởng, vì thế không hề hỏi nàng, ngược lại hỏi những người khác. Vì thần cảm thấy có thể trước phát một chi binh thướng đi qua, nhìn xem bên kia tình huống rốt cuộc như thế nào. Bộ binh thượng thư nói. Quốc gia của ta Tây Nam địa khu bởi vì địa thế nguyên nhân, quân đội so với này hắn địa khu không nhiều lắm, nếu miêu cương nhân đi ra nháo sự cũng là có thể phái binh trợ giúp một chút. Đỗ thừa tướng ý tứ của người đâu? Hàn Minh trạch hỏi, miêu cương bên kia quá mức thần bí, nếu phái binh trong lời nói cũng chỉ có thể ở miêu cương ngoại làm phòng hộ, không thể làm cho bọn họ xâm nhập miêu cương. Đỗ vân hàn nói, quý tướng quân, hàn Minh trạch đem ánh mắt chuyển hướng quý luân Tình huống rốt cuộc như thế nào, vẫn là cần trước phái người qua bên kia xem xét một chút nói sau. Quý Luân nói, từ chọn dùng vương phi thiết kế huấn luyện phương pháp sau, chúng ta quân đội binh lính thực lực cũng tăng lên không ít có thể thử phái một chút lợi hại một ít binh lính đi vào điều tra một chút tin tức. ân cũng không thể làm cho bọn họ tái tiếp tục đi xuống liền ấn quý tướng quân nói làm đi. Hàn Minh trạch nói. Cuối cùng, Hàn Minh Trạch làm cho Quý Luân Tuyển một chi có vẻ lợi hại đội ngũ, làm cho một cái tướng quân mang theo đi Miêu Cương, ở không biết bên kia tình huống thời điểm trước ở bên ngoài phụ trách bảo hộ địa phương dân chúng an toàn, thuận tiện phái một chút nhân đi vào điều tra bên kia tin tức. Thương nghị sau khi kết thúc, Hàn Minh Trạch làm cho Đỗ Vân Hàn bọn họ đi về trước, sau đó nhìn Đỗ Hiểu Ly hỏi, các ngươi này đi giang nam, có thể có gặp qua Tĩnh Phương trưởng? Thấy, còn tại Quảng Hàn tự tiểu ở một đoạn thời gian. Đỗ Hiểu Ly trả lời nói: kia tĩnh phương trưởng có thể có nói với ngươi cái gì? hàn minh trạch hỏi đỗ hiểu ly nghĩ nghĩ nói tĩnh phương trưởng nói muốn quốc gia hưng thịnh phải yếu cần chính yêu dân ta xem nói là ngươi nói đi hàn minh trạch nhìn đỗ hiểu ly bộ dáng cười nói tĩnh phương trưởng nói chuyện cũng không phải là cái dạng này dù sao đều không sai biệt lắm ý tứ đỗ hiểu ly nói được rồi hoàng tổ mẫu đã muốn nhắc tới nhĩ hảo lâu đi xem nàng đi là thần đệ cáo lui Hàn Minh dập mang theo Đỗ Hiểu Ly đi ra ngoài, Hàn Minh trạch nhìn hai người bóng dáng, hơi chô sót cười cười, lập tức đem kia mạt cảm xúc thu hồi, bắt đầu chuẩn bị phê duyệt tấu chương. Đỗ Hiểu Ly hai người rời đi ngự thư phòng, mang theo Hạ Diên đi cấm cung. Mới vừa ở cấm ngoài cung đứng trong chốc lát, Hồng tụ liền xuất hiện ở cửa. Tham kiến Định vương, Định vương phi." Hồng tụ hướng hai người hơi hơi cúi người. Đỗ Hiểu Ly tiến lên đỡ lấy Hồng tụ, nói: "Hồng tụ bác gần đây được" Lão nô đi theo chủ tử thân thể hảo rất. Hồng tụ vỗ vỗ đỗ hiểu ly bả vai, nói, nhưng thật ra vương phi ở bên ngoài nhưng là ăn một ít khổ sở đi, người so với lần trước đến cần phải gầy một ít. kia hồng tụ bác có hay không cảm thấy ta nhiều hấp dẫn đỗ hiểu ly cười hỏi. Vương phi như thế nào đều xinh đẹp. Hồng tụ hồi lâu không thấy đỗ hiểu ly, nói so với phía trước hơn một ít. Đi thôi, chủ tử còn đang chờ các người đâu. Hảo. Hồng tụ mang theo Đỗ Hiểu Ly bọn họ đi Thiên Điện, rất hoàng thái hậu chính ở bên trong cùng Mộng Cô chơi cờ. Tham kiến hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu Kim An. Rất hoàng thái hậu buông trong tay quân cờ, nói: "Ngươi nha đầu kia cuối cùng là đã trở lại, trong khoảng thời gian này ở bên ngoài dã đủ đi." Đỗ Hiểu Ly đứng dậy đi vào rất hoàng thái hậu phía sau, nhẹ nhàng cấp nàng nhất bả vai, nói: "Ta lần này nhưng là cùng Minh dập đi làm chính sự, làm sao là dã đi." Hắn làm chính sự, ngươi có thể sớm một chút trở về thôi. Rất Hoàng Thái Hậu nói. Ngươi cũng không biết gần nhất nhàm chán từ ai ra. Ngươi tàu từ cùng Lưu Hà Kê Nha đầu đều sinh đứa nhỏ đi. Hiện tại cũng không có người bồi ai ra chơi mặt trực. Chỉ có thể cùng mộng cô các nàng hạ chơi cờ. Hoàng Tổ Mẫu, ngươi cũng có thể không chỉ là cùng các nàng ngoạn A. Ngươi thích nhà ai cô nương, khiến cho các nàng tiến vào cùng ngươi không thì tốt rồi. Đỗ Hiểu Ly nói. Hiện tại nha đầu cũng không vài cái có các ngươi như vậy nhìn thoải mái ai, cũng chỉ có gà ở kinh thành này công chúa nhóm hội đến xem ai ra, này hắn ai còn nhớ rõ ai ra này lão bà tử. Rất hoàng thái hậu thở dài nói, ngươi này một đường có không hiếm thấy nghe thấy đi, cấp ai ra nói nói, ai ra cũng muốn nghe xem. Tốt đỗ hiểu ly ở rất hoàng thái hậu bên người tọa hạ, hồng thụ cấp nàng cùng hàn minh dập ngã trà. Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi đã nói gần nhất vài ngày hội có vẻ việc ngươi nếu việc trong lời nói sẽ không dùng ở chỗ này bồi ai ra ai ra có hiểu Ly ở chỗ này là có thể rất hoàng thái hậu hướng Hàn Minh dập phất phất tay. Hàn Minh dập có chút không nói gì nhìn Đỗ Hiểu Ly, hắn đây là bị ghét bỏ tiết tấu. Bất quá hắn cũng quả thật còn có chuyện yếu xử lý theo rất hoàng thái hậu trong lời nói đứng dậy cáo từ rời đi. Thời gian còn lại đỗ hiểu ly liền cấp rất hoàng thái hậu rằng nàng một đường hiểu biết mãi cho đến mau quan cử cung mới rời đi. Nếu không phải nói phải về vội tới ngoại công điều trị thân thể, rất hoàng thái hậu phòng chừng còn không sẽ làm nàng trở về đâu. Hôm nay cũng chưa đi bái kiến hoàng hậu, ngày mai còn muốn tiến cung, nàng cảm thấy chính mình ngẫm lại đều say. chương 196, bái phòng khúc phủ ngày thứ hai, đỗ hiểu ly lại tiến cung thấy hoàng hậu. Hoàng hậu đã muốn biết đỗ hiểu ly đã trở lại ấn lễ hôm nay muốn vào cung tới gặp chính mình cho nên tào tào liền kém cung nữ đi nghênh đón. Mấy tháng không thấy, hoàng hậu so với phía trước toạt nhìn tự hồ lại trưởng thành không ít xem ra gần nhất hoàng cung cũng không bình tĩnh. Đỗ hiểu ly ở chung cung tiểu ngồi trong chốc lát liền cáo từ, về nhà thay đổi thân siêm y, lại vội vàng đi quân doanh. Quân doanh này tên nhìn thấy nàng một đám đều hưng phấn không thôi, ở thân thiết của nàng thời điểm cũng không vong hỏi chính mình khi nào thì cũng có thể đi ra nhiệm vụ. Đỗ Hiểu Ly cùng bọn họ hip hop trong chốc lát cùng Đường Ngọc đi phòng họp. Tướng quân, đây là quý tướng quân vừa mới truyền quay lại đến ta tin tức. Đường Ngọc đem một phong thơ đưa cho Đỗ Hiểu Ly. Đỗ Hiểu Ly đem tín lấy ra nữa, rất nhanh xem một lần, nói, lỗ đại hải bọn họ hiện tại đã muốn chịu nhàn vương lệnh làm, ở đối phó thần xà dậy, xem bọn hắn nói, kết quả thực không sai. Bọn họ là trước hết bắt đầu đi theo tướng quân, năng lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đường Ngọc nói, bần ta tự tay mang đi ra nhân, ta biết bọn họ năng lực bằng không cũng sẽ không ở lại Giang Nam, Đỗ Hiểu Ly nói. Còn lại những người này, người gần nhất yếu gia tăng đối bọn họ huấn luyện ta nghĩ quá không lâu sẽ có bọn họ nhiệm vụ. đường ngào có chút kinh ngạc hỏi là xảy ra chuyện gì tình sao. Miêu cương gần nhất thường xuyên quấy giày tây nam địa khu, nhân vương cũng ở nơi nào chịu tập cũ thế lực chuẩn bị đông sơn tái khởi, hoàng thượng đã muốn phái nhất bộ phân quân đội qua bên kia, hắn nói nếu này quân đội nếu muốn làm không chừng trong lời nói, sẽ bọn họ nơi đi để ý đỗ hiểu ly nói. Miêu cương bên kia địa thế hiểm yếu, nếu bình thường quân đội đi trong lời nói, chỉ sợ không có cái gì kết quả. Đường Ngọc nói, đỗ hiểu ly chọn mi, người đối miêu cương rất quen thuộc. Hồi tướng quân ta lão ra là Tây Nam địa khu một cái thôn nhỏ từ cách miêu cương không phải rất xa. Đường Ngọc đáp, như vậy a, đỗ hiểu ly gật gật đầu, nói kia ngươi nắm chặt thời gian, gần nhất cho bọn hắn gia tăng một ít huấn luyện. Là tướng quân, đường Ngọc đáp. Người đi xuống việc đi ta trong chốc lát viết cái huấn luyện phương án giao cho ngươi. Lạc mặt tướng cáo lui. Đỗ Hiểu Ly ở quân doanh ngây người một ngày, đem trước khi huấn luyện phương án làm sửa chữa tăng mạnh bọn họ giã ngoại huấn luyện, mãi cho đến trạng vãng mới trở về. Bởi vì bạch khải nguyên bọn họ ở Đỗ Phủ cho nên Đỗ Hiểu Ly mấy ngày nay cũng đều là ở tại Đỗ Phủ, hàn minh dập ở ngày đầu tiên buổi tối lại đây sau liền không có tiếp qua đến. Theo trong cung trở về ngày hôm sau. Đỗ Hiểu Ly xử lý một ít việc vặt cấp bạch khải nguyên kim kim, mang bạch ninh đình bọn họ đi phong tuyết lâu ăn cơm thuận tiện ở nơi nào đem sổ sách nhìn. Nhìn đến Đỗ Hiểu Ly mấy ngày nay bận rộn bộ dáng, bạch tố Nga các nàng mới cảm thấy Đỗ Hiểu Ly mỗi ngày chi bận rộn so với bình thường nữ tử, nàng thật sự nếu có thể làm rất nhiều cũng vất vả rất nhiều. Bạch Bân ở Đỗ Phủ ở hai ngày sau sẽ lên đường đi trở về, đi thời điểm nguyên bản muốn Bạch Ninh Đình bọn họ cùng nhau mang về kết quả kia hai nhà hỏa sáng sớm thời điểm chạy đi ra bên ngoài, mãi cho đến Bạch Bân rời đi sau mới trở về. Thật vất vả đến nơi đây đến, bọn họ đương nhiên tốt hào ngoạn ngoạn, như thế nào hội cùng hắn đi. Đỗ Hiểu Ly hôm nay sáng sớm cùng Đỗ Vân Hàn, Đỗ Tu Hằng cùng nhau tiễn bước Bạch Bân, sau khi trở về cùng Phó Nhã Lan cùng đi khúc phủ. Hai người ở nha hoàn dẫn dắt hạ đi tới Quý Lưu Hà cùng Khúc Nghị Sơn, còn chưa tiến vào chợt nghe đến một trận trẻ con khóc nghỉ non thanh. Thiếu phụ nhân, Vương phi cùng Đỗ thiếu phu nhân đã tới. Nha hoàn trở ra mặt đối lập Quý Lưu Hà nói, Quý Lưu Hà đang xem bà vũ cấp tiểu tử Kiêu Uy nãy, nghe được nha hoàn trong lời nói, theo phòng trong đi ra. Tiền hai ngày chợt nghe nói ngươi đã trở lại, nhưng là vẫn không thời gian nhìn ngươi. Ngồi đi. Ba người đến kháng ngồi hạ, nha hoàn bưng trả đi lên, hạ riêng đem đỗ hiểu ly chuẩn bị lễ vật cho kia nha hoàn. Đây là cho ta ra kia nha đầu lễ vật sao. Ha ha ta liền đại nàng thủ hạ lạc. Chờ nàng sau khi lớn lên, nói cho nàng đó là vương phi đưa, về sau chính là của nàng bùa hộ mệnh lạc. Quý lưu hà cười nói. Ha ha, nhà ngươi cô nương đâu? Vừa mới ở bên ngoài chợt nghe đến của nàng tiếng khóc đỗ hiểu ly hỏi. Ở bên trong uy nãy đâu, chờ nàng ăn được liền ôm đi ra cho người xem xét xem xét Quý Lưu Hà nói, kia nhà đầu cũng thật sự là ép buộc nhân chủ nhân Sang tháng tử liền vẫn yêu khóc thực Trẻ con yêu khóc là bình thường thôi, nhà của ta đô đô phía trước không phải cũng thích khóc Phó Nhã Lan nói, so với nhà người kia thiểu tử hào khóc hơn Ta đều muốn nàng có phải hay không có cái gì bệnh Làm cho thái y đến xem, lại nói không có gì bệnh Quý Lưu Hà có chút đau đầu nói Hiểu ly, vừa lúc ngươi đã trở lại trong chốc lát cho ta ra nha đầu nhìn xem đi. Hảo, đỗ hiểu ly gật gật đầu. Hiểu ly, ngươi lần này đi Giang Nam khả có cái gì hảo ngoạn hiểu biết không? Giang Nam có phải hay không rất được. Quý lưu hà tò mò hỏi, gặp Giang Trác tỷ tỷ không? Thấy, đỗ hiểu ly cười nói. Hai người các ngươi thật sự là vấn đề đều không sai biệt lắm. Đây là muốn ta đem phía trước cấp tàu tử nói trong lời nói lặp lại lần nữa. Đương nhiên Yếu, Nhã Lan thì đều nghe qua ta đương nhiên cũng muốn nghe. Quý lưu Hà nói, được rồi ta đây liền đơn giản cho ngươi nói một chút. Không cần đơn giản Yếu kể lại Quý lưu Hà đánh gãy Đỗ Hiểu Ly trong lời nói nói. Phốc được rồi, Đỗ Hiểu Ly bắt đầu giảng thuật chính mình cách kinh sau chuyện tình, vừa mới nói trong chốc lát bà Vũ liền ôm khúc tâm di đi ra. Quý lưu Hà chạy nhanh hạ kháng theo bà Vũ trong tay ôm quá khúc tâm di, làm cho nàng nằm úp sấp trên người chính mình cấp nàng vỗ bối. Đỗ Hiểu Ly xem Quý Lưu Hà thành thạo bộ dáng, biết này động tác nàng đã muốn đã làm rất nhiều lần hiện tại nàng trước kia liều lĩnh tính tình tựa hồ lập tức đều tiêu thất trước mắt nàng thành thục ổn trọng không ít. Bởi vì lúc trước thiếu chút nữa để non nguyên nhân Quý Lưu Hà đối này đứa nhỏ hết sức đau thích đem toàn bộ yêu đều chút xuống ở tại trên người nàng, ngay cả khúc nghị đều đang nói chính mình hiện tại đã muốn bị tiêu từ kia so không bằng. Thước nhì ánh mắt thật là đẹp mắt cùng Lưu Hà giống như Đỗ Hiểu Ly nhìn đến khúc tâm di nói. Đúng vậy, liền ánh mắt giống ta, địa phương khác đều cùng nàng cha một cái khuôn mẫu khác đi ra giống nhau. Quý lưu hà nói, nàng cha phía trước nói, hoàn hảo nàng bình an sinh hạ đến đây, bằng không hắn liền nhìn không tới cùng đã biết sao giống người. Chờ đứa nhỏ đánh cách quý lưu hà ôm nàng trở về kháng thượng, nói, hiểu ly, người cấp nàng xem xem có phải hay không lần trước chuyện đó tình cấp nàng lưu lại bệnh gì căn. Đỗ Hiểu Ly xuất ra khúc tâm di thủ, đem một lát mạch nói, nàng không có việc gì, thân thể hào hào. Nhưng là vì cái gì nàng so với bình thường đứa nhỏ yêu khóc a? Quý lưu hà nghe được Đỗ Hiểu Ly nói không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia hẳn là lúc trước kia sự kiện làm cho nàng cảm giác được nguy hiểm, cho nên có chút ảnh hưởng nàng đối ngoại mặt thế giới trực quan cảm thụ, có vẻ có chút bất an, cho nên mới sẽ thích khóc. Đỗ Hiểu Ly phân tích nói. Này kỳ thật tốt lắm bạn, ngươi cùng khúc nghị thường xuyên cùng nàng, nhiều ôm một cái nàng, nói chuyện với nàng thì tốt rồi. "Hảo, ta đây thử xem." Quý Lưu Hà nói, bởi vì sinh đứa nhỏ thời điểm bị thương thân mình, cho nên ta mang của nàng thời gian ít hơn. "Về sau ta muốn nhiều bồi bồi nàng, có phải hay không, nhà của ta cô nương." Ý, y y nha nha Quý Lưu Hà vươn một cây đầu ngón tay đi nhẹ nhàng chọc khúc tâm di khuôn mặt tiểu tử kia lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Đúng rồi, Hiểu Ly, Lưu Hà từ sinh đứa nhỏ sau còn có chút không thoải mái, tuy rằng Thẩm Thái y cấp nàng mở một ít thuốc bổ, nhưng là cũng không có gì hiệu quả. Thẩm Tĩnh Mai ở phương diện này coi như là có vẻ am hiểu, nàng khai dược đều không có gì hiệu quả, xem ra lần này Lưu Hà sinh đứa nhỏ đã bị tổn thương thật sự có vẻ trọng. Nàng làm cho quý Lưu Hà đem đứa nhỏ cho bà vú, sau đó cấp nàng kiểm tra thân thể. Thế nào? Phó Nhã Lan nhìn Đỗ Hiểu Ly hỏi. Lưu Hà sinh đứa nhỏ thời điểm nhiều lắm khó khăn, làm cho từ cung có chút rủ xuống, cho nên luôn đề không dậy nổi kình, hơi chút mang đứa nhỏ sẽ cảm thấy mệt hơn nữa khí huyết cũng có vẻ hư. Nếu không phải nàng trước kia thân thể luyện võ có vẻ hào, chỉ sợ tình huống còn có thể càng tao. Đỗ Hiểu Ly nói, đi đem phía trước sư thì cô ta khai phương thuốc cho ta xem. Là... Nhà Hoàn đi đem Thẩm Tĩnh Mai phía trước khai phương thuốc cầm lại đây, Đỗ Hiểu Linh nhìn nhìn, nói: "Sư tỷ trong lúc đó cho ngươi khai dược đều là bổ khí huyết, phương hướng cũng là đối chính là ngươi từ cung bị hao tổn rất nghiêm trọng, chính là đơn giản bổ khí huyết không có tác dụng gì." "Từ cung là cái gì?" Quý Lưu Hà hỏi, "Từ cung chính là nhà ngươi thước nhi thành hình địa phương ở ngươi nơi này." Đỗ hiểu ly đề quý lưu hà bụng, nói, ngươi này thân thể nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, ta trước cho ngươi chát mấy châm, giúp ngươi từ cung co rút lại trở lại nguyên lai bộ dáng. sau đó sẽ dạy ngươi một ít bổ khí huyết hàng hóa. Thuốc này bổ không bằng thực bổ, huống chi ngươi bây giờ còn ở có vú giai đoạn tốt nhất không cần uống thuốc. Tốt, quý lưu hà gật gật đầu, mặt khác gần nhất vẫn là không cần xuất môn, miễn cho chúng gió. Đỗ hiểu ly tiếp tục dặn dò. Không thể ra môn A. Quý lưu hà vẻ mặt đau khổ. Hiện tại thời tiết rất lạnh nhất là tiếp qua vài ngày có thể đông chết cá nhân. Bởi vì thời tiết rất lạnh, bên ngoài hàn khí quá nặng tuy rằng ngươi hiện tại đã muốn ra trong tháng, nhưng là thân mình vẫn là có vẻ hư, đi ra ngoài trong lời nói dễ dàng hàn khí xâm nhập đến lúc đó hạ xuống cái gì tật xấu, về sau càng phiền toái. Đỗ Hiểu Ly nói. Hiện tại đã muốn vào 11 Nguyệt tiếp qua một cái đối nguyệt chính là lễ mừng năm mới, người nếu tưởng hào hảo qua cái năm trong lời nói, nhất định phải muốn nghe của ta nói. Cho dù không vì chính mình, cũng muốn vì thức nhi ngẫm lại, người thân mình nếu yếu đi, làm sao còn có thể hào hảo mang nàng. Phó Nhã Lan cũng ở một bên giúp đỡ nói. Được rồi, hiện tại chỉ cần nói đến khúc tâm gì, quý lưu Hà phải ngoan ngoãn đầu hàng. Đỗ Hiểu Ly viết một ít dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn đưa cho Quý Lưu Hà nói: này đó là ta cho ngươi lộng dược thiện muốn dùng đến đều là không khó cho tới gì đó. Quý Lưu Hà đem phương thuốc lấy lại đây nhìn một chút nói: cương nhiên muốn ăn nhiều như vậy này nọ ta sẽ béo thành chưa? Ngươi hiện tại là có đứa nhỏ nương mang đứa nhỏ thực phí tinh thần, ngươi tưởng béo phòng chừng còn béo không đứng dậy. Đỗ Hiểu Ly nói: Quý Lưu Hà đem giấy cấp nha hoàn nói giao cho phía dưới nhân đi làm đi là thiếu phu nhân nha hoàn cầm giấy đi ra ngoài hạ diên ngân châm mang theo sao đỗ hiểu ly hỏi chủ tử ngân châm đều là tùy thời mang theo hạ diên đáp trong chốc lát ta liền trước cho ngươi chát mấy châm quá hai ngày lại cho ngươi chát một chút chát vài lần từ cung hẳn là có thể con rút lại đã trở lại đỗ hiểu ly nói trong chốc lát ta lại cho ngươi nói vài cái huyệt vị đều là kích thích kinh mạch bình thường buổi tối ngủ phía trước ấn một đoạn thời gian cũng sẽ có điều giúp hảo cảm ơn ngươi hiểu ly Quý lưu hà cảm kích nhìn đỗ hiểu Ly. Bà vú, mang thước nhi đi xuống ngủ đi. Là thiếu phu nhân. Bà vú tiến lên kết quả khúc tâm gì ôm nàng Ly khai. Chúng ta đến buồng trong đi. Quý lưu hà lôi kéo hai người đi bên trong, đối Nha hoàn nói, các người đến bên ngoài phòng ở thủ, nếu thiếu gia đã trở lại trong lời nói, làm cho hắn ở bên ngoài chờ. Là thiếu phu nhân. Bọn Nha hoàn phúc phúc thân, đều đến bên ngoài phòng ở đi. Đỗ hiểu ly làm cho cảm giác buồn trong độ ấm yếu cao một ít nói, người đem bên ngoài quần áo thoát, sau đó đem áo sơ mi kéo đến trước ngực đi. Quý lưu hà chiếu lời của nàng làm, lộ ra ngực lấy hạ bộ phận. Đỗ hiểu ly cấp nàng đâm mấy châm, lần này thi châm có vẻ đơn giản, chỉ chốc lát sau liền đã xong. Có cái gì không cảm giác? Đỗ hiểu ly thu hồi châm hỏi. Quý Lưu Hà cầm quần áo lặp xuống dưới, vuốt chính mình bụng, nói, giống như không giống như trước như vậy tăng, hơn nữa có điểm ẩn ẩn đau còn là cái gì cảm giác kia cảm giác là lạ, ta không thể nói rõ đến. Đó là người từ cung ở co rút lại. Đỗ Hiểu Ly nói, đây là bình thường, Nga, chờ tái thi vài lần châm từ cung hẳn là liền không thành vấn đề nơi đó là nữ nhân là tối trọng yếu bộ phận, nhất định không thể có cái gì hàng ra bệnh. Đỗ Hiểu Ly nói, Về phần ngươi khí huyết hư vấn đề ta cho ngươi nói này hàng hóa, đổi đa dạng làm cho phòng bếp làm cho ngươi cho dù vẫn uống thuốc thiện cũng sẽ không cảm thấy nhị. Quý lưu hà mặc quần áo, lập tức hụt đỗ hiểu ly trên người, nói hiểu ly có ngươi thật tốt ha ha ha. Cũng liền các ngươi hội nghĩ như vậy. Đỗ hiểu ly cười cười. Có chút nhân sợ là hận ta tận xương đâu. Nghĩ đến phía trước mới được đến tin tức Đỗ Khả Hân cùng Phàn Nạc Nhi còn có chuẩn bị vồ đến Hàn Minh Hoàng, chỉ sợ đều hẳn không thể đem nàng đại tá bát khối đi. Người đối toàn bộ phượng Minh Quốc mà nói đều là Đại Phúc Tinh, ai hội hận ngươi? Quý Lưu Hà nói, lời này nghe thoải mái. Đỗ Hiểu Ly thu hồi đáy mắt cảm xúc cười đi ra ngoài, đi vào cái bàn biên tọa hạ dùng vừa vừa mới chuẩn bị giấy bút viết mấy chương sách dạy nấu ăn. Này đó sách dạy nấu ăn là dược thiện nấu nướng phương pháp Mỗi một bước ta đều kể lại chú giải Như phải chú ý cái gì tin tưởng trong phủ đầu bếp thấy được sẽ làm Quý lưu hà lấy lại đây nhìn nhìn Nói, hảo kể lại, này đầu bếp yếu là như thế này đều làm không được Cũng có thể đổi tân nhìn ngươi làm cho này đó Giống như đều tốt lắm ăn bộ dáng Đêm nay liền làm cho bọn họ làm đến thử xem Bắt đi làm cho phòng bếp nhân hảo hảo nghiên cứu một chút Là ba người lại hàn huyên trong chốc lát tiểu ngủ khúc tâm di tình đỗ hiểu ly ôm lại đây đậu đậu tiểu gia hòa kinh nhìn của nàng khuôn mặt tươi cười ngẩn người theo sau hoa hoa hoa khóc lên kia tê tâm liệt phế bộ dáng giống như bị nàng ngược đãi giống nhau nàng xem tiểu tử kia khóc mặt đều đỏ chạy nhanh đem nàng trả lại cho quý lưu hà tiểu gia hòa kia vừa đến quý lưu hà trong lòng liền đừng khóc thật đúng là nhận thức nha đầu đỗ hiểu ly cảm thán nói quý lưu hà ôm khúc tâm di vỗ hai hạ cười trêu ghẹo đỗ hiểu ly Khi nào thì ngươi cũng thăng một cái, nói chúng ta vài cái đều sinh đứa nhỏ, liền ngươi còn không có sinh. Nhã lan tỉ, ngươi hiện tại là nàng chị dâu, cũng không nói nói nàng. Phó nhã lan bật cười, của nàng tính tình cầm là chúng ta nói còn có dùng là. Nếu định vương đều từ nàng, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn. Ân, nên sinh thời điểm liền sinh đỗ hiểu ly nói. Chẳng qua nàng nguy hiểm kỳ thời điểm đều là yêu cầu hàn minh dập ở bên ngoài cơ thể kia gì, cho nên này nên sinh ra được sinh, vẫn là có thể kế hoạch. Nhanh đến giữa trưa thời điểm, Đỗ Hiểu Ly cùng Phó Nhã Lan cáo từ Quý Lưu Hà Nguyên vốn định giữ các nàng ăn cơm trưa, bất quá nghĩ đến Phó Nhã Lan không yên lòng đứa nhỏ cũng khiến cho các nàng đi trở về. Đồng dạng thân là mẫu thân, nàng cũng có thể thể hội Phó Nhã Lan tâm tình. Thân phận thăng cấp nàng cũng thành dài không ít, Việc qua ngày từ đầu kia đoạn thời gian, Đỗ Hiểu Ly mặt sau ngày liền có vẻ có quy luật, không sai biệt lắm chính là quân doanh, Đỗ Phủ, ngẫu nhiên hồi một chút vương phủ. Bởi vì phải đi về lễ mừng năm mới, Bạch Gia cùng Tổng giáo cũng có rất nhiều chuyện, Bạch Khải Nguyên bọn họ ở 11 Nguyệt còn không có chấm dứt liền ly khai. Ở Kinh Thành ở nửa tháng, Bạch Khải Nguyên thân thể lớn tật xấu đã muốn trị liệu không sai biệt lắm còn lại chính là dựa theo Đỗ Hiểu Ly yêu cầu hợp thể an bài ẩm thực. Duy nhất tiếc núi liền là bọn hắn không có thể đi đến Đỗ trang nhìn xem tô tố tâm phần mổ. Nhìn đến Bạch Khải Nguyên trong mắt tiếc núi, Đỗ Hiểu Ly có một loại muốn đem tô tố tâm phần thiên đến Kinh Thành ý tưởng Nàng đem chuyện này cấp Đỗ Vân Hàn cùng Đỗ Tu Hằng bọn họ nói một chút chiếm được hai người duy trì. Bọn họ đều ở Kinh Thành, liền tô tố tâm một người ở xa xôi Tây Nam Sơn Thôn, bọn họ cũng có giống nhau ý tưởng. Chờ bạch khải nguyên bọn họ rời đi, Đỗ Hiểu Ly liền trở về Định Vương Phủ. Ngày ở bận rộn trung lặng yên lướt qua, đào mắt liền đến lại một năm nữa tuổi mạt. Có lẽ là này 2 năm quốc gia phát triển có vẻ hảo, có lẽ là tiền 2 năm lễ mừng năm mới đều có vẻ đơn giản, Hàn Minh trạch năm nay quyết định hào hảo đại bạn một hồi, đến một cái thịnh đại Yến hội. Nói là thịnh đại kỳ thật cũng chính là đem hoàng thất có liên quan nhân toàn bộ thỉnh đến trong cung cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên, hơn nữa bởi vì trừ tịch mọi người yếu đón giao thừa cho nên cung Yến ngày định ở trừ tịch tiền một ngày tháng chạp 29. Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh dập cùng nhau, miễn cưỡng tính sớm đi trong cung. Lúc này hoàng đế còn tại Ngự thư phòng bận rộn, vẫn muốn tới yến hội phía trước mới có thể đi qua. Đỗ Hiểu Ly nghe nói như thế, nghĩ giống như này cần chính hoàng đế, cho dù không có nàng đưa ra này chính sách Phượng Minh quốc cường đại cũng là chuyện sớm hay muộn tình. Ngay tại nàng cùng Hạ Diên Oanh ca đi hoàng hậu cung điện trên đường, nàng xem đến một cái cung nữ lén lút theo ngự hoa viên xuyên qua, rất nhanh thiểm tiến một đạo xa nhà tiêu thất. Nàng nhận được kia hình như là ý quý phi trong cung nha đầu. Nơi này nhưng là đi thông hoàng hậu cung điện Yến hội cũng sắp bắt đầu Nàng không ở ý quý phi phía trước trực ban Chạy đến nơi đây tới làm cái gì chương 197 Gặp chuyện không may Đỗ hiểu ly tuy rằng cảm thấy trong lòng có nghi Bất quá chính mình cũng không tưởng nhúng tay trong cung chuyện tình Hơn nữa chính là thấy được một cái công nữ mà thôi Nói không chừng là tới nơi này có chuyện gì Như vậy nhất thường Nàng liền đem này một màn phao đến sau đầu Tham kiến vương phi Hoàng hậu trong cung thái giám cung nữ nhìn đến đỗ hiểu ly, đều phúc thân hành lễ. Phiền toái cấp hoàng hậu thông báo một chút, đã nói bổn vương phi câu kiến. Đỗ hiểu ly đối canh giữ ở cửa đại điện thái giám nói. Một cái thái giám đi vào chỉ chốc lát sau liền đi ra, nói hoàng hậu thỉnh vương phi đi vào. Đỗ hiểu ly đi vào thời điểm nhìn đến hoàng hậu đang ở cùng thái tử còn có hai vị công chúa chơi đùa, nàng nhớ rõ này hai vị công chúa hình như là một cái phi tử hoàng hậu trước kia chưa bao giờ như thế nào cùng các nàng cùng nhau, hôm nay đúng là việc thời điểm như thế nào hội mang theo trên người. tham kiến hoàng hậu nương nương, đỗ hiểu ly hơi hơi phúc phúc thân, hoàng hậu nhìn đỗ hiểu ly cười nói, mau đứng lên đi, đến bản cung nơi này đến còn chú ý chút cái gì. Hằng nhi còn không mau cấp hoàng thẩm thẩm thỉnh an. Hằng nhi gặp qua hoàng thẩm thẩm thái tử đi vào đỗ hiểu ly phía trước thỉnh an, hai vị hai vị công chúa cấp đi theo học. Mau đứng lên đi, đỗ hiểu ly gật gật đầu. Này thái tử so với phía trước đã muốn lớn lên không ít bởi vì biết chính mình mệnh là đỗ hiểu ly cứu cho nên từ trước đến nay nàng có vẻ thân cận dĩ vãng chính mình đến trong cung, hắn chỉ cần có không sẽ gặp lại đây cấp nàng thỉnh an. Hiểu ly, ngươi hôm nay tiến cung nhưng thật ra có vẻ sớm, bản cung phía trước còn đang suy nghĩ ngươi có thể hay không trực tiếp chờ yến hội bắt đầu mới đến đâu. Hoàng hậu cười nói, mau đừng đứng, ban thường tòa. Một cái công nữ đưa đến một phen ghế dựa ở hoàng hậu ý bảo hạ đặt ở cách nàng không xa địa phương. Đỗ hiểu ly tiến lên tọa hạ, nói, mình dập nói có việc cùng với hoàng thượng thương nghị yếu sớm đi tiến cung. Ta nghĩ hắn đều đến đây, ta liền theo cùng nhau, lười đi phái này hắn xe ngựa ngươi cùng định vương thật đúng là ân ái, chỉ sợ toàn bộ phượng minh quốc cũng tìm không ra giống các ngươi như vậy. Vợ chồng hoàng hậu cười, trêu ghẹo. Bất quá nàng tùy là cười, nhưng là trên mặt lại hiện lên một tia mất mát. Hoàng hậu sẽ không yếu khứu ta đỗ hiểu ly cười nói, lập tức nhìn hai vị công chúa, hỏi yến hội sắp bắt đầu, hai vị công chúa như thế nào còn ở nơi này. Nàng lưỡng A hoàng hậu hướng các nàng vẫy tay, hai cái công chúa liền chạy đến hoàng hậu trước mặt đi, hoàng hậu lấy quá trên bàn điểm tâm đưa cho hai người, sau đó mới làm cho thái tử mang theo các nàng đến một bên ngoạn nhi đi. bản cung này bắt đầu mùa đông hậu hoạn bệnh thương hàn, vẫn chưa từng truyền biến tốt hậu công chuyện tình quản lý đứng lên cũng có chút hiểu tâm vô lực, vì thế liền hướng hoàng thượng thỉnh chỉ, làm cho ý quý phi xử lý lần này cung yến. Phương Thục Phi bị ý quý phi lôi kéo cùng nhau xử lý yến hội đi Hiện tại yến hội mau bắt đầu, nàng cũng bị ý quý phi kêu đi bận việc đi Bản công này thân mình cũng giúp không được khớp cái gì Liền nói giúp nàng chăm sóc một chút hai vị tiểu công chúa Khủ khủ nói xong, hoàng hậu còn cầm khăn tay chống đỡ miệng ho khan hai hạ Hoàng hậu phượng thể khiếm an, không bằng làm cho ta cho ngươi xem xem Đỗ Hiểu ly nhìn hoàng hậu tinh thần không phải tốt lắm, nói không cần phiền toái hoàng hậu phất phất tay, nói thay y đã muốn xem qua, cũng mở dược, nói phòng chừng là không cần thận hàn khí nhập thể, làm bị thương nội tạng cho nên mới hội tốt có vẻ thông thả. Mỗi lần có chuyện đều phiền toái ngươi, này đều làm cho bản cung ngượng ngùng. Đỗ Hiểu Ly gặp hoàng hậu không muốn, chính mình liền không hề kiên trì, hai người hàn huyên một lát thiên, một cái cung nữ tiến vào, phúc phúc thân, nói: "Nương nương, rất hoàng thái hậu phái hồng tụ bác đến, nói là Thỉnh vương phi đi qua một chút." Tuy rằng bản cung còn muốn cùng ngươi tiếp tục trò chuyện, bất quá nếu là hoàng tổ mẫu cho ngươi đi qua kia bản cung sẽ không lưu ngươi, bằng không chọc hoàng tổ mẫu mất hứng, bản cung khả tha thứ không dậy nổi. Hoàng hậu cười nói, đỗ hiểu ly đứng dậy, hướng hoàng hậu phúc thân, nói kia hiểu ly cáo lui. Đi thôi đi thôi, dù sao trong chốc lát chúng ta cũng sẽ ở yến hội thưởng gặp mặt hoàng hậu hướng đỗ hiểu ly cười cười, nhìn nàng rời đi, trên mặt tươi cười chậm rãi cười ra tầm mắt chuyển hướng cùng thái tử chơi đùa hai vị tiểu công chúa, nói xem trọng các nàng, các nàng khả là chúng ta hôm nay vương bài. Lão nô hiểu được, một cái lão mẹ nói. Đỗ hiểu ly đi ra liền thấy được hồng tụ, hai người nói hai câu, liền hướng rất hoàng thái hậu tầm cung đi đến. Rời đi hoàng hậu cung điện sau, nàng hồi đầu nhìn thoáng qua, nhìn đến toàn bộ cung điện cung nữ cùng thái giám tiến tiến xuất xuất nghĩ đến hai cái tiểu công chúa cùng phía trước nhìn đến cái kia cung nữ, nàng ánh mắt trầm trầm Vương phi, nhưng là có cái gì hạ xuống hồng tụ bác nhìn đến đỗ hiểu ly dừng lại có chút nghi hoặc kêu một tiếng. Đỗ hiểu ly cười cười, nói không có chúng ta đi thôi. Mỗi người đều có mỗi người sinh tồn phương thức. Có một số việc cùng chính mình không có vấn đề gì kia nàng vẫn là làm những người đứng xem tốt lắm. Đi cấm cung, đỗ hiểu ly nguyên vốn tưởng rằng hội cùng thỏng lui tới giống nhau, không nghĩ tới đi vào chợt nghe đến một trận khóc nghỉ non thanh. Vào đại điện nàng mới nhìn đến, nguyên lai quý lưu hà cùng phó nhã lan đều mang theo đứa nhỏ đến đây, rất hoàng thái hậu chính ôm đô đô ở đậu hắn ngoạn. Hoàng tổ mẫu, người ôm đô đô, để ý hắn nước tiểu ngươi trên người Nga. Đỗ hiểu ly hướng rất hoàng thái hậu phúc phúc thân, cười nói. Ly nhà đầu đến đây, phía trước đứa nhỏ còn nhỏ, vẫn không mang tiến cung đến, hôm nay vẫn là ai ra lần đầu tiên nhìn thấy các nàng đứa nhỏ. Nhìn đáng yêu liền ôm một cái rất hoàng thái hậu ý bảo phó nhã lan tiếp nhận đứa nhỏ. Này cũng là đô đô phúc khí, nhỏ như vậy phải đến rất hoàng thái hậu yêu thích. Quý lưu hà cười nói. Nhà ngươi kia nha đầu về sau không chắc là cái một cách tinh quái chủ. Rất hoàng thái hậu nhìn khúc tâm di không an phận ở chính mình ngương trong lòng nhích tới nhích lui cười nói. Đúng rồi, đi đem ai ra kia đối chạm rỗng kim vòng tay cùng kia khối cùng điền ngọc bội lấy đến. Là trù tử, mộng cô đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau cầm hai cái hòm đã trở lại. Rất hoàng thái hậu tiếp nhận hòm có chút lưu luyến nhìn nhìn, theo sau đem chứa vòng tay cho khúc tâm di, đem ngọc bội cho đô đô này đó a tuy rằng so ra kém cấp ly nha đầu kia thủ trạc nhưng là đều là tiên hoàng ban cho cho ta đặt ở khố phòng cũng là dính cho bụi cấp hai cái hài tử làm tiền mừng tuổi đi mộng cô đem hòm đưa cho phó nhã lan cùng quý lưu hà hai người liếc mắt nhìn nhau ôm đứa nhỏ đứng dậy quỳ xuống tạ rất hoàng thái hậu ban cho đứng lên đi rất hoàng thái hậu nói hiện tại lý yến hội bắt đầu còn sớm nan được các ngươi tam đều đến đây làm cho bà vú đến đứa nhỏ chúng ta bốn đánh hai vòng mặt trượt đi Đỗ hiểu ly không nói gì còn tưởng rằng rất hoàng thái hậu kêu chính mình tới là có chuyện gì đâu Nguyên lai chính là gọi tới chơi mặt trực chính mình hiện tại nhân vật chính là một cái bài hiệu à có mọc có Bất quá rất hoàng thái hậu thích hoạn các nàng cũng chỉ hào phụng bồi rốt cuộc Không nghĩ tới này một tá vẫn đánh tới cung yến khai tịch tiền Thẳng đến mộng cô nhắc tới tình chỉ có không đến hai khắc trung yến hội sẽ bắt đầu Rất hoàng thái hậu mới buông tha các nàng mang các nàng đi đêm nay tổ chức yến hội địa phương Chờ đỗ hiểu ly các nàng đến thời điểm, liền ngay cả hoàng thượng cùng hoàng hậu đều đã muốn nhập tòa phó nhã lan cùng quý lưu hà có chút khẩn trương, đây là các nàng lần đầu tiên như vậy tới trễ đâu. Bất quá có rất hoàng thái hậu ở phía trước, ai cũng không có nói với các nàng cái gì. Bồi ai ra đánh một chút ngọ mà trượt các ngươi cũng mệt mỏi, hồi các ngươi vị trí đi lên đi. Ở mọi người cấp chính mình hành lễ sau, rất hoàng thái hậu lại đối đỗ hiểu ly các nàng nói. Là, nô tỳ cáo lui phó nhã lan cùng quý lưu hạ ôm đứa nhỏ đi hai nhà nữ quyến ghế đỗ hiểu ly tắc bị hàn minh dập lạp đi hắn bên người hai người xài chung hé ra cái bàn đối với hàn minh dập này thực hiện ở đây nhân tuy là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng vô kinh ngạc hắn sủng ái định vương phi cũng không phải một ngày hai ngày chuyện tình bất quá nói trở về bọn họ nếu có như vậy xinh đẹp đa tài đa nghệ võ công cao cường năng lực cường hãn thê tử bọn họ cũng sẽ đau lòng đến trong khung nghĩ đến lúc trước đỗ hiểu ly mới vào kinh thời điểm Mọi người đối của nàng nhận thức còn đều chính là ở thôn Cô giai đoạn, Hàn Minh Dập đã muốn tiên hạ thủ vi cường thịnh chỉ thứ hôn, này định vương xuống tay thật đúng là sớm. Hàn Minh Trạch đang ở cấp các đại thần yến hội tiền diễn thuyết, đơn giản cũng chính là cảm tạ mọi người vân vân. Đỗ Hiểu Ly nghe Hàn Minh Trạch nói chuyện, nhìn cung điện trang hoàng, tâm sinh cảm khái. Chính mình lúc trước lần đầu tiên tiến cung tham gia yến hội, khi đó chính mình vẫn là cái cô nương, còn tại cùng Quý Lưu Hà, mạnh giang chắc các nàng bố trí tiết mục sát thí pha trò. Nhoáng lên một cái mắt đã qua đi hai năm nhiều, lại đi vào này cung điện các nàng đều đã muốn không hề là lúc trước tâm tính. Nàng thùy mục đây là cái gọi là cảnh còn người mất sao. Bất quá lúc này đây không có tái lộng cái gì quan viên chi nữ tài nghệ biểu diễn, hôm nay buổi tối thỉnh đều là gánh hát từ. Có hàn minh dập tỏa chấn, đỗ hiểu ly không cần đi chú ý nhiều như vậy, chính là cúi đầu ăn chính mình trước mắt gì đó bọn họ đối diện là Hàn Minh Sa vị trí lần này quả nhiên là hắn một người đã trở lại Hòa Phượng Hoàng chưa có tới nàng phía trước hỏi qua Hàn Minh dập về trong cung đối Hàn Minh Sa cùng Hòa Phượng Hoàng chuyện tình hắn nói Hàn Minh tránh đối với Hòa Phượng Hoàng hưu điệu Hàn Minh Sa chuyện tình tức giận phi thường một lần muốn phái binh đi diệt bách độc cốc nhưng là rất Hoàng Thái hậu nói Hàn Minh Sa chuyện tình làm cho chính hắn nơi đi để ý cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì bất quá tên Hòa Phượng Hoàng đã muốn theo Ngọc Diệp Thượng trừ đi. Đỗ hiểu ly nhìn Hàn Minh xa liếc mắt một cái, hắn hiện tại tự hồ cũng không có được đến tự do khoái hoạt tuy rằng khóe miệng câu cười, nhưng là hai mắt cũng không như thòng lui tới như vậy hữu thần, đối mặt trước người Mỹ thực thờ ơ, chính là nhìn biểu diễn một ly một ly uống rượu. Không biết hai người trung gian rốt cuộc phát sinh sự tình gì rõ ràng là thích để ý đối phương, lại cũng không chịu trước bán ra kia từng bước. Bất quá này cũng đang như Hàn Minh dập nói, chính mình chuyện tình vẫn là chính bọn họ xử lý. Lúc này hoàng hậu bưng lên chính mình trước mặt chén rượu, ngồi đối diện tại hạ phương ý quý phi nói, "Vì hôm nay yến hội thật sự là vất vả ý quý phi cùng phương tục phi, các ngươi đem này cung yến bạn rất khá." "Bản cung kính các ngươi một ly." Hàn Minh Trạch nhìn đến hoàng hậu trong tay rượu, nhướng mày, nói, "Không phải nói hoàng hậu thân thể không khỏe, sẽ không nên vì nàng chuẩn bị rượu sao?" Ý quý phi chạy nhanh ở chính mình vị trí thượng quỳ xuống đến, nói, nô tỳ là muốn này vui mừng thời điểm phóng một cái chén rượu ở hoàng hậu nơi đó cũng coi như vui mừng, nếu hoàng hậu thân thể không khỏe liền có thể không uống. Nô tỳ lo lắng không chua toàn, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Hoàng thượng không cần sinh khí. Hoàng hậu đoan trang cười, nói thay y nói qua, nô tỳ thân thể đã mất trở ngại, uống một chút cũng là có thể ý quý phi mau đứng lên đi. Hàn Minh Sa quay đầu ngắm liếc mắt một cái bên này tình huống miễn cưỡng nói Hoàng hậu thân thể không khỏe giống như thật lâu, nếu thay y viện này lang băng cũng chưa dùng, không bằng đều đuổi ra đi thôi, làm cho tiểu tàu tử đến thay thế bọn họ bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Minh Sa người uống hơn, Hàn Minh dập thản nhiên nói, bất quá trên người phát ra hơi thở làm cho Hàn Minh Sa thân mình chấn động, bĩu môi không thèm nhắc lại. Ý quý phi không yên nhìn hoàng đế, trong mắt có một chút hủy khuất, nhìn xem hàn minh chảy có chút mềm lòng, thêm thượng hoàng hậu câu tình, nói, đứng lên đi, lần sau không thể tái phạm như vậy sai lầm. Tạ hoàng thượng, tạ hoàng hậu, ý quý phi nói xong đứng dậy, cúi đầu trở lại chính mình vị trí ngồi hào, ánh mắt lợi hại, giấu ở ống tay áo lý tay niết gắt gao. Hoàng thượng, đêm nay là cùng mọi người cùng nhau chúc mừng lễ mừng năm mới, cũng đừng phụng phịu hoàng hậu nói nô tỳ bởi vì thân mình không thoải mái, không thể lo liệu hậu cung, hạnh ý quý phi cùng phương tục phi đại nô tỳ làm lụng vất vả, đêm đêm nay cung yến làm được như thế sinh động, nô tỳ kính các nàng một ly cũng là hàn là. nhưng là ngươi đều nói thân mình không tốt, vẫn là không cần uống rượu. Hàn Minh trạch nói, nhưng là thái y hôm nay cấp nô tỳ nói có thể uống rượu, một chút không ý kiến sự. Hoàng hậu nói xong, nhìn về phía ý quý phi cùng phương thục phi, lại bưng lên trước mặt chén rượu, nói ý quý phi, phương thục phi, vất vả các ngươi. Hoàng hậu nghiêm trọng, chúng ta cũng là hậu cung nhất viên, này cung yến chính là đại sự, có thể ra một phần lực cũng là của chúng ta vinh hạnh. Ý quý phi lại ngẩn đầu, đã muốn là tươi cười đầy mặt. Đúng vậy, tài cán vì hoàng hậu chia sẻ một sự tình là của chúng ta vinh hạnh, đảm đương không nổi hoàng hậu một tiếng tả. Phương thục phi không biết vì sao cười đến có chút gượng ép. Huống hồ uống rượu thương thân, Hoàng hậu phượng thể khiếm an, vẫn là không cần uống rượu. Không có việc gì, bản cung cũng chỉ uống một chút ý tứ một chút là được. Đến đây đi, Hoàng hậu bưng chén rượu hướng ý quý phi cùng phương tục phi xa xa tướng kính, sau đó nhẹ nhàng nhấp nhất cái miệng nhỏ, sau đó đem chén rượu đặt ở trên bàn không hề bính một chút. Đỗ hiểu ly bởi vì vừa lúc ở ý quý phi phía dưới, làm ý quý phi cúi đầu thời điểm nàng ngẩn đầu nhìn Hoàng hậu vừa lúc thấy được nàng tràn ngập hận ý ánh mắt. Ăn không sai biệt lắm, đỗ hiểu ly liền đem chiếc đũa buông, đem ánh mắt chuyển hướng vũ đài, nhìn đến này tiết mục cảm thấy có chút nhàm chán. Ăn được một bên hàn minh dập ôn nhu hỏi nói, ân, không sai biệt lắm đỗ hiểu ly gật đầu, nếu cảm thấy nhàm chán trong lời nói có thể đến bên ngoài đi một chút. Hoặc là ta cùng ngươi đi về trước, hàn minh dập xem đỗ hiểu ly bộ dáng chỉ biết nàng nhàm chán. Không cần, đỗ hiểu ly lắc đầu, nói, hiện ở bên ngoài lãnh hoảng không bằng điện lý ấm áp. Hoàng thượng cùng rất hoàng thái hậu đều còn tại đâu, chúng ta hiện tại đi rất không thích hợp ngươi không cần phải xen vào ta ta xem thiết mục là tốt rồi. Ngươi nhanh ăn đi, ngươi xem ngươi đều còn không có như thế nào ăn đâu. Nghe được đỗ hiểu ly thông cảm trong lời nói, hàn minh dập cầm tay nàng, đối nàng khẽ cười cười. Hàn minh xa nhìn hàn minh dập cùng đỗ hiểu ly trong lúc đó ngươi nông ta nông bộ dáng, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút đổ hoàng. Nếu Phượng Hoàng ở trong lời nói, nàng nhất định hội vãn trụ chính mình bà vai, cười nói, có cái gì hào hâm mộ ta cũng sẽ thông cảm ngươi nha. Hắn theo bản năng hướng chính mình bên trái nhìn nhìn, nơi đó vị trí rỗng tuyết, không ai hội vãn trụ bờ vai của hắn. Như thế nào hội nhớ tới nàng Hàn Minh xa cười khổ một tiếng, bừng lên trước mặt bầu rượu lại cấp chính mình thêm một ly. Rất Hoàng Thái Hậu chẳng được bao lâu liền rời đi, nhân thượng tuổi, đối này đó yến hội cái gì liền không gì hứng thú, ăn một chút này nọ bước đi. Rất hoàng thái hậu muốn ly khai, mọi người đứng lên cung đưa chờ nàng ra cung điện, mọi người mới ngồi trở lại vị trí Nhưng vào lúc này, bén nhọn tiếng kêu rồi đột nhiên ở trong đại điện vang lên Hoàng hậu, hoàng hậu ngươi làm sao vậy? Còn không có tòa ổn trượt nghe đến công nữ thanh âm, mọi người lực chú ý toàn bộ đô hướng phía trên nhìn lại Vừa lúc nhìn đến hoàng hậu chậm rãi sau này mặt đổ đi, bị hàn minh chạy tay mắt lanh lẻ tiếp được Hoàng hậu Hàn Minh Trạch xem hoàng hậu sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm khó coi, thất thanh hô. Ngô hoàng hậu thân mình run lên, đột nhiên phun ra nhất mồm to máu tươi, toàn bộ phun đến trước mặt thức ăn thưởng, tiếp theo nàng bắt đầu toàn thân run dày, khóe miệng không ngừng tràn ra máu đen. Đỗ hiểu ly nhìn đến hoàng hậu chảy ra máu đen theo bản năng hưởng ý quý phi cùng phương tục phi nhìn lại Nhìn đến người trước trên mặt tất cả đều là ngoài ý muốn Cái loại này ngoài ý muốn cũng không phải suy nghĩ hoàng hậu vì sao hội chúng độc Mà là nàng vì sao hội ở phía sau chúng độc Mà phương tục phi trên mặt tràn đầy không dám tin còn có không dễ phát hiện dối giắm cùng lo lắng Thái y, mau truyền thái y Hàn Minh Trạch nhìn đến Hoàng hậu phun ra màu đen máu ôm thân thể của nàng tử thất kinh hô thế cho nên hắn nhất thời cũng chưa nhớ tới đỗ hiểu ly tồn tại. Hoàng thượng làm cho tiểu tàu từ cấp Hoàng hậu nhìn xem đi. Hàn Minh xa đột nhiên nói. Đối yên vui, người mau đến xem xem. Hàn Minh Trạch nhìn về phía đỗ hiểu ly. Là, đỗ hiểu ly đi vào Hoàng hậu bên người, nắm lên tay nàng cổ tay giò xét một chút trên mặt có chút ngưng trọng. Hoàng hậu thế nào? Hàn Minh Trạch hỏi. Hoàng hậu xác thực chúng độc đỗ hiểu ly nói, độc tính phi thường cường, phải lập tức bức độc chờ không kịp ăn giải dược hạ diên ngân châm dẫn theo không có. Dẫn theo chủ tử, hạ diên đáp, hoàng thượng, đỗ hiểu ly nhìn hàn minh Trạch cùng chậm đến, hàn minh Trạch ôm lấy hoàng hậu hướng gần nhất tầm cung đi đến trước khi đi phân phó nói tiểu ra chậm không trở về phía trước, ai cũng không có thể rời đi nơi này. Nói xong, hàn ôm hoàng hậu vội vàng rời đi, đỗ hiểu ly cùng hạ diên chạy nhanh đuổi kịp ngay tại các nàng sau khi rời khỏi đây, một loạt ngự lâm quân đem cung điện vây quanh lên. chương 198, thẩm vấn, nguyên bản sung sướng không khí lập tức trở nên khẩn trương không thôi, sở hữu quan viên cùng nữ quyến đều khẩn trương không thôi. Không biết ai dám tại đây dạng trường hợp độc sát hoàng hậu. Chỉ chốc lát sau hồ thái y đến đây, hàn minh dập làm cho hắn kiểm tra rồi một chút hoàng hậu trước mặt thực vật đều không có kiểm tra ra có độc bất quá ngân châm ở phía trước kia chén rượu lý biến thành màu đen hoàng hậu quả nhiên là chúng độc hồ thái y nhìn ngân châm nói biết là cái gì độc sao hàn minh xa hỏi thỉnh cầu báo cho biết hoàng hậu chúng độc khi trạng huống hồ thái y nói Hàn Minh dập đem hoàng hậu té xỉu, hộc máu còn có vẫn ra bên ngoài lưu máu đen tình huống nói, hồ thái y có chút nghi hoặc nói ấn vương ra miêu tả tình huống đến xem, hoàng hậu hẳn là loại một loại độc tính mãnh liệt độc dược nhưng là loại này độc dược bình thường là kiến huyết phong hầu, hẳn là đợi không được lâu như vậy mới phát tác. Hắn đem chén rượu lý rượu ngã một chút ở trên bàn cũng không có ăn mòn tình huống, thuyết minh này độc quả thật không gắt. Người là nói hoàng hậu độc phát không là vì này chén rượu. Hàn Minh xa hỏi. Đúng vậy, Hồ Thái Y nói, nhưng là mấy thứ này lý chỉ có thế này mới kiểm tra ra có độc. Hàn Minh xa có chút không tin, nhàn vương điện hạ, có lẽ hoàng hậu ở phía trước ở giữa nào đó độc dược, sau đó tay uống xong này độc rượu, hai loại độc dược gặp được cùng nhau vừa lúc hình thành một loại cương cường độc dược, hoàng hậu độc phát chính là vì tân độc dược. Hồ Thái Y giải thích nói, nghe được ngự Y trong lời nói, Y Quý Phi thân mình chấn độc trong mắt hiện lên kinh ngạc. Này rượu là ai chuẩn bị Hàn Minh dập hỏi? một cái công nữ đi vào phía trước quỳ xuống, run run nói là là nô tỳ, nhưng là nô tỳ không có hạ độc a. ngươi nói không có vốn không có, trừ ngươi ra bên ngoài cũng chỉ có hoàng hậu chạm qua chén rượu, chẳng lẽ là chính nàng độc sát chính mình bất thành? còn không mau tốc tốc đưa tới. hàn minh xa quát lớn nói vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, nô tỳ thật sự không có ở rượu lý hạ độc a. công nữ không ngừng dập đầu, chỉ chốc lát sau cái chán liền khái ra tơ máu. Còn dám nói xạo, nô tỳ nói là thật sự, này rượu đều là theo một cái vỏ rượu lý phân đến bầu rượu lý, chén rượu cũng là ở yến hội tiền mới lấy ra nữa, nếu là ở rượu lý hạ độc kia những người khác cũng có thể trúng độc mới đúng, nô tỳ thật sự không có hạ độc độc hại hoàng hậu. Cầu vương gia nắm rõ, ý quý phi, nàng nói nhưng là thật sự. Hàn Minh dập nhìn ý quý phi hỏi, hoàng hậu cùng hoàng thượng còn có các vị vương gia rượu đều là theo một vỏ rượu lý phân ra đến. Ý quý phi nói, Hàn Minh dập nhìn Hồ Thái Y liếc mắt một cái, Hồ Thái Y liền cầm ngân châm đi vào hoàng thượng, Hàn Minh dập Hàn Minh xa chén rượu lý thử một chút ngân châm không có đổi hắc. Đồ ăn là ai ở phụ trách Hàn Minh dập hỏi? Là, là Nô tỳ. Một cái công nữ lại đây quỳ xuống nói. Nếu này rượu lý không có độc như vậy này độc chỉ có thể là sở ở chén rượu lý làm đồ ăn người phụ trách ngươi khả có cái gì nói. Hàn Minh dập nói, vương ra, Nô tỳ không có cấp hoàng hậu hạ độc, Nô tỳ không có hạ độc cung nữ la lớn, sự thật trước mặt ngươi còn muốn nói sao? Hàn Minh dập lạnh lùng nói. Vương ra, này chén rượu không phải chỉ có nô thì một người phanh quá. Cung nữ nói, trạng vạng thời điểm, nô thì chính bưng rượu cụ hướng nơi này đến. Ở nửa đường thời điểm cảm thấy trên người có chút dương, vừa lúc gặp được một cái cung nữ, liền làm cho nàng giúp ta bưng một chút rượu cụ ta cong một chút ngứa. Có lẽ, có lẽ kia độc đó là khi đó hả? Kia cung nữ là người nào cung gọi là gì? Hàn Minh dập hỏi, nô tỳ cũng không biết nhưng là xem quần nàng quần áo, là hiểu nguyệt cung đúng vậy. Cung nữ nói, vương ra, nô tỳ không có độc hại hoàng hậu nương nương, thỉnh vương ra nắm rõ. Vừa nghe hiểu nguyệt cung, phương thục phi thân mình sau này lùi hai bước nói, người nói bậy bản cung trong cung như thế nào sẽ có người muốn độc hại hoàng hậu. Hiểu nguyệt cung, đúng là phương thục phi cung điện, cố gắng là ngươi tưởng độc hại hoàng hậu tưởng thủ nhi đại chi đi. Một cái phi tử sâu kín nói. Nói bảy, phương tục phi hướng kia phi tử hô to. Người tới, hàn minh dập hô, trù tử, lãnh vùng lãnh nhị bọn họ đi đến. Hàn minh dập làm cho bọn họ đứng ở một bên, sau đó nhìn kia cung nữ, nói chừ bỏ mặc hiểu nguyệt cung quần áo, người nọ còn có cái gì đặc thù. Kia cung nữ hồi thường một chút nói kia cung nữ tả khóe mắt có một viên hồng trí Khóe mắt có hồng chí. Kia không phải hiểu nguyệt cung lá đỏ sao. Một thanh âm không biết theo chỗ nào chuyển đi ra, tự hội ý thức được chính mình không nên nói chuyện, người nọ lập tức ngậm miệng. Lãnh nhị, người mang những người này đi hiểu nguyệt cung đem kia lá đỏ mang lại đây. Hàn Minh dập phân phó nói, là chủ tử, lãnh nhị cùng lãnh tam ôm lấy ly khai. Hàn Minh dập ngồi ở ghế trên nhìn ở đây nhân, nhìn đến kia phó nhã lan cùng quý lưu hà đều ôm đứa nhỏ. Đứa nhỏ đã muốn ngủ, mặt khác cũng có mấy cái mang theo đứa nhỏ, nói, mang theo trẻ mới sinh nữ quyến có thể đi trước đi trở về, lão nhân cũng đi về trước đi. Vương gia hoàng thượng nói hắn không trở về phía trước, ai cũng không cho rời đi. Ngự lâm quân thống lĩnh nói, trích phóng mang trẻ mới sinh nữ quyến, còn có lão nhân, có cái gì vấn đề bổn vương sẽ cho hoàng thượng nói hàn minh dập nói. Là ti chức lĩnh mạnh, ngự lâm quân thống lĩnh nói, sau đó phóng này nữ quyến ly khai. Yến hội trong đại điện nhân ở lo lắng lo lắng cùng đợi, bên cạnh tầm cung lý, Hàn Minh trạch đã ở lo lắng chờ đợi. Qua hơn nửa canh giờ, Đỗ Hiểu Ly mới từ bên trong đi ra. Yên vui, Hoàng hậu thế nào? Hàn Minh trạch hỏi, Hoàng thượng, Hoàng hậu độc đã muốn khống chế được bất quá yếu hoàn toàn giải độc trong lời nói, hay là muốn tìm được giải dược mới được? Đỗ Hiểu Ly nói. Vương Phi, hạ quan vừa mới nghiên cứu qua, hoàng hậu uống kia chén rượu bị hạ ngũ sắc tán, độc tính cũng không liệt hẳn là cùng này hắn độc tướng vọt. Hồ Thái Y nói, đúng vậy, hoàng hậu trong thân thể không chỉ một loại độc. Đỗ Hiểu Ly nói, trừ bỏ tân hợp thành loại này độc còn có mặt khác một loại mãn tính độc dược. Ta nghĩ hoàng hậu bắt đầu mùa đông hậu thân thể vẫn không tốt, hẳn là không phải nhiễm phong hàn, mà là vì này mãn tính độc dược. Cái gì? Ai cương nhiên dám cấp một quốc gia chi mẫu hạ độc. Hàn Minh chạy kinh ngạc vừa tức phẫn nói. Này hoàng thượng nhưng thật ra có thể cha cha. Đỗ hiểu ly nói. Bất quá việc cấp bách vẫn là trước cấp hoàng hậu ăn vào giải dược nói sau. Người đã muốn biết giải dược như thế nào phối trí Hàn Minh trạch hỏi. Ân, biết ngũ sắp tán còn muốn tưởng hoàng hậu bệnh trạng hẳn là ở giữa chưa hét lên đựng khổ hạnh dược. Chỉ cần biết rằng độc tính phối trí giải dược cũng liền không thành vấn đề đỗ hiểu ly nói. Vậy ngươi nhanh đi, hàn minh Trạch nói, không cần ta đem giải dược thành phần nói cho hồ thái y, đi thái y viện bốc thuốc tiên cấp hoàng hậu ăn là có thể đỗ hiểu ly nói. Vậy ngươi trước cho hắn nói, trẫm vào xem hoàng hậu. Hàn minh Trạch nói xong đẩy cửa đi vào, đỗ hiểu ly đem giải dược cấp hồ thái y nói một lần, hắn liền vội vàng rời đi. Đỗ hiểu ly cùng hạ diên đứng ở tầm cung bên ngoài quay lại thân nhìn nhắm chặt cửa cung tâm tư trăm chuyển ngàn hồi. Hoàng thượng đối hoàng hậu thật sự là quan tâm. Hạ Diên nói, phải không? Đỗ Hiểu Ly thản nhiên lên tiếng. Này trong hoàng cung thật là lưu không được đơn thuần nhân. Lúc trước lần đầu tiên gặp mặt là cái kia dịu dàng hoàng hậu ở đã trải qua đủ loại sự tình sau cũng trở nên không hề là lúc trước người kia. Nàng cười cười chính mình không phải cũng không tái là lúc trước vừa mới vào kinh cái kia thôn nhỏ cô sao. Ngay cả chính mình đều thay đổi, huống chi là ở hoàn cảnh này lý sinh tồn nữ nhân. Ở nàng ngẩn người thời điểm, nàng xem đến cung điện phía trước lãnh nhị cùng lãnh tam mang theo một đám ngự lâm quân đi qua, như vậy tựa hồ đang tìm cái gì nhân Đang lúc nàng tính đến hỏi hỏi tình huống thời điểm, hồ thái y cầm ngao tốt giải dược lại đây, nàng đành phải thôi, bưng giải dược vào tầm cung, đem giải dược cấp hoàng hậu ăn vào Hàn Minh chạy ở một bên nhìn, chờ hoàng hậu ăn vào giải dược, đỗ hiểu ly lại bắt mạch nói không thành vấn đề sau, hắn khẩn trương biểu tình mới dịu đi một chút Đem Thẩm Thái y mời đến, ở trong này một tấc cũng không rời chiếu cố hoàng hậu. Hàn Minh trạch nói, rất nhanh Thẩm Tĩnh Mai liền lại đây, biết được hoàng hậu tình huống sau, liền ở một bên thủ hộ đứng lên, mỗi cách trong chốc lát liền đi bắt mạch xem hoàng hậu tình huống. Yến hội trong đại điện, mọi người ngồi ở chính mình vị trí thượng ai cũng không dám phát ra âm thanh, Hàn Minh dập cùng Hàn Minh Sa Thỏa ở bên trong, Phương Tục Phi đứng ở một bên, cả người vô lực tựa vào nha hoàn trên người, nếu không phải nha hoàn chống nàng, chỉ sợ hiện tại đã muốn ngã xuống. Ngự Lâm Quân Lục Tục đã trở lại, đều nói bọn họ không có tìm được nhân. Vừa mới lãnh nhị bọn họ đi hiểu nguyệt cung tìm lá đỏ thời điểm, lại bị nha hoàn báo cho biết lá đỏ đã muốn không thấy bóng người một hồi lâu nhi. Đối với là bọn hắn liền đem tin tức này trở về nói cho Hàn Minh dập, sau đó mang theo ngự lâm quân ở toàn bộ trong hoàng cung điều tra đứng lên. Chờ đỗ hiểu ly cùng Hàn Minh chạch lại đi vào đại điện thời điểm liền là như thế này một phen cảnh tưởng. Cha như thế nào, Hàn Minh chạch hỏi, hắn biết chính mình tuy rằng chưa nói, nhưng là Hàn Minh dập đã muốn bắt đầu điều tra chuyện này. Hàn Minh dập đem phía trước thẩm vẫn đi ra tin tức nói một lần, sau đó nói thần đệ tự tiện đem lão ấu ra quyến thả trở về thỉnh Hoàng Huynh trách phạt. Này lão ấu thả lại khứ tự phóng đi trở về đi kia cung nữ lá đỏ còn không tìm được nhân. Hàn Minh trạch hỏi, hồi hoàng thượng ngự lâm quân đã muốn đem hậu cung tìm khắp một lần, không có tìm được nhân. Ngự lâm quân thống lĩnh nói, đồ vô dụng, Hàn Minh trạch tức giận nói, ngự lâm quân hơn một ngàn nhân đương sai đều còn tìm không thấy một cái cung nữ sao. Tìm không thấy, nan bất thành nàng còn có thể bay ra cung đi bất thành. Hoàng thượng thứ tội, ngự lâm quân chính phó thống lĩnh đều quỳ xuống. Hàn Minh trạch không xem bọn hắn, đem ánh mắt rơi xuống phương thục phi trên người, nói lá đỏ là người cung nữ, ở nàng trong phòng siêu gia ngũ sắc tán, hiện tại nhân rơi xuống không rõ, người làm nhất cung đứng đầu, khả còn có cái gì nói. Phương thục phi lập tức quỳ xuống tượng, nói, hoàng thượng, nô Tỳ không có làm cho người ta độc hại hoàng hậu, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Sát! Chẩm đương nhiên hội hào hào sát, nhìn xem là ai tại đây hậu cung tác loạn. Hàn Minh chạy cười lạnh một tiếng, nói đúng rồi, phái người đi đem phía trước cấp hoàng hậu xem bệnh thái y bắt lại. Là, có nhân lĩnh mệnh đi ra ngoài. Ở đây nhân trừ bỏ đỗ hiểu ly ngoại chỉ sợ không có biết nguyên nhân, nhưng là nói là phía trước cấp hoàng hậu xem bệnh hẳn là cũng là bởi vì hoàng hậu nguyên nhân chỉ chốc lát sau vài cái ngự lâm quân đi đến hướng Hàn Minh Trạch hành lễ nói Hoàng thượng cung nữ lá đỏ đã muốn tìm được rồi ở đâu nhi tìm được Hàn Minh Trạch hỏi Cố Cung Hồ nước lý ngự lâm quân nói hảo tốc độ Hàn Minh Trạch nói đem thi thể dẫn tới rất nhanh một cái bị đông lạnh thành khối băng thi thể bị bàn đi lên Phương Thục Phi nhìn đến thi thể thân mình không ngừng run run lá đỏ thật là cung nữ lá đỏ sao Hàn Minh Trạch nhìn Phương Thục Phi hỏi Phương Thục Phi khổ sở gật gật đầu. Hoàng thượng tay nàng tốt nhất giống túm cái gì vậy? Sa công công nói, thật sự có, ở đây mọi người thấy được lá đỏ trong tay cầm lấy một cái hà bao giống nhau gì đó. Lãnh nhất, Hàn Minh dập phân phó. Là, lãnh gần nhất đến thi thể giữ, đem nàng túm ở lòng bàn tay hà bao lấy ra nữa, cầm dây thừng, đem hà bao triển lãm ở mọi người trước mặt. Có thể có nhân nhận được ai vậy là hà bao? Hàn Minh trạch hỏi, ai vậy? Này hà bao nhìn rất nhìn quen mắt, vài cái đảm lớn hơn một chút cung nữ nói, ý quý phi nhìn đến kia hà bao trong mắt là che giấu không được khiếp sợ Đây là ý quý phi bên người cung nữ yên nhi hà bao, sát lá đỏ yên nhi. Phương Thục Phi nói, các người đây là giết người diệt khẩu phải không? Nhất định là ngươi sai sự nhân thu mua lá đỏ Làm cho nàng đối hoàng hậu hạ độc Hảo lấy này đến hãm hại ta Sau đó tái đem lá đỏ giết chết Làm cho người ta nghĩ đến nàng là sợ tội tự sát Đến cái từ vô đối chứng Làm cho ta hết đường chối cãi Các ngươi hảo ngoan tâm tư Hoàng thượng, nô thì không có làm cho yên nhi đi sát lá đỏ a Nô thì lão an uổng ý quý phi cũng đi vào phía trước quỳ xuống Ý quý phi, người dám nói này hà bao không phải yên nhi Tùy thân mang theo hà bao sao Phương Thục Phi vẻ mặt đau lòng nói. Nô tỳ phía trước còn muốn ngươi vì cái gì muốn dẫn nô tỳ cùng nhau đến an bài lần này yến hội không nghĩ tới cũng là như thế. Ý quý phi, người rốt cuộc vì sao phải hãm hại ta. Ý quý phi đối này chỉ trích cũng không để ý tới chính là nhìn hoàng thượng hy vọng theo hoàng thượng trong mắt nhìn đến tín nhiệm. Nhưng là hoàng thượng lại đại vung tay lên nói đi đem cung nữ yên nhi mang đến. Tuần chỉ, hai cái ngự lâm quân lĩnh mệnh đi ra ngoài. Ngay tại mọi người chờ đợi thời điểm. Phía trước vì Hoàng hậu chữa bệnh Thái y bị dẫn theo đi vào Hoàng thượng, Vương Thái y đưa Vi thần tham kiến Hoàng thượng Một cái trung niên nam từ quỳ xuống Vương Thái y, người cũng biết chẫm gọi người tới làm cái gì Hàn Minh trạch hỏi Vi thần không biết Vương Thái y quỳ trên mặt đất Đỗ hiểu ly thấy hắn trên trán mồ hôi đại khỏa hạ xuống Biết hắn hiện tại sợ hãi không thôi Khá lắm không biết Hàn Minh trạch đột nhiên phát hỏa trước ngươi vẫn vì hoàng hậu trần trị thân thể nói nàng là cảm nhiễm phong hàn vẫn không thấy hảo lại ngầm cấp hoàng hậu hạ mạn tính độc dược này đã muốn xét xử hoàng hậu trong thân thể có một loại mạn tính độc ngươi hiện tại cư nhiên còn dám cho trẫm nói ngươi không biết hoàng thượng vi thần thật sự xét xử hoàng hậu là cuốn hút phong hàn a vương thái y nói vương thái y ngươi cấp hoàng hậu khai dược có cỏ sa tiền thảo cùng băng phật thảo đi ngươi cũng đừng nói ngươi không biết này cỏ sa tiền thảo cùng băng phật thảo cùng nhau hội hình thành mạn tính độc dược Đỗ Hiểu Ly nói kiểm tra ra hoàng hậu thân trung mản tính độc dược đúng là định vương phi ngươi sẽ không cảm thấy của ngươi này đo có thể man được nàng đi Hàn Minh chạy sâu kín nói Vi thần, vi thần vương thái y ngẩn đầu nhìn hàn Minh chạy cùng đỗ hiểu ly Còn có hàn Minh dập liếc mắt một cái cúi đầu Nói vi thần nhận tội nhưng là vi thần cũng là chịu nhân hiếp bức vi thần cũng không thường độc hại hoàng hậu Nhưng là người nọ nói không cần hoàng hậu tánh mạng Chỉ cần làm cho nàng vẫn thân thể có vẻ suy nhược là được vi thần không muốn nàng liền nói yếu động gia nhân của ta ai sai sự của ngươi hàn minh sa hỏi là là vương thái y nói vài lần cũng không nói ra nói không nói chậm chua ngươi cửu tộc hàn minh trạch nói là ý quý phi vương thái y nói xong liền nằm út sấp đi xuống người ngậm máu phun người ý quý phi lớn tiếng quát lớn nói ngươi có cái gì chứng cứ nói là ý quý phi sai sự của ngươi hàn minh trạch hỏi Hoàng thượng, vi thần biết việc này nếu cho sáng tỏ, vi thần khẳng định khó thoát khỏi vừa chết, nhưng là thỉnh xem ở vi thần là bị hiếp bức phân thượng, tha vi thần thê nhi. Vương Thái Y nói xong, theo trong lòng xuất ra một phong thơ, nói. Đây là ý quý phi cung nữ Yên Nhi tìm đến vi thần thời điểm đưa cho vi thần tín, lúc ấy nàng làm cho vi thần nhìn sau lập tức đem này tín ngay trước mặt nàng thiêu hủy, vi thần lúc ấy liền tăng cái tâm nhãn, ở xoay người đưa lưng về phía của nàng thời điểm rất nhanh xuất ra vừa lúc ở trong lòng một phong thơ thay. Hàn Minh Trạch nhìn Đan Công Công liếc mắt một cái, Đan Công Công lập tức đi xuống, đem lá thư này cầm đi lên giao cho hắn. Hàn Minh Trạch nhìn tín ba một tiếng, đem tín chụp ở trên bàn, nói ý quý phi, người còn có gì nói? Ý quý phi thân mình chấn động, theo bản năng cãi lại, hoàng thượng nô tỳ không không có. người cảm thấy chậm hội ngay cả của người chữ viết đều nhìn không ra đến. Hàn Minh Trạch đem tín ném tới ý quý phi trước mặt của ngươi quay về câu vẫn là cùng chẫm cùng nhau luyện tập đi ra, ngươi muốn nói còn có người khác biết ngươi viết thư có này thói quen sao? Ý quý phi nhìn dừng ở chính mình trước mặt tín, lập tức giống tiết khí bóng cao su tựa đầu khái trên mặt đất nói, hoàng thượng, nô tỳ chính là làm cho vương thái y làm cho hoàng hậu gần nhất thân thể không tốt cũng không có sai khiến cấp hoàng hậu hạ độc. Chuyện đêm nay cũng không phải nô tỳ làm, hoàng thượng ngươi phải tin tưởng nô tỳ a. Đỗ Hiểu Ly tới gần Hàn Minh Dập, đưa tay khoát lên bờ vai của hắn thượng, hoàn hảo hắn không có thú cái ba vợ bốn nàng hầu trở về, bằng không không chừng cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hàn Minh Dập thân thủ cầm đặt ở trên vai thủ tựa hồ ở đáp lại nàng. Hoàng thượng, cung nữ Yên Nhi mang đến Ngự Lâm quân mang theo một cái khuôn mặt thanh tú cung nữ, này cung nữ đúng là Đỗ Hiểu Ly buổi chiều ở hoàng hậu cung điện phụ cận nhìn đến người nọ. Yên Nhi bị đưa trong đại điện, nhìn đến quỷ trên mặt đất ý quý phi còn có vương thái y cùng với thượng lá đỏ nha hoàn cùng bãi ở phía trước trên bàn của nàng Hà Bao, nàng ngơ ngác quỳ xuống. "Yên Nhi, nhưng là ngươi ở hoàng hậu chén rượu cao thấp độc hàn minh trạch hỏi." Ý quý phi ngẩng đầu nhìn Yên Nhi, không ngừng hướng nàng lắc đầu, làm cho nàng nói không có, nhưng là Yên Nhi trầm mặc trong chốc lát sau, vô lực nói, "Là nô tỳ làm." Chương 199. Trước mặt mọi người thổ lộ Nhìn đến Yên Nhi thừa nhận ý quý phi trong mắt tất cả đều là không dám tin. Kia lá đỏ cũng là ngươi giết Hàn Minh trạch hỏi, là nô tỳ làm nô tỳ làm cho nàng đi cấp hoàng hậu hạ độc, không nghĩ tới nàng cư nhiên trái lại muốn áp chế nô tỳ, nô tỳ liền đem nàng giết. Yên Nhi thừa nhận, sau đó nàng hướng ý quý phi khai cái đầu, nói: "Nương nương, nô tỳ tài cán vì ngươi làm cũng chỉ có nhiều như vậy, nhưng là không nghĩ tới sự tình hội bại lộ, nô tỳ không nghĩ bị khảm đầu, kiếp sau lại đến phụng dưỡng nương nương." Nói xong, nàng rút ra bên người ngự lâm quân bên hông đao thân mình vừa chuyển cắt cổ tự sát Không cần ý quý phi nhìn trước mắt máu tươi phun tung tuế cảnh tượng tiêm kêu lên Đỗ hiểu ly ở yên nhi thường đao thời điểm ngón tay giật giật bất quá cuối cùng còn là cái gì cũng chưa làm Hảo hảo một hồi cung yến không nghĩ tới hội trở thành hiện tại cái dạng này Cũng may đại bộ phận nữ quyến đều ly khai không có nhìn đến này huyết tinh một màn Đỗ hiểu linh nhìn ý quý phi, nàng ngơ ngác ngồi dưới đất nhìn yên nhi thi thể ha ha cười Yên nhi vừa mới trong lời nói đã muốn tọa thực nàng chính là đêm nay sự tình chủ mưu, phía trước nàng làm cho vương thái y cấp hoàng hậu hạ độc chuyện tình nàng đã muốn thừa nhận hiện tại lại có chính mình nha hoàn trước khi chết trong lời nói, nói không phải nàng làm ai cũng sẽ không tin. Nàng ngẩn đầu, nhìn hoàng thượng sâu kín hỏi, hoàng thượng nô tỳ nói chuyện đêm nay không phải nô tỳ làm, ngươi tin sao? Ngươi làm cho chấm như thế nào tín? Hàn Minh Trạch nhìn ý quý phi thản nhiên trong lời nói đánh nát nàng cuối cùng chờ đợi. Ha ha, ý quý phi cười to hai tiếng, nói: Hoàng thượng, nô tỳ vào cung tiền từng nghe được quá như vậy một câu thi từ. Hôm nay đặc biệt tưởng nhớ niệm cùng Hoàng thượng nghe. Lệ thấp la khăn bụng bất thành, đêm dài tiền điện ấn tiếng ca. Hồng nhan vị lão ân trước đoạn tại ủy huân lung ngồi vào minh. Đáng thương hồng nhan tổng bạc mệnh nhất vô tình đế vương gia. Ha ha ha, nhất vô tình đế vương gia. Người tới, đem ý quý phi áp nhập thiên lao. Hàn minh chạy phân phó nói là. Vài cái ngự lâm quân nhân tiến lên đây, đem ý quý phi dẫn theo đi ra ngoài. Nhất vô tình đế vương ra, ha ha ha bị mang sau khi rời khỏi đây, ý quý phi còn tại lặp lại những lời này. Đỗ hiểu ly thùy mục này thù từ nàng biết đường đại thi nhân bạch cư dịch viết câu kia đáng thương hồng nhan nhiều bác mệnh, nhất vô tình đế vương ra vẫn quảng vì truyền lưu, hẳn là dược vương cốc lão ra hòa kia truyền lưu đi ra. Nhất vô tình đế vương ra sao? Từng, nàng cũng là như vậy cho rằng, nhưng là hiện tại, nàng thực may mắn, chính mình gặp hữu tình hắn. Phương Thục Phi cuối cùng bị lệnh cưỡng chế nhốt tại chính mình hậu cung, ở toàn bộ sự tình còn không có chấm dứt phía trước không cho phép ra đến, mà này hắn có liên quan nhân cũng đều bị nhốt đứng lên. Bởi vì này chẳng biến cố yến hội trước tiên chấm dứt sở hữu quan viên toàn bộ trở về, hàn minh dập cũng cùng đỗ hiểu ly ly khai. Đến ngoài hoàng cung, đỗ hiểu ly phát hiện thiên không lại phiêu khởi lông ngỗng đại tuyết. Minh dập chúng ta đi trong chốc lát đi. Đỗ hiểu ly đi vào xe ngựa tiền, đột nhiên mở miệng nói. Hàn Minh dập nhìn đỗ hiểu ly liếc mắt một cách, gật đầu, hào. Đối với là bọn hắn liền bỏ quên xe ngựa, đi tới ra hoàng cung, lãnh nhất 7 người cùng xe ngựa đều ở phía sau xa xa đi theo. Đêm nay tuyết ghê gớm thật ngày mai đứng lên khẳng định lại là thật dày một tầng đến lúc đó nơi nơi lại là trắng noãn một mảnh. Đỗ hiểu ly ngẩn đầu nhìn phiêu bay là tả sai tuyết cảm khái nói. Hàn Minh dập cầm đỗ hiểu ly thủ, hai người lẳng lặng đi phía trước đi. Ở cảm khái chuyện đêm nay, hắn hỏi, ân, đỗ hiểu ly thừa nhận, người xem hoàng cung, bao nhiêu nhân hướng tới tức tiêm đầu thưởng đi vào, nhưng là lại có bao nhiêu nhân có thể ở bên trong khoái hoạt cuộc sống đâu. Ý quý phi tuy rằng khả năng nghĩ tới sẽ đối hoàng hậu thế nào, nhưng là cuối cùng yên nhi hành động cũng có chút khả nghi, nàng giống như chính là đang trở lại đây vạch phía sau màn người là ý quý phi sau đó chết đi giống nhau. Ý quý phi lại đem hy vọng cuối cùng đặt ở hoàng thượng trên người, hoàng thượng không tín nhiệm làm cho nàng hết hy vọng đi, mới có thể nói ra câu kia nhất vô tình đế vương ra. Người cũng cho là như vậy sao? Hàn Minh dập hỏi, ta chỉ có thể nói ta thực may mắn gặp ngươi. Đỗ Hiểu Ly nói, nhưng là đối với này hắn hậu cung nữ tử mà nói, lại vị thất không phải như thế ý tưởng các nàng cuộc sống chính là chờ đợi chờ đợi chờ đợi hoàng thượng một chút ban ân được sủng ái còn có thể thấy hoàng thượng vài lần nhưng là có người khả năng ngay cả hoàng thượng dài bộ dáng gì nữa cũng không biết bằng không tiên hoàng quá hạn thời điểm cũng sẽ không có thượng trăm tên nữ tử tuẫn táng không thể sủng nhân không có gì chờ đợi được sủng ái yếu tranh thủ tình cảm yếu đề phòng người khác hãm hại sinh hoạt tại như vậy trong hoàn cảnh mặc kệ nhiều đơn thuần nhân cũng sẽ trở nên không giống chính mình Ngươi nói cũng đối, không hiểu nghịch lưu mà lên cuối cùng sẽ bị đào thải điệu. Hàn Minh dập nói, tựa như năm đó mẫu phi giống nhau, ở ta này tuổi thời điểm liền chết tuy rằng sinh tiền có phụ hoàng sủng ái, nhưng là cũng ứng câu kia đáng thương hồng nhan tổng bạc mệnh. Ta thật sự thực may mắn cảm tả mẫu phi sinh ngươi. Đỗ hiểu ly nắm chặt Hàn Minh dập thù, ta cũng cảm tả trời xanh đem ngươi đưa ta bên người đến. Hàn Minh dập mỉm cười nói. Hai người nhìn nhau cười tuy rằng chuyện đêm nay làm cho người ta có chút không thoải mái, nhưng là nhưng không ảnh hưởng các nàng trong lúc đó cảm tình Nàng sẽ không hỏi hắn tin hay không nàng, hắn cũng không hội ba vợ bốn nàng hầu làm cho nàng một ngạt bọn họ yêu chỉ có lẫn nhau Hai người nắm thủ ở thuyết thiên lý đi tới, tuyết hoa lạc đến hai người trên đầu, rất nhanh liền nhiễm trắng hai người tóc Ta nghĩ cùng người ở thuyết thiên hành đi, nhất không cẩn thận trắng đầu Lãnh nhất bọn họ ở phía sau đi theo, nhìn tay trong tay đi tới hai người, đều có chút hâm mộ thậm chí lần đầu tiên con muốn thú cái thê từ thành ra ý tưởng. Lãnh nhị cùng oanh ca đi ở phía sau bọn họ, không biết khi nào thì tay hắn căng thẳng nắm ở của nàng kiên. Oanh ca nhìn hắn, hắn cười cười, nằm ở nàng bên tay thấp giọng nói ta tuy rằng không thể cho ngươi vương phi như vậy địa vị, nhưng là ta có thể cho ngươi của ta cả đời. Oanh ca dưng dưng nở nụ cười. Lãnh nhất cùng hạ diên đi ở mặt sau cùng chậm rãi tiêu sái. Vừa ra hoàng cung, lãnh một là nói có việc cấp cho hạ diên nói, làm cho nàng cùng chính mình ở mặt sau cùng chậm rãi đi, nhưng là đã muốn đi rồi lâu như vậy, hắn còn chưa nói rốt cuộc là chuyện gì. Lãnh nhất, hạ diên nhẹ giọng hô, ân, lãnh nhất có chút kinh ngạc nhìn hạ riêng, hạ diên nhìn hắn kia biểu tình trong lòng phiên cái xem thường. Người nói có chuyện cho ta nói, chúng ta đã muốn đi rồi thật lâu, ngươi còn chưa nói nga lãnh nhất thản nhiên lên tiếng nhìn đến hạ diên nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn hắn trương vài lần miệng cũng chưa nói ra một câu đến người nếu không nói trong lời nói ta đi ra phía trước đi hạ diên nhìn đến lãnh nhất bộ dáng trong lòng tựa hồ đoán được hắn muốn nói chuyện tình ta ta là muốn nói muốn nói lãnh nhất mặt có chút đỏ lên nói đến bên miệng chính là nói không nên lời cho dù trước kia đi theo hàn minh dập thượng chiến trường Hắn cũng không có quá như vậy thời điểm hiện tại đối mặt một cái tiểu nữ nhân hắn nhưng thật ra túng. Hạ duyên nhìn lãnh nhất không có phát hiện chính mình trong lòng đối hắn muốn nói trong lời nói thế nhưng có chút ẩn ẩn chờ mong chính là nhìn hắn nãy giờ không nói gì trong lòng có chút hỏa đại nói ta xem ngươi đêm nay sẽ không sự cho ta nói đi. Một khi đã như vậy ta liền đi trước vương phi nơi đó. Nói xong nàng liền đi nhanh đi phía trước đi lãnh nhất nhất xem hạ diên sinh khí nghĩ đến nàng là cảm thấy chính mình lừa nàng nhất thời sốt ruột nhìn đến của nàng bóng dáng lập tức hô đi ra ta là tưởng cho ngươi nói ta thích ngươi cùng với ta được không hạ diên thân mình lập tức dừng lại xoay người lăng lăng nhìn lãnh nhất Ố, ai nha đây là trước mặt mọi người thổ lộ a không nghĩ tới giàu dĩ nhất đương nhiên sẽ đến chiêu thức ấy hạ diên cô nương muốn hay không đáp ứng a chúng ta nhất liệt đúng là tuyệt thế hảo nam nhân ngươi liền ứng hạ bái Lãnh ta mấy người đang phía trước nghe được lãnh nhất trong lời nói toàn bộ đô quay người lại nhìn bọn họ không ngừng ồn ào nói. Hạ Diên đứng ở tại chỗ, nhìn lãnh nhất nhất bước từng bước đi tới. Lời này ta đã muốn ở trong lòng suy nghĩ thật lâu tuy rằng chúng ta không sai biệt lắm mỗi ngày gặp mặt nhưng là ta vẫn không có dũng khí cho người nói. Lãnh vừa nói, chuyện đêm nay làm cho ta không nhỏ cảm xúc không nghĩ tái lãng phí thời gian còn muốn người có phải hay không cũng thích ta cũng không tưởng tái bỏ qua chúng ta mỗi một thiên thời gian. Ta thích ngươi, muốn thú ngươi làm vợ, ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta. Ha ha, khó được nghe được lãnh vừa nói như vậy trưởng nói a chậc chậc Tình yêu lực lượng thật sự là cường đại Ai ta cũng tưởng muốn tìm cái nữ nhân thổ lộ. Đi thôi ta nghe nói di hồng viện mới tới một đám cô nương. Ngươi một bên đi, đỗ hiểu ly cùng hàn minh dập cũng ngừng lại, nhìn đứng ở ngã tư đường trung ương hai người. Ngươi nói, hạ duyên có thể hay không đáp ứng. Đỗ hiểu ly tựa vào hàn minh xa trong lòng, cười hỏi. Lại ở khó xử ta ta làm sao đón được. Hàn minh dập quát quát đỗ hiểu ly cái mũi, nói, hạ riêng không phải của ngươi nhà đầu sao, ngươi hẳn là biết mới đúng. Không bằng ngươi nói một chút, nàng có thể hay không đáp ứng. Muốn ta nói a hẳn là sẽ không toàn bộ đáp ứng. Đỗ hiểu ly cười nói. Sẽ không toàn bộ đáp ứng kia là cái gì? Hàn minh dập hỏi, rốt cuộc là hội đáp ứng vẫn là sẽ không đáp ứng ngươi xem chẳng phải sẽ biết đỗ hiểu ly đem ánh mắt truyền hướng hạ riêng nơi đó, không thèm nhắc lại. Hạ diên nhìn lãnh nhất không nói lời nào, điều này làm cho luôn luôn trầm ổn hắn cũng có chút kích động. Nàng quả nhiên không thích đã muốn sao, vẫn là chính mình vừa mới trong lời nói đem nàng dọa đến. Vẫn là trước mặt nhiều người như vậy nàng thẹn thùng. ngay tại lãnh nhất miên man suy nghĩ, lãnh tam lãnh thứ bọn họ vì hắn lo lắng thời điểm, hạ diên rốt cục mở miệng ngươi vừa mới nói thích ta, là thật. Lãnh gật đầu một cái. Vì cái gì, ta cũng không biết giống như liền như vậy thích thượng lãnh nhất thường tìm cái lý do, bất quá cuối cùng vẫn là thành thực trả lời. Hắn là hàn minh dập bên người thị vệ, nàng là đỗ hiểu ly bên người thị nữ, chỉ cần đỗ hiểu ly cùng hàn minh dập cùng nhau, hai người cơ hồ mỗi ngày gặp mặt cửu như cửu chi, hắn liền thói quen mỗi ngày cùng với nàng. Nếu thật muốn nói nguyên nhân trong lời nói, hẳn là chính là lâu ngày sinh tình đi. Nhìn đến hạ riêng bởi vì chính mình nói lại trầm mặc lãnh canh một gia tăng trương, nàng là nghe được chính mình trong lời nói sinh khí sao. Lãnh tam bọn họ nghe được hắn trong lời nói, nhất tê tặng hắn một cái xem thường. Lời này là cái nữ nghe xong cũng không hội cao hứng đi. Hạ diên nhìn lãnh nhất nôn nóng bất an bộ dáng nhìn không được khóe miệng dơ lên. Hai người kinh thường tại cùng nhau, nàng tự nhiên biết lãnh nhất là cái cái dạng gì nhân có thể nhìn đến hắn này phó bộ dáng hẳn là cũng là để ý chính mình. Ta hiện tại không nghĩ gà cho ngươi. Hạ Diên còn thật sự nói. Lời của nàng làm cho lãnh nhất tâm nháy mắt hàng đến băng điểm quả nhiên là chính mình cưỡng cầu A. Bất quá chúng ta có thể kết giao một chút nhìn xem rốt cuộc hợp không thích hợp. Vương Phi nói qua thành thân phía trước có cái thích ứng giai đoạn kêu luyến ái thời kỳ. Nếu ở chung có thể chúng ta bàn lại hôn luận gà. Hạ Diên nói hơn nữa ngươi còn phải tốt đến ca ca ta tán thành. Hắn nếu không đáp ứng trong lời nói ta cũng sẽ không đồng ý. Là tối trọng yếu một chút ta đi theo vương phi lâu như vậy, tự nhiên cũng bị nàng ảnh hưởng, cuộc đời này tuyệt sẽ không nhận chịu bên thứ ba, nếu ngươi muốn nạp tiểu thiếp cái gì tốt nhất hiện tại liền làm hảo quyết định. Hạ riêng cô nương hảo khí phách ra, lãnh thất nói, lãnh nhất về sau có thể hay không trở thành vương phi nói thê quản nghiêm. Lãnh lục lo lắng nói, lãnh vừa nghe hạ riêng mặt sau nói. Lạnh như băng tâm lại ấm lên, nhìn đến nàng trong mắt ý cười, lập tức đi rồi đi qua, một tay lấy nàng ôm ở trong lòng, dùng hành động nói cho chính nàng đáp án. Ủi ủi thiếu nhi không nên a, Lãnh tam thân thủ ngăn trở lãnh thất ánh mắt lớn tiếng hô. Hoa wow, hoa, wow, ta muốn xem. Lãnh thất muốn né tránh lãnh tam thủ, nhưng là nề hà võ công không vội hắn, vừa xóa sạch tay hắn lại tới nữa. Gần nhất vừa đi, hai người liền ở trên đường cái đánh lên. Hạ Diên tránh khai lãnh nhất, đỏ mặt thẹn thùng nói, "Đừng giới, bọn họ đều nhìn đâu." Lãnh vừa thấy đến Hạ Diên cái dạng này, tâm đều dương, ngẩng đầu nhìn phía trước một đám chế nhạo gương mặt lớn tiếng nói, "Vương phi, Hạ Diên ta trước mang đi." Nói xong, hắn ôm Hạ Diên liền bay đi. Dựa vào, người này như thế nào như vậy? Lãnh tứ bọn họ hô. Đỗ Hiểu Ly cười cười, nói, "Chúng ta cũng trở về đi." "Hào, tọa xe ngựa đi." "Hào, chỉ cần là ngươi nói, cái gì cũng tốt." Ngày thứ hai, năm 30, Đỗ Hiểu Ly sáng sớm đã bị gọi vào trong cung đi, bởi vì hoàng hậu trong thân thể độc còn không có hoàn toàn thanh trừ, vì bảo hiểm khởi kiến, Hàn Minh Trạch hy vọng Đỗ Hiểu Ly tự mình bang hoàng hậu nhìn xem. Đỗ Hiểu Ly đi vào hoàng hậu tầm cung thời điểm, hoàng hậu đã muốn tỉnh lại, suy yếu nằm ở trên giường, Hàn Minh Trạch cư nhiên tự tay bưng chén thuốc cấp nàng uy dược. Xem ra lần này nàng bị không ít tội, nhưng là lại đổi lấy hoàng đế càng nhiều sủng ái. Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng. Đỗ hiểu ly phúc phúc thân nói. Yên vui, người đã đến rồi, chậm còn có một số việc yếu xử lý. Hoàng hậu liền phiền toái ngươi hàn minh trạch cầm chén thuốc phóng tới một bên cung nữ trên tay khay, đứng dậy nói. Hoàng thượng nói quá lời. Đỗ hiểu ly đứng dậy. Hàn minh trạch hướng nàng gật gật đầu, đi nhanh ly khai. Hoàng thượng quần áo đều còn không có đổi, chắc là vừa mới hạ lâm triều liền lại đây đi. Đỗ hiểu ly đi qua đi, nói. Hoàng thượng đối nương nương thực quan tâm. Hoàng thượng nói hôm nay là một năm cuối cùng một ngày, lâm chiều liền chấm dứt sớm chút. Hoàng hậu nói, nương nương ta cho người đem bắt mạch. Đỗ hiểu ly đi vào ghế ngồi hạ, xuất ra hoàng hậu thủ vì nàng bắt mạch một lát sau nhi, nói tối hôm qua độc đều đã muốn thanh trừ sạch sẽ, mặt khác cái loại này độc tuy rằng là mạn tính, nhưng là lâu dài ở trong thân thể cũng không hào. Bất quá cũng may tối hôm qua sắp xếp độc thời điểm theo sắp xếp đi ra không ít còn lại khai mấy phút dược ăn hẳn là sẽ không sự Hoàng hậu nhìn đỗ hiểu ly, đối những người khác phân phó nói các ngươi đều đi xuống. Lạt nương nương, cung nữ cùng thái giám đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có đỗ hiểu ly cùng hoàng hậu hai người. Người ở làm bất hòa bản cung, hoàng hậu nói lời này thời điểm có chút bất đắc dĩ. Yên vui không có, đỗ hiểu ly nói. Người trước kia sẽ không bảo ta nương nương Cũng sẽ không tự xưng yên vui Hoàng hậu nói Người đều tự xưng ta hoặc là hiểu ly Một tiếng nương nương Một tiếng yên vui Đã đem hai người khoảng cách rớt ra Đỗ hiểu ly cười nhẹ Nương nương đa tâm Bản cung cũng bất quá là tự bảo vệ mình mà thôi Hoàng hậu nhìn chướng đỉnh ánh mắt trở nên lợi hại thuận tiện vì bản cung đứa nhỏ báo thu Chẳng lẽ là đỗ hiểu ly có chút kinh ngạc nói Đúng vậy Hoàng hậu nói Lúc trước người cấp bản cung nói lần đó đẻ non cũng không phải ngoài ý muốn Sau lại ta vẫn mới cha, rốt cục cha được rốt cuộc là ai đang âm thầm mấy chuyện xấu Ý quý phi, đỗ hiểu ly hỏi, là, hoàng hậu nói Bản cung tự hỏi theo hoàng thượng đăng cơ tới nay Chưa từng có hại quá một vị phi tần Trước kia tuy rằng ngẫu nhiên có phi tần xanh non Nhưng là cũng không là bản cung làm đối ý quý phi bản cung lại tín nhiệm Tuy rằng phượng khắc ở bản cung nơi này Nhưng là rất nhiều chuyện cũng là làm cho nàng ở quản Nhất là lần trước cung biến, bản cung xem nàng đối hoàng thượng chân thành sáng, khôi phục sau vị sau đối nàng lại nề trọng. Nhưng lạt này hậu cung, không phải ngươi không đi hại người khác, người khác cũng sẽ không sẽ đến hại của ngươi địa phương. Đỗ hiểu ly hiểu được cho nên không chỉ một lần vì trong hoàng cung nữ nhân cảm thấy bi ai. Bản cung đứa nhỏ ngay tại không biết chung tào tào mất đi, ngay cả thế giới này đều chưa kịp xem liếc mắt một cái. Hoàng hậu tiếp tục nói xong. Ngươi biết không, nếu tối hôm qua không có ra chuyện này trong lời nói, hôm nay ngươi đã muốn không thấy được bản cung. Đây là ngươi nói tự bảo vệ mình sao? Đỗ Hiểu Ly hỏi, đúng vậy, hoàng hậu cười khổ một tiếng. Ngươi cho là bản cung thật sự thường trở thành hiện tại cái dạng này sao còn không đều là bị buộc. Ngay cả ta cũng vậy ngươi trong kế hoạch một quả quân cờ đi. Đỗ Hiểu Ly nói, không, ngươi không phải quân cờ, ngươi là bản cung cuối cùng cậy vào. Hoàng hậu nói. Nếu không có ngươi tham dự tối hôm qua yến hội, bản cung cũng không dám đi này từng bước. Ta là đem tánh mạng của ta giao cho ngươi trên tay. Đỗ hiểu ly kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến hoàng hậu suy yếu khuôn mặt tươi cười. chương 200, ta đã muốn không thích ngươi. Kia phương thuộc phi đâu? Đỗ hiểu ly hỏi, ngươi ngày hôm qua mang theo hai vị công chúa, là vì làm cho nàng phối hợp ngươi đi. Thực là cái gì đều không thể gạt được ánh mắt của ngươi. Hoàng hậu nói. Một khi đã như vậy ta liền đem sự tình đều cho người nói đi Gần nhất mấy tháng ta đã muốn gặp không dưới ba lượt hạ độc Ba lượt, không đúng là không thành công có ba lượt Hoàng hậu nói, từ đẻ non chuyện tình sau ta đối người chung quanh cũng không tái toàn thân tâm tín nhiệm Bởi vì ta không biết ai hội phản bội ta Bởi vậy tiền ba lượt hạ độc đều bị phát hiện ta phái người đi điều tra quá Ba lượt đều là ý quý phi sai xử nhân làm. Người xác định, đỗ hiểu ly có chút nghi hoặc một khi đã như vậy, ngươi vì sao không hướng hoàng thượng tố giác nàng? hoàng thượng từ cung biến chuyện tình sau đối ý quý phi sủng ái có thêm ta mỗi lần tra được bên người nàng thời điểm tương quan nhân liền đều đã chết. hơn nữa nàng làm việc luôn luôn kín đáo, rất ít lưu lại nhược điểm nhân chứng đã chết vật chứng không có. mặc dù là hướng hoàng thượng nói hắn cũng sẽ không tin tưởng. hoàng hậu nói, ngươi nói ba lượt không có thành công kia còn có thành công là ngươi trên người mạn tính độc dược. đúng vậy. Hoàng hậu gật gật đầu, nói kỳ thật ta ở một tháng phía trước chỉ biết ta trúng độc. Vậy ngươi, nghi hoặc vì cái gì khó hiểu độc phải không? Hoàng hậu nói, khi ta phát hiện thời điểm, hoàng thượng đã muốn làm cho ý quý phi chủ sự tối hôm qua yến hội khi đó, ta chỉ biết nàng cho ta hạ độc bất quá là muốn chậm rãi theo ta nơi này đem hậu cung cầm quyền toàn bộ đoạt đi qua. Ta đem thái y bí mật cho ta trần trị một chút, hắn nói ta đã muốn chúng độc hơn một tháng, bất quá loại này độc ở nửa năm nội sẽ không yếu nhân mạnh. Vì thế ta liền bắt đầu chậm rãi kế hoạch, người nói, nếu ngươi không có ban đồ ý quý phi liền sống không lâu là... Ngươi đi xem bên phải trên tường thứ hai cách hòm, hoàng hậu nói, đỗ hiểu ly đứng dậy đi đi qua đi, rớt ra hòm kinh ngạc nói khổ hạnh. Đúng vậy là khổ hạnh, hoàng hậu nói... Thực kinh ngà có phải hay không, nhưng là ta nói cho ngươi, này không phải ta chuẩn bị đâu. Ngươi là nói ý quý phi. Ta trong khoảng thời gian này đã ở trong cung an bài không ít người, hơn nữa biết nàng yếu độc hại ta cho nên vẫn làm cho người ta chặt chẽ chú ý bên kia tình huống cuối cùng làm cho ta đã biết tin tức này. Nguyên lai like nàng tính ở yến hội sau khi kết thúc đã đem ta độc sát dùng là chính là tối hôm qua độc. Hoàng thượng đã muốn đã biết của nàng năng lực hơn nửa tối hôm qua nhiều người, khó tránh ta ở khi nào thì hội chúng độc, cho nên hắn ký có thể như nguyện được đến sau vị, cũng có thể đem tội danh gia tăng trên người người khác. Ta bất quá là giúp nàng đem kế hoạch trước tiên mà thôi. Kia phương thục phi ở bên trong đảm đương là cái gì nhân vật? Nàng mới là cái kia hạ độc nhân. Hoàng hậu nói, kỳ thật ta đem công chúa tiếp nhận đến chính là làm cho nàng nghĩ biện pháp đem độc dược lấy đến thủ, sau đó ở yến hội thượng dùng mà thôi. Cho nên, lá đỏ là các ngươi nhân yên nhi cũng là. Đỗ Hiểu Ly khẳng định nói, lá đỏ là yên nhi bất quá là sử một chút thủ đoạn, làm cho nàng phản chiến mà thôi. Hoàng hậu nói, nếu là ở Yến hội thượng độc phát có người ở ta còn khả năng sẽ có sống sót hy vọng, nếu là ở Yến hội sau chúng độc ta nghĩ ta đã muốn đến Diêm Vương ra chỗ đưa tin. Đỗ hiểu ly sau khi nghe xong trầm mặc nàng không biết ứng nên như thế nào cấp hoàng hậu định tính, nói nàng đáng thương, nhưng là nàng giống nhau cũng ngoan, nói nàng phá hư, nàng làm đều chỉ là vì sinh tồn. Vì hoàng hậu giải trên người lưu lại độc nàng ly khai hoàng cung, lên xe ngựa tiền nàng lại nhìn lại một chút đã muốn bị tuyết trắng bao trùm thế giới, mà kệ nó hiện tại thoạt nhìn như thế nào trắng noãn, cũng che giấu không được bên trong huyết tinh cùng tàn nhẫn. Kia khử cung chẳng không chỉ là ra vào lộ, nó ở bên trong hình thành một cái tiểu thế giới, một cái tráng lệ lại tàn nhẫn vô cùng tiểu thế giới. Nàng hiện tại chỉ có thể may mắn, nàng chính là này tiểu trong thế giới một cái khách qua đường, nơi đó không phải nàng sinh tồn địa phương, nàng không cần tham dự đến bên trong tranh đấu, không cần đem chính mình biến thành chính mình đều không biết nhân. Chủ tử, bên ngoài thiên lãnh chúng ta đi về trước đi. Hạ Diên nói. Ấn, hôm nay là trừ tịch buổi tối mọi người đều hào hào náo nhiệt náo nhiệt chuẩn bị nghênh đón tân nhiên. Đỗ hiểu ly nói xong liền thải ghế nhỏ lên xe ngựa, hạ riêng theo sau cũng đi theo đi vào, sa phu đem ghế phóng tới trên mã xa, dơ lên roi vội vàng con ngựa chậm rãi ly khai hoàng cung. Xe ngựa ở tuyết thượng sư quá, lưu lại hai hàng triệt ngân. Đỗ hiểu ly trở lại định vương phủ Nhìn đến đại môn thượng lộ vẻ hồng hồng đại đèn lồng Nhìn thủ vệ thị vệ đều thay quần áo mới Một đám sắc mặt vui sướng Tâm tình lập tức biến tốt lắm Vương phi Thị vệ nhìn đến đỗ hiểu ly xuống xe ngựa Nhất tề hành lễ nói Vất vả các ngươi Đỗ hiểu ly nói Lỗi nặng năm cũng muốn các ngươi gác hồi đầu làm cho quản gia Cho các ngươi một cái thưởng 50 lượng bạc Cảm ơn vương phi Nghe được có thưởng ngân Mọi người trên mặt đều nhạc khai hoa. Đây là đỗ hiểu ly thành thân sau lần đầu tiên ở vương phủ lễ mừng năm mới Cũng là lần đầu tiên ở không có đỗ gia nhân làm bạn hạ lễ mừng năm mới Nàng dựa theo thói quen cấp mỗi người đều chuẩn bị một cái tiền lì xì Mỗi người 22 thủ vệ ngũ 12 Vương phủ lý mọi người là lần đầu tiên lĩnh đến tiền lì xì Đều cảm thán con nữ chủ nhân Bọn họ phúc lợi đều biến tốt lắm Không chỉ có tăng bổng lộc hơn nữa Mỗi đến quá tiết sẽ có quá tiết phí Đến trừ thịt còn có tiền mừng tuổi Tam quản ra nhìn một đám gia đình thị vệ nha hoàn trong tay hồng dây lưng, khóe miệng vẫn chiều a chiều. Này vương phi, có tiền, chính là tùy hứng. Bất quá ngẫm lại chính mình trên tay thật to tiền lì xì, hắn trong mắt cũng là che giấu không được ý cười. trạng vãng thời điểm, hàn minh sa chạy tới, nói trong nhà liền hắn một người, đón giao thừa cũng không có ý nghĩa, lại đầy thấu vô giúp vui. Nếm qua cơm tất nhiên, mọi người cùng nhau ở trong phòng đón giao thừa, bởi vì này bên nhiều người, mọi người ngoạn ngoạn đi ra tân một năm Đại quản gia mang theo nhân đúng giờ ở buổi trưa trong thời điểm châm pháo, ở huyên náo trong tiếng, cùng nhau từ cụ đón người mới đến Ngày thứ hai, đỗ hiểu ly bọn họ tiến cung đi cấp hoàng thượng cùng rất hoàng thái hậu lễ mừng năm mới, bởi vì hoàng hậu thân thể không khỏe cho nên không có đi quấy giày Đại niên sơ nhị, nàng cùng hàn minh dập trở về đỗ phủ, ở nhà ngốc đến đầu tháng 3 mới trở về. Sau ngày lại bắt đầu giống như thỏng lui tới giống nhau công việc lù bù lên, ở nàng sinh nhật khí, nàng đi một lần phong nguyệt lâu. Nguyên bản chính là muốn đi báo cái tín, thuận tiện đem mới nhất nghiên cứu đi ra giải dược làm cho bọn họ giao cho liễu mạch trần, không nghĩ tới hắn phía sau cư nhiên ở kinh thành. Đỗ Hiểu Ly cùng hạ Diên hai người đi theo tiểu nhị lên lầu thượng phòng, nàng đi vào liền thấy được Liễu Mạch Trần cùng Liễu Mạch tiêu hai người. Vương Phi, điện chủ, không biết Vương Phi đến nơi đây tới là có chuyện gì sao? Liễu Mạch Trần vẫn như cũ mang theo hắn mặt nạ, làm cho người ta một loại cự nhân đối với ngàn giảm ở ngoài cảm giác. Đỗ Hiểu Ly đem một cái dược bình đặt ở trên bàn, nói đây là ta căn cứ lần trước giải dược cùng của ngươi mặt sau tình huống nghiên cứu tân giải dược. Nguyên bản muốn cho nhân chuyển giao cho ngươi, không nghĩ tới ngươi cưng nhiên ở kia vừa lúc ta có thể quan sát một chút ngươi ăn vào giải dược sau hiệu quả. Liễu mạch trần đem dược bình giải dược lấy ra nửa toạt nhìn cùng lần trước giải dược không sai biệt lắm, hắn xuất ra một viên nuốt vào. Quà không sai biệt lắm nửa canh giờ, đỗ hiểu ly bắt đầu cho hắn bắt mạch xem tình huống của hắn. Liễu mạch tiêu vẫn chú ý liễu mạch trần tình huống, nhìn đến hắn lộ ra bối tóc biên cưng nhiên ra mật mật ma ma mồ hôi, cao hứng không thôi. Vương Phi, điện chủ cư nhiên xuất mồ hôi liễu mạch tiêu lớn tiếng nói. Hắn từ chúng hàn độc sau, thân thể vẫn đều là lạnh như băng, ta cho tới bây giờ không gặp hắn ra quá hãn, này vẫn là lần đầu tiên. Đỗ Hiểu Ly vừa vặn kiểm tra hoàn, dùng giấy bút đưa hắn tình huống hiện tại nhớ kỹ. Nghe được liễu mạch tiêu trong lời nói, nàng cười nói, phương diện này dược liệu đều là cương cường, sẽ làm hắn thân thể nóng lên. Có thể xuất mồ hôi, thuyết minh còn là có chút hiệu quả, ngươi cảm giác thế nào? Liễu mạch trần ánh mắt như trước là thản nhiên cũng không có liễu mạch tiêu này vui sướng. Thân thể theo ăn vào giải dược sau quả thật có chút noãn noãn cảm giác. Bần theo người vừa mới mạch tượng mà nói cũng quả thật là có tác dụng đỗ hiểu ly nói. Bên trong tổng cộng có mười lạp người mỗi cách một ngày phục một nếu người ở kinh thành trong lời nói. Khiến cho người đến vương phủ nói một tiếng. Nếu ta không ở ta cũng sẽ làm cho hạ diên đến xem người ngay lúc đó tình huống. Hào. Này hàn độc không giống bình thường, cho nên này giải độc cũng khả năng hội có vẻ dài Đương nhiên, nếu có thể nghiên cứu chế tạo ra trừ tận gốc giải dược trong lời nói Cũng sẽ không thất như vậy ép buộc đỗ hiểu ly nói Phiền toái người liễu mạch trần nói Sự tình đã muốn xong xuôi, ta đây liền đi về trước đỗ hiểu ly đứng dậy hướng hai vị gật gật đầu Mang theo hạ riêng ly khai Liễu mạch tiêu đem đỗ hiểu ly bọn họ tống xuất phòng Trở về nhìn đến liễu mạch trần nhìn giải dược bình ngẩn người Trần, muốn hay không đem này giải dược lấy một cấp sư phó bọn họ nhìn xem. Nếu này giải dược đối với người thân thể hữu dụng, nói không chừng bọn họ có thể căn cứ này nghiên cứu ra chân chính giải dược đâu. Cũng biết, Liễu Mạch Trần xuất ra một giải dược đưa cho Liễu Mạch Tiêu, Liễu Mạch Tiêu cầm giải dược đi ra ngoài. Hắn nhìn dược bình mặt trên thanh lịch hoa văn, lầm bẩm nói ấm áp. Không quá mấy ngày đó là đỗ hiểu ly 16 tuổi sinh nhật ngẫm lại năm trước sinh nhật thời điểm chính mình vẫn là cái vị xuất giá tiểu cô nương, bọn họ còn có thể đỗ phủ điên ngoạn, năm nay sinh nhật cũng chỉ có ở vương phù thiết yến. Bất quá cũng may nhân không nhiều lắm, trừ bỏ đỗ phủ nhân toàn bộ đến còn có chính là khúc nghị vợ chồng hơn nữa bọn họ bọc nhỏ từ quý phủ nhân còn lại chính là hàn minh sa cùng riêng tới rồi hòa phượng hoàng. Hỏa phượng hoàng nguyên vốn tưởng rằng hàn minh Sa đã muốn rời đi kinh thành lại đi giang hồ phiêu đắng không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở định vương phủ nhìn thấy hắn Hỏa phượng hoàng hôm qua liền đến định vương phủ hôm nay khó được vào đông noãn dương cách ngọ yến bắt đầu còn có chút thời gian nàng liền dương tựa vào hoa viên lý giải ghế hư ca phơi nắng Dù sao đỗ hiểu ly cấp nàng xứng nha hoàn nói yến hội tiền sẽ đến kêu của nàng Hàn Minh ở xa tới có vẻ sớm, vốn muốn tìm Hàn Minh dập đàm sự tình, nhưng là không nghĩ tới hắn có việc yếu việc, hắn liền một người trong vương phủ đi dạo lên, bất chi bất giác liền đi tới hoa viên lý. Nếu người cảm thấy tự do là nhanh nhạc yêu là phạm vào, mềm cổ xưa sai lầm cần gì phải để ý người khác thấy thế nào, nói như thế nào. Xa lạ khúc quen thuộc thanh âm làm cho hắn lập tức ngây ngẩn cả người, chân không tự chủ được dọc theo tiếng ca truyền đến địa phương đi đến. Nhiều lắm lấy cớ, nhiều lắm lý do, thành yêu tình ta cũng phản bội sở hữu, nếu ngươi tưởng rời đi ta cũng đừng ở sợ hãi rụt rè Nhiều lắm lấy cớ, nhiều lắm lý do, đừng nữa hỏi ta khổ sở thời điểm như thế nào quá, có lẽ hội hảo hảo quá, có lẽ hội biến mất vô tung, ngươi để ý cái gì Hòa Phượng Hoàng bóng dáng xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng trở nên đơn bạc bóng dáng, hắn nhẹ giọng hô đi ra, Phượng Hoàng Hòa Phượng Hoàng thân mình cứng đờ tiếng ca kết môn mà chỉ Phượng Hoàng Hàn Minh xa xem hòa phượng hoàng không có xoay người, lại hô một tiếng. Theo hai người tách ra thời gian càng dài, hắn ngược lại càng ngày càng tưởng nghiệm nàng, nhất là cung Yến thượng nhìn đến Hàn Minh dập cùng đỗ hiểu ly thỉnh thoảng nhìn nhau ánh mắt Yến hội sau khi kết thúc, hắn ở xa xa nhìn đến bọn họ thủ nắm thủ ở thuyết lý hành tàu thời điểm, hắn đều ở nhịn không được nhớ tới nàng, muốn biết nàng đó là thời khắc đó đang làm cái gì có phải hay không đã ở tưởng nghiệm chính mình. Hỏa phượng hoàng hít sâu một hơi, đứng dậy chuyển lại đây, nhìn hàn minh dập ôm quyền nói, thảo dân gặp qua nhàn vương điện hạ. Người bảo ta nhàn vương, hàn minh xa nghe được hỏa phượng hoàng đối chính mình xưng hô trong lòng có chút mất mát. Nhàn vương nãi hoàng gia nhân, thảo dân nhất giới giang hồ nữ tử tự nhiên yếu kêu tôn xưng hỏa phượng hoàng nói. Tuy rằng ta chờ thảo dân trời xanh tính tàn mạn, nhưng là nên biết cấp bậc lễ nghĩa vẫn là biết. Phượng hoàng, người như thế nào nói như thế? Hàn Minh Sa cao mày. Như thế nào như thế mới lạ. Thảo dân cùng nhàn vương điện hạ nguyên bản liền không có gì quan hệ tại sao không mới lạ. Hòa Phượng Hoàng lạnh lùng nói. Phượng Hoàng, ngươi không nên như vậy sao. Hàn Minh Sa không hờn giận nói. Không phải ta muốn như thế nào. Lúc trước ta đem hiu thư đưa cho ngươi thời điểm liền ở phía sau nói. Về sau chúng ta trần về trần, thổ về thổ. Ngươi đi ngươi dương quang nói. Ta quá của ta cầu độc mộc nước giếng không phạm nước sông. Hòa Phượng Hoàng nói. Chẳng lẽ chúng ta ngay cả bằng hữu đều không thể làm sao?" Nhàn Vương Điện Hạ nói đùa, người ta thân phận cách xa quá lớn, như thế nào có thể làm bằng hữu. "Thảo dân còn có việc đi trước cáo lui." Hỏa Phượng Hoàng nói xong liền xoay người rời đi. "Phượng Hoàng, Hàn Minh xa thân mình vừa động nhân liền rơi xuống Hỏa Phượng Hoàng phía trước." "Tránh ra." Hỏa Phượng Hoàng quát lớn nói. "Không cho, trừ phi ngươi không cần như vậy lôi kéo mặt đối ta." Hàn Minh Sa lúc này nhưng thật ra đưa hắn vô lại tinh thần phát huy đi ra. Hỏa Phượng Hoàng một trận hỏa đại thân thủ liền hướng Hàn Minh Sa công tới. Hàn Minh Sa võ công cao hơn nàng, nhìn đến nàng công tới, liền nổi lên tâm tư bồi nàng chơi tiếp. Hỏa Phượng Hoàng xem Hàn Minh Sa bất hòa chính mình đánh, đưa hắn bức lui, sau đó thua tay lại, xoay người rời đi. Nhưng là một khi nàng phải rời khỏi, Hàn Minh Sa lại đã chạy tới ngăn đón nàng. Lặp lại vài lần sau, hòa phượng hoàng lập tức hỏng mất trên tay chiêu thức trở nên không hề quy luật, một bên đánh một bên hướng hàn minh xa giống, hàn minh sa ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Ta cuốn quyết lấy ngươi, ngươi mất hứng ta hiện tại không thích ngươi, không nghĩ ngăn đón ngươi tìm kiếm tự do, cũng không tưởng tái bán trụ ngươi, ngươi như bây giờ là làm cái gì. Cũng là ngươi cảm thấy, ngươi ỉ vào ta thích ngươi, là có thể không kiêng nể gì thương tổn ta. Hàn Minh Sa nghe được Hòa Phượng Hoàng trong lời nói, nhìn đến nàng không biết khi nào thì đã muốn rơi lệ đầy mặt trên tay động tác một chút nhân cũng ngây ngần cả người. Phanh Hòa Phượng Hoàng không nghĩ tới Hàn Minh Sa hội dừng lại, một trường đánh vào hắn trước ngực. Hàn Minh Sa bị nàng một trường mở ra ôm ngực ngơ ngác nhìn nàng. Ta Hòa Phượng Hoàng nhìn đến chính mình đã thương Hàn Minh Sa lăng lăng nhìn chính mình thủ, bất quá lập tức thu hồi chính mình hối hận, nhìn hàn minh xa nói, ta đã muốn không thích ngươi, người yếu tự do cũng đã muốn trả lại cho ngươi, vẫn là câu nói kia, về sau ngươi đi của ngươi dương quan đạo, ta quá của ta cầu độc mộc, lần sau nếu tái nói như vậy, liền chớ có trách ta thủ hạ không lưu tình. Nói xong, nàng xoay người chạy ra sân. Ngô hàn minh xa nhìn kia như hỏa thân ảnh theo chính mình tầm mắt biến mất cảm giác trong bụng một trận huyết khí cuồn cuộn, phun ra một búng máu đến. Hắn đưa tay chuyển qua ngực nơi đó, ở ẩn ẩn làm đau. Ngươi cảm thấy, ngươi ỷ vào ta thích ngươi, là có thể không kiêng nể gì thương tổn ta. Ta đã muốn không thích ngươi, ngươi yếu tự do cũng cho ngươi, về sau ngươi đi của ngươi dương quan đạo ta quá của ta cầu độc mộc. Ta đã muốn không thích ngươi. Nghĩ đến kia trương che kín nước mắt mặt, hàn minh xa cảm thấy chính mình đã muốn không thể hô hấp. Phượng Hoàng, ta không nghĩ nếu thương tổn ngươi thật sự. Vài cái thị vệ nghe được đánh nhau chạy lại đây, nhìn đến hàn minh sa một người đứng ở hoa viên lý tiến lên nói, nhàn vương điện hạ có thặc nhân xông vào sao. Không có, hàn minh sa thản nhiên nói. Vương ra, ngươi bị thương. Ta đi kêu đại phu. Thị vệ nhìn đến hàn minh sa vạt áo thượng máu tươi, nói. Không cần, ta không sao. Nói xong, hắn ôm ngực chậm rãi ly khai hoa viên. Nếu ngươi cảm thấy tự do là nhanh nhạc, yêu là phạm vào, yếu đuối cổ xưa sai lầm, cần gì phải để ý người khác, thấy thế nào, nói như thế nào nhiều lắm lấy cớ, nhiều lắm lý do, đừng nữa hỏi ta khổ sở thời điểm như thế nào quá, có lẽ hội hảo hảo quá, có lẽ hội biến mất vô tung, ngươi để ý cái gì? Hàn Minh Sa muốn tìm cái phòng ở nghỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên lại nghe được hỏa phượng hoàng vừa mới ngâm nga kia thù ca. Hắn theo tiếng nhìn lại, nhìn đến một cái nhà hoàn đang ở xuyên qua hành lang cái kia nha hoàn ngươi lại đây hắn hướng kia nha hoàn quát kia nha hoàn vừa nghe chung quanh nhìn một chút phát hiện nơi này chỉ có chính mình xoay người liền nhìn đến hàn minh xa sắc mặt không tốt nhìn chính mình chạy nhanh tiểu bước chạy đi qua quỳ xuống tham kiến nhàn vương ngươi vừa mới hừ là cái gì khúc ai dạy ngươi hồi vương gia là hòa cô nương ta cái giáo nô thì nha hoàn nói nàng như thế nào hội giao giáo ngươi sướng này Hồi vương ra, hỏa cô nương ngày hôm qua đi vào vương phủ, vương phi làm cho nô tỳ phụ trách chiếu cố nàng. Đạt cái buổi tối nô tỳ nghe hỏa cô nương ở sướng này khúc cảm thấy dễ nghe. Hỏa cô nương nói nô tỳ thích sẽ dạy nô tỳ. Người hội viết tự sao. Một lát sau nhi, hàn minh sang nhìn giấy ca từ, phất tay khiển lui nha hoàn, một người ngồi ở trong phòng, bắt đầu hồi thưởng khởi chính mình cùng phượng hoàng nhận thức đến hiện tại một màn mạc đến. Lúc này hắn mới ý thức được chính mình đã muốn ở bất tri bất giác chung yêu thượng nàng, cũng hiểu được chính mình hờ hững đối nàng mà nói là cái gì dạng thương tổn, càng hiểu được nàng vì sao hội rơi lệ đầy mặt, đau lòng hỏng mất. Ta không có ỉ vào ngươi thích liền không kiêng nể gì thương tổn ngươi, càng không có không cần. Nghĩ đến nàng vừa mới tuyệt quyết ánh mắt, hắn nắm chặt ca từ. Trước kia là ngươi truy ta, về sau liền đến lượt ta truy ngươi đi. Chương 201: Miêu cương náo động. Ngọ Yến thời điểm, Hàn Minh Sa không có tái kiến Hòa Phượng Hoàng, chạy tới hỏi Đỗ Hiểu Ly, lại bị nàng báo cho biết Hòa Phượng Hoàng đã muốn Ly khai. Nhìn đến Hàn Minh Sa nháy mắt mất mắt bộ dáng, Đỗ Hiểu Ly mới hiểu được phía trước Hòa Phượng Hoàng vì cái gì phi phải rời khỏi, nói vậy hai người vẫn là gặp mặt. Bất quá xem Hàn Minh Sa như vậy, hẳn là đã muốn hiểu được ý nghĩ của chính mình, về phần có thể hay không truy hồi Hòa Phượng Hoàng, sẽ xem chính hắn. Sinh nhật thời điểm Bạch Ninh viễn bị Bạch Gia phái tới tặng lễ, đồng thời mang đến Bạch Gia trong lời nói, hy vọng nàng có thời gian có thể đi xem. Của nàng bà ngoại lại hy vọng có thể trông thấy nàng, nghe nói Bạch Khải Nguyên bọn họ trở về thời điểm không mang về Đỗ Hiểu Ly cùng Đỗ Tu Hằng, bị nàng trách cứ đã lâu. Sinh nhật qua đi, Đỗ Hiểu Ly lại bắt đầu bận rộn. Sau đó không lâu lỗ đại hải bọn họ về đơn vị giang nam thần xà giáo diệt trừ không sai biệt lắm, quan ngoại nhiệm vụ không cần bọn họ đi. Tuy rằng thần xà giáo chuyện tình xử lý không sai biệt lắm, nhưng là giang hồ tự hồ vẫn như cũ không thế nào bình tĩnh, bởi vì liễu mạch trần sau so một đoạn thời gian lý đều không có ở kinh thành, nghe nói thị sử để ý chuyện gì đi trở về. Không thể đúng lúc biết hắn ăn xong giải dược sau tình huống, đỗ hiểu ly cũng chỉ có thể dựa vào chính mình phỏng đoán đến tiến hành rồi, bất quá nếu lần trước dược chỗ hữu dụng kia theo cái kia phương hướng đi hẳn là không thành vấn đề. Cùng lúc đó ở nơi nào đó thâm sơn ôn tuyển lý, Liễu Mạch Trần đang ngồi ở một đen một trắng hai vị lão nhân trung gian trên thân tất cả đều là đều bị thật dày băng tầng sở bao vây. Hai vị lão nhân đang ở hướng hắn thân thể không ngừng đưa vào chân khí. Liễu Mạch Tiêu ở bên bờ lo lắng nhìn ba người, ngay từ đầu Liễu Mạch Trần trên người Hàn băng như thế nào cũng không hóa đưa hắn nóng nảy cái chết khiếp. Sau lại hai vị lão nhân thêm đại lực độ sau, liễu mạch trần đỉnh đầu bắt đầu toát ra khói trắng, trên người Hàn băng cũng mới chậm rãi biến bạc cuối cùng hóa thành thủy theo hắn làn ra thượng chảy xuống. Lúc này hai vị lão giả đồng thời thu công, thân mình nhảy liền ra ôn tuyền, lưu lại liễu mạch trần một người ở ôn tuyền lý ngồi. Hai vị sư phó trần hắn không có việc gì đi. Liễu mạch tiêu nhìn hai vị lão nhân nói. Hàn độc đã muốn áp chế đi trở về. hắc y tóc đen lão giả nói. Bất quá nhâm nhiên nguy hiểm, áo trắng bạch phát lão già có chút lo lắng nói, không biết khi nào thì sẽ tái phát, cũng may hắn phía trước ăn các người phía trước cầm lại đến cái kia giải dược đưa hắn trong cơ thể hàn độc hóa giải một ít bằng không trích sợ chúng ta lưỡng cũng cứu hắn không trở lại. hắc lão già nói, kia giải dược thật sự hữu dụng sao? Liễu mạch tiêu hỏi, đúng vậy, bạch lao giả nói. Kia giải dược phối phương chúng ta đã muốn nghiên cứu đi ra đại bộ phận, không thể không nói kia phối phương rất là tinh diệu, cũng rất lớn đảm. Người bình thường căn bản không thể tưởng được hội đem này dược liệu hỗn cùng một chỗ. Nhưng là này giải dược có thang, hai chúng ta đến bây giờ còn không có nghiên cứu ra kia thang là cái gì? hắc lão từ thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Người nói kia giải dược là định vương phi nghiên cứu đi ra. Đúng vậy, năm trước nàng mà bắt đầu nghiên cứu hàn độc đã muốn suốt một năm thời gian. Năm trước mùa hè thời điểm nàng nghiên cứu chế tạo ra thứ nhất bình giải dược nhưng là hiệu quả không đến Lần này giải dược tự hồ đối trần có chút hiệu quả ít nhất ta nhìn thấy hắn mỗi lần ăn vào sau đều đã suốt mồ hôi Cái gì người nói mạch trần cưng nhiên suốt mồ hôi hai vị lão giả chăm miệng một lời nói Đúng vậy uống thuốc sau một cái canh giờ bên trong đều đã suốt mồ hôi Liễu mạch tiêu nói xem ra này giải dược so với chúng ta tưởng tượng còn muốn tốt Nếu vẫn dùng đi xuống trong lời nói tất nhiên sẽ đối hắn trong cơ thể hàn độc yêu có thật lớn tác dụng. Bạch lão giả vuốt chính mình bạch tròn dâu nói. Còn tuổi nhỏ thế nhưng đối độc thuật giống như này nghiên cứu thật sự là làm cho người ta bội phục. hắc lão giả nói. Bất quá, dựa theo mạch trần võ công, hẳn là không đến mức bị nhân bức đến như thế bộ thế cho nên gây ra trong cơ thể hàn độc. Trên đời lại có như thế cao nhân đi lại sao? Bạch lão giả có chút nghi hoặc nói. Bạch sư phó Trần là nói, trúng cổ trùng, vì đem cổ trùng bước ra, mới có thể gây ra hàn độc Liễu Mạch Tiêu nói. Ai có thể làm cho hắn trúng độc? Liễu Mạch Tiêu lắc đầu, nói chúng ta tiến đến thời điểm hắn đã muốn chung cổ cũng không nói thêm gì. Là Hàn Minh Hoàng, uốn thuyền lý Liễu Mạch Trần mở to mắt nói. Hàn Minh Hoàng, hắn không phải võ công bình bình sao? Như thế nào sẽ làm người Liễu Mạch Tiêu tràn đầy kinh ngạc? Hơn nữa hắn không phải bỏ chạy miêu cương, chẳng lẽ hắn đến phương Bắc đến đây? Không biết hắn luyện cái gì ta công thực lực đột nhiên tăng mạnh tuy rằng thực lực còn không bằng ta nhưng là vì không nghĩ tới hắn hội trở nên như vậy lợi hại nhất thời đại ý chúng hắn cổ. Về phần bức cổ dẫn phát hàn độc là ta trở lại phương Bắc sau chuyện tình bởi vì ta phát hiện kia cổ trùng ở tầm ăn lên của ta nội lực. Liễu Mạch Trần nói xong theo ôn tuyển lý đi ra thủ đối với bên bờ quần áo vông lên thân thể ở không trung vòng vo hai vòng rơi xuống đất khi quần áo dĩ nhiên mặc gần nhất phía nam địa khu càng phát ra hỗn loạn, nói vậy cũng cùng hắn có liên quan. Bạch lão giả nói, Bạch sư phó, các ngươi đều ẩn cư tại như vậy hẻo lánh địa phương, cư nhiên còn biết ra mặt chuyện tình a. Liễu Mạch Tiêu nói, còn không phải tiền trận đến đây một ít nhân tìm chúng ta giải cổ thời điểm nói hắc lão giả nói. Lúc trước phản loạn, Hàn Minh Hoàng bại trận trốn tới Miêu Cương, nương bên thiên nơi hiểm yếu tránh né thời gian dài như vậy, nói vậy hiện tại là tính ngóc đầu trở lại bạch lão giả nói về phần ngươi nói hắn công lực đột nhiên tăng mạnh ta nghĩ hẳn là cũng là cùng miêu cương bí thuật không ly khai mạch trần lại đây ta lại cho ngươi đem bắt mạch hắc lão giả nói liễu mạch trần đi qua đi thân gia bản thân thủ hắc lão giả vì hắn đem một lát mạch nói đã muốn tạm thời ngăn chặn gần nhất một tháng thiết không thể tái như thế vận dụng chân khí đã biết sao là đồ nhi hiểu được liễu mạch trần thản nhiên nói cũng không biết hắn rốt cuộc đem hắc lão giả trong lời nói nghe lọt được không có Hiện tại hai chúng ta phải đi về tiếp tục nghiên cứu hàn độc giải dược, hai người các ngươi liền đi trở về đi. hắc lão giả huy phất tay. Đúng rồi, tuy rằng nói như vậy thực không cam lòng, nhưng là nếu có thể, người có thể trở lại kinh thành tìm kia định vương phi cho người xem xem, tài yếu điểm cái kia giải dược tuy rằng không thể toàn bộ giải bất quá tổng còn là có chút hiệu quả. Nếu người có thể đem phối phương lấy lại đây liền rất tốt. Nói xong hai người hướng tới khe sâu bên trong bay đi, lập tức như là ở không trung hư không tiêu thất giống nhau. Thật là, hai vị sư phó mỗi lần đều đem chúng ta suý ý ở bên ngoài. Liễu mạch tiêu nhìn hư không tiêu thất hai người, không vui ý nói. Sư phó cũng nói qua, người nếu có thể chính mình tìm được cửa vào, có thể đi vào. Liễu mạch trần cầm lấy bên bờ trên tảng đá mặt nạ đội, lập tức hướng tương phản phương hướng bay đi. Liễu mạch tiêu chạy nhanh đuổi kịp ôn tuyển lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Trần, chúng ta muốn đi đâu nhi a? Kinh thành. Mấy ngày sau, Liễu Mạch Trần đến kinh thành, trực tiếp đi Định Vương phủ, muốn gặp Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh Dập, lại bị báo cho biết hai người đều đã muốn bị triệu đến trong hoàng cung đi. Hắn làm cho thị vệ truyền cáo Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh Dập, sau khi trở về đi một chút Phong Nguyệt lâu, nói có chuyện gấp tìm bọn họ, sự tình quan miêu cương tình huống, gặp thị vệ đáp ứng rồi mới rời đi. Trong hoàng cung, Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh Dập đi ngự thư phòng, đi vào thời điểm nhìn đến Đỗ Vân Hàn cùng Quý Luân đã ở. Các ngươi đến đây Hàn Minh chạy trực tiếp xua tay làm cho bọn họ đừng hành lễ nhìn xem tin tức này. Hàn Minh chạy cầm lấy trước mặt tấu trương hướng Hàn Minh dập ném đi qua, Hàn Minh dập thân thủ vững vàng tiếp được mở ra xem một lần, xem hoàn sau nhíu mày. Làm sao vậy? Đỗ Hiểu Ly hỏi, Hàn Minh dập đem tấu trương cấp nàng, nàng tiếp nhận vừa thấy, mặt trên nói miêu cương bên kia gần nhất động tĩnh có thêm lớn, hơn nữa ra một vị đặc biệt lợi hại nhân, một người liền đưa bọn họ thượng trăm binh lính cấp giải quyết nhưng lại phóng nói yếu diệt bọn hắn thành trì Miêu cương khi nào thì ra như vậy một vị lợi hại cao thủ. Đỗ Hiểu Ly xem hoàn sau nghi hoặc nói, này còn không có điều tra rõ sở, nhưng là phía trước phái đi quân đội đi ra ngoài tra xét, cơ hồ đều là toàn quân bị diệt. Hàn Minh trạch nói, cho nên chấm cùng Đỗ thừa tướng, quý tướng quân thương nghị một chút, hy vọng các ngươi có thể đi Miêu cương xử lý một chút chuyện này. Chúng ta, Hàn Minh dập nhìn Đỗ Hiểu Ly liếc mắt một cái, nói, nàng cũng phải đi. Yên vui thực lực ta tin tưởng có thể thương của nàng nhân không nhiều lắm Nếu ngươi đi chẫm không cho nàng đi trong lời nói Nói vậy ngươi chân trước đi rồi Nàng sau lưng liền đuổi kịp hàn minh chạch nói Hàn minh dập nhìn đỗ hiểu ly liếc mắt một cái Nàng hắc hắc nở nụ cười một chút tỏ vẻ hoàng thượng nói rất đúng Hơn nữa chấm tính phái hiểu ly quân đội đi Có nàng dẫn dắt trong lời nói Điều hành binh lính cũng sẽ càng đỡ Hàn minh chạch nói chậm tướng quân cũng nên phát huy hắn tác dụng Thần lĩnh chỉ Đỗ Hiểu Ly hướng Hàn Minh chạy cúi người nói. Nhìn đến Đỗ Hiểu Ly như vậy, Hàn Minh dập cũng không nói cái gì nữa, nói thần đệ lĩnh chỉ Bọn họ cùng nhau thương nghị một ít suốt binh thời gian chờ vấn đề, mãi cho đến buổi chiều mới trở về. Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh dập một chút xe lửa thủ vệ hướng bọn họ hành lễ, nói vương gia, vương phi, hôm nay có cái mang mặt nạ nhân tới tìm ngươi nhóm, nói là có liên quan đối với miêu cương chuyện tình cùng vương gia vương phi thương nghị, nói là sẽ ở phong nguyệt lâu chờ các ngươi. Đỗ hiểu ly cùng hàn minh dập liếc mắt nhìn nhau, liễu mạch trần. Hắn tìm bọn họ nói miêu cương chuyện, hắn như thế nào biết bọn họ muốn đi miêu cương. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng là hai người vẫn là quyết định trực tiếp đi phong nguyệt lâu nhìn xem. Bọn họ đến phong nguyệt lâu thời điểm đã muốn là trạng vảng, liễu mạch tiêu vừa lúc ở lầu một nhìn đến bọn họ, liền dẫn bọn hắn lên lầu đi. Vương Phi, lần trước ngươi cho chúng ta điện chủ ăn dược còn có hay không a? Hắc hắc có nói tái cho chúng ta một ít đi. Liễu mạch tiêu đi ở phía trước nói, giải dược nhưng thật ra còn có, nhưng là phía trước còn nói cho các ngươi đến xem ăn dược sau phản ứng, kết quả vẫn không thời gian, hiện tại cái gì tình huống còn không rõ ràng lắm, không biết muốn hay không tiếp tục ăn. Đỗ Hiểu Ly nói, không nói gạt ngươi mấy ngày hôm trước điện chủ hàn độc phát tắc nếu không phải ta đưa hắn đưa sư phó bọn họ nơi đó, chỉ sợ hắn hiện tại đã muốn bị đông chết sư phó nói ngươi kia dược đối hắn độc còn có chút tác dụng cho nên mới muốn hỏi một chút nhìn ngươi còn có hay không. Liễu mạch tiêu nói, hắn hàn độc phát tác, đỗ hiểu ly kinh ngạc hỏi, có nàng cấp giải dược áp chế cư nhiên còn có thể phát tác xem ra hắn nhất định là gặp cái gì Đến, ngươi trực tiếp hỏi hắn đi, liễu mạch tiêu dẫn bọn hắn đến một cái phòng tiền, đẩy cửa ra nói Đỗ hiểu ly cùng hàn minh Trạch đi rồi đi vào, liễu mạch trần chính bưng chén trà uống trà Liễu điện chủ, định vương, không biết liễu điện chủ như vậy vội vã tìm chúng ta đến, nhưng là có cái gì quan trọng hơn chuyện tình Hàn Minh dập lùi kéo Đỗ Hiểu Ly đến cái bàn giữ tọa hạ, hơi cảnh giác nhìn hắn. Bọn họ mới được đến tin tức nói muốn đi miêu cưng, hắn liền mang tín nói biết miêu cưng chuyện tình, chẳng lẽ trong cung cũng có bọn họ nhanh vuốt sao? Liễu Mạch Trần nhìn Hàn Minh dập ánh mắt hai người ở không giao hội. Liễu Điện Chủ ngươi làm cho người ta mang tín nói có liên quan miêu cưng chuyện tình nói với chúng ta, xảy ra chuyện gì sao? Đỗ Hiểu Ly hỏi. Liễu Mạch Trần rời ánh mắt nói, vừa mới các ngươi hẳn là nghe được tiêu nói ta phía trước hàn độc phát tác. Đúng vậy, người võ công đã muốn như thế lợi hại còn có người có thể bức bách cho ngươi sử dụng nhiều như vậy chân khí sao. Không phải nhân, là nhất trích cổ trùng. Liễu Mạch Trần nói, ta tìm các ngươi đến, là muốn nói cho các ngươi, làm cho ta chung cổ người nọ, là từng nhân vương. Hàn Minh Hoàng, đỗ hiểu ly nghi hoặc nói, hắn võ công rất kém cỏi, như thế nào sẽ làm ngươi? Không, đó là trước khi hắn, liễu mạch trần nói, hắn hiện tại không biết luyện cái gì võ công, thực lực tăng cường không ít, hoặc là nói, xưa đâu bằng nay. Ta cùng hắn đối chiến một lần, tuy rằng cuối cùng bị thương hắn, nhưng cũng bị hắn trung hạ cổ trùng, vì đem cổ trùng bước ra đến, mới có thể hàn độc phát tác. Chẳng lẽ đỗ hiểu ly nhìn hàn minh dập liếc mắt một cái, nhìn đến nàng cùng ý nghĩ của chính mình hàn là giống nhau, phía trước hoàng thượng nói cái kia rất lợi hại nhân, hàn là chính là hàn minh hoàng. Nếu là như vậy nói kia bọn họ kế hoạch sẽ có điều thay đổi bởi vì hàn minh hoàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha tiến đến nhân. Đa tạ liễu điện chủ báo cho biết. Hàn minh dập nói chúng ta hiện tại đi tìm hoàng thượng. Minh dập người đi cùng hoàng thượng thương nghị đi trở về trực tiếp nói cho ta biết kết quả thì tốt rồi ta cấp liễu điện chủ kiểm tra một chút hàn độc. Đỗ hiểu ly nói hàn minh dập nhìn liễu mạch trần lại nhìn xem đỗ hiểu ly nghĩ có hạ duyên cùng nhau tọa gật gật đầu nói vậy ngươi sớm đi trở về. Ta sẽ đỗ hiểu ly cười cười. Hàn Minh dập đi rồi sau, nàng nói với Liễu Mạch Trần ta trước cho ngươi đem bắt mạch đi. Liễu Mạch Trần vươn tay, đỗ hiểu ly đi vào nàng bên cạnh vị trí ngồi hạ cho hắn đem bắt mạch nói, Ngươi trong cơ thể có ba cổ chân khí, một cỗ là ngươi, mặt khác hai cổ chân khí là người khác. Ta hai vị sư phó Liễu Mạch Trần nói, Ngươi lần trước hàn độc phát tác thời điểm, bọn họ đem chân khí nhốt đánh vào ngươi trong cơ thể, bức lui hàn độc, sau đó dùng bọn họ chân khí đem hàn độc ngăn chặn Này tuy rằng đối có thể cho ngươi tạm thời sẽ không độc phát nhưng là bọn hắn chân khí dù sao không phải của ngươi ở ngươi trong cơ thể, ba cổ chân khí lẫn nhau quấy nhiễu tùy thời sẽ phát sinh nguy hiểm. Đỗ hiểu ly ăn ngay nói thật, liễu mạch tiêu tiến vào, vừa lúc nghe được đỗ hiểu ly lời này, hỏi kia nên làm cái gì bây giờ. Liễu mạch trần liếc liễu mạch tiêu liếc mắt một cái, người sau lập tức im lặng ngồi xuống một bên. Này cũng không phải không có biện pháp giải quyết chẳng qua quá trình có chút nguy hiểm. Đỗ hiểu ly nói. Không quan hệ, Liễu Mạch Trần thản nhiên nói, nếu có thể cứu điện chủ, nguy hiểm một chút cũng không quan hệ tổng so với vẫn lo lắng gặp chuyện không may hào. Liễu Mạch Tiêu nói, nhưng là rất nhanh, hắn đã nghĩ chiều miệng mình ba chỉ thấy Liễu Mạch Trần trên đầu yếu huyệt đâm vài châm, như vậy trường kim đâm đi vào, phàm là có một chút sai lầm, Liễu Mạch Trần đều có thể phế đi. Không chỉ có như thế, này châm còn không phải đỗ hiểu ly chát là hạ diên chát trước kia chưa bao giờ biết nhà đầu kia châm pháp cũng có thể như thế xuất thần nhập hóa. Nhưng là lần đầu tiên thấy nàng động châm, hắn tâm cam chiến A chiến A Nhìn nhìn lại liễu mạch trần, ngay cả ánh mắt cũng chưa chát một chút Vì phương tiện ghim kim, đỗ hiểu ly làm cho hắn đem mặt nạ hái được hé ra Bởi vì hàn độc mà bệnh trạng bạch yêu nghiệt mặt liền hiện ra ở mọi người trước mặt Liễu mạch tiêu phía trước còn lo lắng nhìn đến liễu mạch trần bộ dáng Hội ảnh hưởng đỗ hiểu ly cùng hạ diên cứu trị Nhưng là này lưỡng nha đầu cùng kia nhìn đến là đầu gỗ giống nhau Một chút dư thừa cảm xúc cũng không có Hạ Diên phụ trách chạm sau lưng liễu mạch trần Kim kim, đỗ hiểu ly cùng hắn mặt đối mặt khoanh chân ngồi, hai tay ở không chung đối với, theo hạ Diên thi châm, đỗ hiểu ly đem chính mình trong cơ thể chân khí chậm rãi rót vào hắn trong cơ thể. Ở phía trước nàng đã muốn nói qua, nàng trong cơ thể chân khí có thể gia tốc chữa thương, cũng có thể tạo được dung hợp tác dụng. Nàng đem chính mình chân khí đưa vào liễu mạch trần trong cơ thể Xứng tượng ngân châm thuật đưa hắn trong cơ thể chân khí toàn bộ dung hợp đến chính hắn chân khí lý trở thành hắn trong cơ thể nhất bộ phân Chỉ chốc lát sau, đỗ hiểu ly ánh mắt ý bảo hạ riêng có thể thu châm Chờ nàng đem ngân châm toàn bộ thu hồi, nàng cũng chậm chậm thu công Tốt lắm, đỗ hiểu ly thu hồi chính mình hai tay theo tháp cao thấp đến Liễu mạch trần cảm giác được lòng bàn tay độ ấm rời đi, mở mắt ra còn có chút sững sờ Hồ biện pháp này thật đúng là rất nguy hiểm, liễu mạch tiêu nói, biện pháp là có chút nguy hiểm, nhưng là này cũng đang hảo đưa hắn lần trước hàn độc phát tác lưu lại thương tồn mặt bình không ít. Đỗ hiểu ly nói, lần trước xứng cái kia giải dược còn có thể tiếp tục ăn, bất quá ta vẫn chưa mang ở trên người, chờ ta sau khi trở về sẽ làm nhân cho ngươi đưa tới. Đa tạ, liễu mạch trần cầm lấy bên người mặt nạ lại đổi. Bất quá ta quá trận muốn đi miêu cương cho nên khả năng lại không có cách nào khác nhìn người uống thuốc sau tình huống Đỗ Hiểu Ly nói. Không quan hệ, chúng ta đây liền đi về trước dược lập tức làm cho người ta đưa tới. Đỗ Hiểu Ly đứng dậy rời đi. Liễu Mạch tiêu Đỗ Hiểu Ly các nàng rời đi. Liễu Mạch trần một người ở trong phòng, nhìn chính mình thủ tựa hồ còn tại lưu luyến phía trước trong lòng bàn tay ấm áp. Đỗ Hiểu Ly trở lại định vương phủ khiến cho nhân đem giải dược tặng đi qua, sau đó vẫn chờ hàn minh dập trở về. Giờ tuốt qua bán, hàn minh dập liền đã trở lại, nói hoàng thượng làm cho bọn họ minh từ nay trở đi liền khởi hành, bộ đội đặc trùng theo sau tự hành tiến đến. Đỗ hiểu ly nghĩ đến nếu bọn họ đi sớm trong lời nói, còn có thể đến lão ra nhìn xem, nàng cấp hàn minh dập vừa nói, hắn liền đồng ý, đến lúc đó nhiễu quá đi xem, dù sao chu huyện lý miêu cương cũng không tính xa, hơn nữa nghe nói kia phụ cận cũng có miêu cương nhân quấy giày, đi vừa lúc thu thập một chút. Rời đi Đỗ Trang đã muốn mau 3 năm thời gian, lần này rốt cục có thể hồi đi xem chương 202, trở về Đỗ Trang, đưa tay thưởng chuyện tình công đạo một chút Đi Đỗ Phù cùng Đỗ Tu Hằng bọn họ tố cáo các biệt biết Đỗ Hiểu Ly vừa muốn đi ra ngoài Đỗ Tu Hằng cùng Phó Nhã Lan đều tỏ vẻ lo lắng Rời đi Đỗ Phù thời điểm, Đỗ Hiểu Ly đem xào trúc giữ lại bởi vì miêu cương hành nhiều lắm hung hiểm Ngày thứ hai buổi sáng, Đỗ Hiểu Ly một thân quân trang đi quân doanh cấp bộ đội lý nhân làm một lần động viên hội, nói cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng sau tức khắc xuất phát từ đường Ngọc cùng Quý Lưu Phong mang đội. Theo sau nàng liền cùng Hàn Minh dập mang theo lãnh nhất bảy người còn có Hạ diên Oanh ca cùng nhau về phía tây nam tiến đến. Nguyên bản tưởng nhanh lên chạy đi, nhưng là không nghĩ tới một đường bọn họ đều ở kiểm nhân. Đầu tiên gia nhập là Bạch Ninh viễn tên kia. Ai nha các ngươi này động tác thực chậm ta đều ở chỗ này chờ một cái lâu ngày thần ở một cây bạch hoa lâm lý, bạch ninh viễn nằm ở một gốc cây tà đổ bạch hoa trên cây, nhìn đứng ở chính mình trước mặt mấy người. Người ở trong này làm cái gì? Đỗ Hiểu Ly nhìn bạch ninh viễn. Ta vừa mới không phải nói thôi, ta ở chờ các ngươi Bạch ninh viễn ngồi xuống nói. Không thành tưởng cư nhiên đợi lâu như vậy, ta đều ngủ vừa cảm giác. Chờ chúng ta làm cái gì? Hàn Minh dập không hờn giận nhìn Bạch Ninh Viễn, nghĩ vậy tên lần trước làm cho chính mình chân hắn ca ca, hắn hai mắt híp lại. Tự nhiên là theo các ngươi cùng đi Miêu Cương a. Bạch Ninh Viễn nói, người đi Miêu Cương làm cái gì? Đương nhiên là phụng Bạch gia chi mệnh bảo hộ híp lại gia tiểu công chúa a. Bạch Ninh Viễn nói, nếu hiểu ly muốn đi Miêu Cương ta tự nhiên là muốn đi. Ngoại công trước khi đi thời điểm đem hồng hồ cho ta ta đã muốn làm cho bọn họ đi trước nhiêu cương ngoại đợi mệnh cho nên ngươi ngươi không cần lo lắng. Đỗ Hiểu Ly nói, hồng hồ là bạch gia thị vệ, là nhất thực khổng lồ đội ngũ, phía trước bạch khải nguyên đến thời điểm mang đến chính là trong đó nhất bộ phân, trước khi đi thời điểm, bạch khải nguyên đem nhất bộ phân để lại cho đỗ Hiểu Ly. Lão ra từ ý tứ, ngươi có nguy hiểm ta đều đi theo ngươi, cho nên ngươi cũng đừng làm cho ta khó xử. Bạch Ninh viễn nhún nhún vai nói. Chúng ta không thời gian chờ người tìm thay đi bộ công cụ Hàn Minh dập nói Không quan hệ Bạch Ninh viễn cười cười Đưa tay đặt ở miệng thổi cái tiểu tử Một màu trắng mã liền từ trong rừng chạy quá lao Hắn thân mình vừa động tiếp theo dây Đã muốn rơi xuống lập tức ký khiên dây cương Hướng đỗ hiểu ly bọn họ cười đắc ý Nói đi thôi Thấy vậy đỗ hiểu ly cũng không nói cái gì nữa Đối với là bọn hắn đội ngũ hơn một người Trạng vạng thời điểm các nàng lại gặp hai người Liễu điện Chủ. Đỗ Hiểu Ly bọn họ nhìn có người ở phía trước chờ tới gần phát hiện là Liễu Mạch Trần cùng Liễu Mạch Tiêu hai người. Các ngươi như thế nào ở trong này? Chờ các ngươi. Liễu Mạch Trần đơn giản trả lời. Đỗ Hiểu Ly khóe miệng vi chửu, nói có chuyện gì sao? Không sự tình gì, biết ngươi muốn đi miêu cương, chúng ta đảm đương bảo tiêu. Liễu Mạch Tiêu dưới thân con ngựa đi rồi hai bước, cho ta làm bảo tiêu. Vì cái gì, Đỗ Hiểu Ly không nói gì, nàng khi nào thì cần bảo tiêu. Người hiện tại là đối hàn độc tối có nghiên cứu nhân, người nếu ra chuyện gì, chúng ta điện chủ không phải giải độc vô vọng thôi. Liễu mạch tiêu nói, hàn minh dập nhìn liễu mạch trần, sắc mặt phi thường khó coi, người này cư nhiên cũng đến vô giúp vui. Các ngươi không mang theo chúng ta trong lời nói, chúng ta cũng sẽ đi theo các ngươi liễu mạch tiêu cợt nhả nói. Đỗ hiểu ly biết bọn họ nói được thì làm được cho nên cũng chỉ có thể làm cho bọn họ đi theo. Vì thế, đội ngũ tái thêm hai người. Thứ hai thiên hành xử đến nửa đường thời điểm, nhìn đến ở một cái lối rẽ khẩu chờ người của chính mình, đỗ hiểu ly đã muốn không nghĩ hỏi bọn hắn vì cái gì lại ở chỗ này. Lạc kỳ ca ca các ngươi nên sẽ không cũng là riêng ở chỗ này chờ chúng ta đi. Lạc kỳ nhìn đội ngũ lý bạch ninh viễn cùng liễu mạch trần liễu mạch tiêu, hai mắt híp lại tin tức lý cũng không nói gì bọn họ đã ở, bọn họ là khi nào thì sắp vào. Hạ hồng nghe nói hạ riêng cùng lãnh nhất chuyện tình, muốn đi kinh thành xem gặp các ngươi ta vừa lúc vô sự cho nên liền đi theo cùng đi nhìn xem. Nửa đường biết được các ngươi muốn đi miêu cương, liền ở chỗ này chờ. Lạc kỳ nói thực tùy ý, nhưng là đỗ hiểu ly vừa nghe chỉ biết hắn nói không phải lời nói thật. Trên giang hồ nhân đang chuẩn bị đi tái ngoại đoan điệu thần xà giáo hang ổ, tứ hải sơn trang cũng khẳng định là quân chủ lực cho dù hắn không đi, đi rồi người nhiều như vậy. Hắn khẳng định yếu ở nhà chủ trì đại cục bằng không hắn cũng sẽ không chỉ dẫn theo hạ hồng một người đến. Bất quá nàng hiểu biết là kỳ, nếu đã muốn đến nơi này, hắn quả quyết sẽ không đi trở về. Vì thế, đội ngũ lý thêm nữa hai người. Chờ bọn hắn đi rồi vài ngày sau mới phát hiện này cũng không phải đi miêu cương lộ vừa hỏi mới biết được bọn họ muốn đi chu huyền. Lãnh nhất bọn họ ở nhanh đến chu huyện thời điểm đi trước ly khai, đuổi ở đỗ hiểu ly cùng hàn minh dập bọn họ đến phía trước đi đỗ trang đem đỗ hiểu ly bọn họ trước kia phòng ở cùng miêu tỉnh phòng ở quét thước một lần, chờ bọn hắn đến thời điểm đã muốn có thể trực tiếp trụ người. Đến chu huyện, đỗ hiểu ly mang theo bọn họ nhiễu qua thị trấn, theo bên cạnh đường nhỏ đi đỗ trang. Nàng muốn điệu thấp nhưng là dù vậy, chờ bọn hắn đến thôn khâu thời điểm vẫn là nhìn đến mật mật ma ma nhân. Thảo dân bái kiến định vương, định vương phi. Thôn trường mang theo toàn thôn nhân ở thôn khẩu cấp Đỗ Hiểu Ly quỳ xuống. Mọi người mau đứng lên. Đỗ Hiểu Ly theo lập tức xuống dưới, đem dây cương dao cho hạ Diên. Thôn dần nhóm đứng lên, nhìn Đỗ Hiểu Ly, một đám đều kích động không thôi. Tư thúc các người như thế nào đều ở trong này? Đỗ Hiểu Ly hỏi. Chúng ta nhìn đến lãnh nhất thị vệ bọn họ trở về quét tước phòng ở đoán được là ngươi phải về đến xem thật vất vả cuốn quýt lấy bọn họ nói các ngươi hôm nay đến, mọi người sớm liền ở chỗ này chờ đỗ lão tứ cười nói. Hiểu ly hiện tại đều lớn như vậy, lúc trước đi thời điểm vẫn là một cái thập tam tuổi tiểu cô nương đâu. Đỗ lão tứ còn lớn nhất cười nói, như thế nào có thể trực tiếp hãn vương phi tục danh. Đỗ lão tứ quát lớn nói. Lưu thúc, không ý kiến sự, ta là tại đây Lý Trường Đại, nơi này cũng là của ta căn, ở trong này ta còn là chiếc kia cái kia Đỗ Hiểu Ly. Đỗ Hiểu Ly cười nói, thôn trường, ngươi làm cho đại gia Hỏa Nhi đều tan đi, hiện tại đúng là việc thời điểm, đừng chậm trễ mọi người việc nhà nông. Hảo, đoàn người đều tan đều tự trở về đi, Vương Phi cùng Vương Gia chạy lâu như vậy lộ cũng muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lý Minh phú hướng đại gia Hỏa Hô. Vì thế nhất chúng thôn dân hướng đỗ hiểu ly bọn họ nói một tiếng, đều đều tự về nhà liền chỉ còn lại có trước kia cùng đỗ hiểu ly quan hệ có vẻ tốt kia mấy hộ người ta. Tư thúc thạch đại thúc thạch nhị thúc kiều thúc các ngươi mấy năm nay quá được. Đỗ hiểu ly cười hỏi, tha vương phi phúc chúng ta thôn phát triển hoa quả sản nghiệp hiện tại mọi người cuộc sống cũng là không lo ăn không lo mặc cuộc sống rất tốt. Thạch đại thúc cười nói, chúng ta vẫn là đi về trước đi chờ vương phi bọn họ trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thạch nhị nói, đúng vậy, đúng vậy, vương phi, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi các ngươi phòng ở đã muốn thu thập tốt lắm. Thạch cười lớn nói, hào, đỗ hiểu ly cười xem bọn hắn rời đi, cầu đàn nhi, đi rồi, còn xem. Thạch đại hướng một thiếu niên trên đầu một cái tát, ủi trao đến đây cha. Cầu đàn hướng đỗ hiểu ly bọn họ lại nhìn hai mắt đi theo thạch đại bọn họ cùng nhau đi rồi. Lãnh nhị cùng oanh ca bọn họ theo sơn thượng phi xuống dưới Rơi xuống đỗ hiểu ly bọn họ trước mặt nói Chủ tử phòng đã muốn thu thập tốt lắm Mặt trên tam gian ốc còn lại đều chỉ có thể ở tại nghiêu đại phu nơi này Lạc kỳ không cần phải nói Tự nhiên là muốn đi trụ hắn kia gian ốc Bạch ninh viễn cười ha ha nắm ở lạc kỳ kiên Ý tứ không cần phải nói Hắn khẳng định cũng là muốn đi Còn lại một gian Hạ riêng bọn họ còn chưa nói nói Liễu mạch tiêu liền mở miệng ta cùng điện chủ cũng phải đi Các ngươi Các ngươi liền trụ phía dưới Bạch Ninh viễn nói, Liễu Mạch Trần nhìn bọn họ liếc mắt một cái trực tiếp cất bước hướng Sơn Thượng đi rồi. Đỗ hiểu ly xem Liễu Mạch Trần hành động, bất đắc dĩ nói, hạ riêng các ngươi là ngủ phía dưới, vẫn là đi tìm hé ra giường phóng kho hàng bên kia. Oanh ca cười cười, nói chủ tử chúng ta đã muốn đoán trước đến loại tình huống này cho nên sáng sớm đã đem kho hàng quét thước đi ra, đem giường phóng đi vào. Vì thế, Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh dập trụ nàng trước kia phòng ở, Bạch Ninh viễn cùng Lạc Kỳ trụ cùng nhau, Liễu Mạch Trần cùng Liễu Mạch Tiêu ở cùng một chỗ, Hạ Diên cùng Oanh ca trụ kho hàng. Những người khác tắc lưu tại nghiêu tỉnh trong nhà. Đỗ Hiểu Ly nhìn chật trội sân, không nghĩ ra bọn họ vì sao làm ra vẻ trong thành khách sạn không được đều phải đi theo bọn họ chạy đến này thôn lý đến. Ăn sớm muộn gì cơm, đỗ hiểu ly cùng hàn minh dập đến đồng ruộng đi tàn bộ, bạch ninh viễn lôi kéo lạc kỳ bồi hắn nơi nơi đi dạo, nhìn xem đỗ hiểu ly lớn lên địa phương là bộ dáng gì nữa trước khi đi thời điểm, bọn họ còn đem liễu mạch trần cùng liễu mạch tiêu kêu lên. Mặt trời chiều ngã về tây đỗ hiểu ly cùng hàn minh dập sóng vai đi ở trên đường. Không nghĩ tới như vậy vài năm, nơi này biến hóa lớn như vậy. Hàn minh dập nhìn mãn sơn hoa quả cảm thán nói trước kia trụi lùi sơn ở hắn rời đi này vài năm lý toàn bộ đô biến thành hoa quả sơn hơn nữa đại bộ phận đều là gieo trồng cây nho hiện tại nhìn qua xanh mượt bởi vì nơi này mọi người thực cần lao a đỗ hiểu ly vừa lòng nhìn trước mắt cảnh đẹp nói cần lao hai tay hội sáng tạo tốt đẹp cuộc sống kia cũng là có người mang hảo hàn minh dập nói Nếu không có người dẫn dắt bọn họ trong lời nói, bọn họ hiện tại chỉ sợ vẫn là dựa vào loại lương thực tư cấp thực túc làm sao có bao nhiêu dư tiền cái tân phòng tử. Hắc hắc này cũng là sự thật. Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, biểu tình thật là còn thật sự. Phốc thật đúng là không khiêm tốn ngươi. Hàn Minh dập cười nói. Với ngươi ta còn khiêm tốn cái gì a? Đỗ Hiểu Ly nhíu nhíu cầm nói. Vương gia, vương phi. Dưới làm việc nông dân nhìn đến Đỗ Hiểu Ly bọn họ đều hướng bọn họ chào hỏi. Thạch ra ra, này trời đã tối rồi, ngươi còn không thu công a Đỗ hiểu ly nhìn đang ở lúa mạch lý dẫy cỏ thạch lão hán, lớn tiếng nói. Ha ha, hôm nay còn không có hoàn toàn đêm đen đến, có thể chờ một chút. Thạch lão hán chống cái quốc nói. Vương phi, các ngươi lần này trở về yếu ở bao lâu a Cách phách lý kiều nhị thuốc cũng ngừng tay lý việc cười khanh khách nhìn đỗ hiểu ly. Khả năng trụ hai ngày muốn đi đỗ hiểu ly nói. Lần này đến Tây Nam đến cũng là có nhiệm vụ trong người Chủ yếu là hồi đến xem mọi người đều quá được không Xong rồi còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ đâu Nhanh như vậy Vậy ngươi đợi không được năm nay cây quýt cùng cây nho thành thục thạch lão hán nói Về sau có cơ hội còn có thể trở về đỗ hiểu ly nói Kia về sau yếu thường trở về a Chúng ta hội Vương phi của ngươi vườn trái cây chúng ta đều đã ba ngươi xem rồi Chờ ngươi trở về đều đã hào hào Ha ha cảm ơn các ngươi lạc Một cái phụ nhân đem đỗ hiểu ly kéo đến một bên, nói, vương phi ta như thế nào cảm thấy vương ra xem xét có điểm nhìn quen mắt đâu. Đỗ hiểu ly liếc hàn minh dập liếc mắt một cái, che miệng cười nói, vương thẩm, người nói hắn giống ai. Chúng ta trước kia gặp qua hắn sao? Vương thẩm nhíu qua đỗ hiểu ly, cẩn thận nhìn hàn minh dập liếc mắt một cái, nói, nghĩ không ra chính là cảm thấy quen mặt. Minh dập người cũng không cấp thạch ra ra bọn họ đánh cái tiếp đón. Đỗ hiểu ly cười nói. Người nói hắn là lý mọi người kinh ngạc nhìn hàn minh dập Hắn là lúc trước ở tại Nhiêu Đại Phu gia cái kia tiểu oa nhi Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn a những người đó chính là lãnh nhất bọn họ Đúng vậy, Đỗ Hiểu Ly lại gật đầu Nguyên lai lúc trước kia đứa nhỏ chính là hiện tại Định Vương Điện Hạ Thôn dân cảm thán nói Phía trước nghe nói định vương điện hạ hộ ta phượng minh quốc an nguy, chúng ta còn đang suy nghĩ nếu có thể nhìn thấy định vương điện hạ trong lời nói từ cũng sáng mắt không nghĩ tới chúng ta ở vài năm tiền chỉ thấy qua. Hàn Minh dập hướng thôn dân nhóm gật gật đầu, lồi kéo đỗ hiểu ly trở về đi, xem bọn hắn rời đi thôn dân nhóm còn cười nói, lúc trước kia đứa nhỏ sẽ không yêu nói chuyện, không nghĩ tới hắn bây giờ còn là như vậy, không thương trầm mặc Như thế nào này núi nhỏ thôn nhưng là bay ra kim phượng hoàng A. Nhìn đến dĩ nhiên mở ra một tiếng quý khí đỗ hiểu ly, cũng có người cảm thán. Nhưng là nàng vẫn là giống như trước đây, một chút không có đổi. Đúng vậy, thật sự là đáng quý a. Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh dập đi rồi rất xa còn có thể nghe được lý truyền đến một vòng thanh. Tiểu tập ca ca, ngươi còn nhớ rõ thế nào khỏa thư thụ là ngươi loại không? Đi ngang qua sơn hà cây quýt viên, Đỗ Hiểu Ly nhìn mãn sơn cây quýt nói nói. Hàn Minh dập chỉ vào trung gian một gốc cây, nói kia khỏa Đỗ Hiểu ly bĩu môi, nói: "Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ a. Cùng với ngươi chuyện tình, mỗi một kiện ta đều nhớ rõ." Hàn Minh dập cười cười, "Đời này liền loại một thân cây, hắn như thế nào hội không nhớ rõ, nhất là ở đàng kia thời điểm Quý Lưu Phong cùng nàng nói hoa nhi thân chuyện tình." Lạc Kỳ cùng Bạch Ninh Viễn bọn họ cũng đi tới cây Quýt Viên, nhìn thu bổ thích đáng cây quý thụ, Lạc Kỳ nói: "Bọn họ đem cây Quýt Viên chiếu cố tốt lắm." trước khi đi ta đem này phiến vườn trái cây tặng cho tứ thúc gia chủng, hắn hàng năm phụ trách đánh để ý bán cây quýt cùng cây nho tiền đều tính bọn họ đỗ hiểu ly nói thì ra là thế ai thực đáng tiếc cây nho còn không có thục. bạch ninh viễn nhìn cây nho cái thượng tiểu thanh quả tiếc hận nói hoàn hảo không thụt bằng không không biết sẽ bị ngươi ép buộc thành bộ dáng gì nữa đỗ hiểu ly cười nói Không nghĩ tới ngươi cưng nhiên sẽ là tại đây dạng sơn thôn lớn lên thật sự là rất bất khả tư nghị liễu mạch tiêu nói. Có cái gì bất khả tư nghị? Đương nhiên bất khả tư nghị liễu mạch tiêu nói. Người xem nhìn người y thuật độc thuật, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, võ công, buôn bán thủ đoạn thế nào giống nhau không phải người khác phải muốn rất nhiều tâm tư tài năng học tinh. Nhưng là người lại tại đây dạng địa phương trở thành như thế lợi hại nhân, nếu là của ta nói có thể học được giống nhau đều cảm thấy rất khó được. Thực hoài nghi ngươi có phải hay không nhân A, đó là bởi vì có lạc kỳ ca ca cho ta rất nhiều giúp đỡ. Đỗ hiểu ly nói, hơn nữa, đỗ hiểu ly nói tới đây không nói, liễu mạch tiêu theo bản năng hỏi, hơn nữa cái gì. Hơn nữa đây là trời sinh, ngươi hâm mộ không đến đỗ hiểu ly nói xong cười về nhà đi. Khủ khủ, này thiên tư không giống với, kết quả cũng sẽ không đồng dạng như vậy. Lạc kỳ giải ho khan một chút, vỗ vỗ liễu mạch tiêu bả vai, cũng theo đường nhỏ đi trở về. Ai, hôm nay tư là lên trời cấp ngươi cũng đừng thương tâm. Bạch Ninh viễn đi ngang qua Liễu Mạch Tiêu thời điểm, cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn, một bộ ta hiểu được của ngươi bị ai bộ dáng. Liễu Mạch Trần nhìn Liễu Mạch Tiêu liếc mắt một cái, tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là mặt nạ hạ ánh mắt biểu đạt ý thứ cũng là nhĩ hảo đáng thương ta về sau không khi dễ ngươi. Ta Liễu Mạch Tiêu trừng mắt các nàng bóng dáng tưởng cãi lại, lại phát hiện mọi người cũng không điều hắn thiểm nhân về nhà. Ai như thế nào hội thành vì cái dạng này liễu mạch tiêu thở dài, bất đắc dĩ đi trở về. Ngày thứ hai, Đỗ Hiểu Ly đi mặt sau ngọn núi, mang theo Bạch Ninh viễn bọn họ quen thuộc hái được không ít rau dại cũng đánh không ít món ăn thôn quê. Giữa trưa thời điểm bọn họ ăn mỹ mỹ một chút đáng thương lãnh nhất bọn họ chỉ có thể làm cho người ta đi thị trấn đóng gói cơm trưa đã trở lại. Không biết là Đỗ Hiểu Ly nguyên nhân, vẫn là nơi này hơi thở nguyên nhân, mọi người nhất đến nơi đây đến trong lòng liền cảm thấy đặc biệt yên tĩnh, liền ngay cả liễu mạch trần bọn họ trên người như ẩn như hiện sát khí cũng không thấy. Nếm qua cơm trưa, mọi người bàn ghế dựa đến trong viện phơi nắng, trò chuyện trên giang hồ thú sự, lẳng lặng hưởng thụ này khó được thời gian. Hiểu Ly, Hiểu Ly, Sơn Hà truyền đến một trận sốt ruột kêu gọi thanh, Đỗ Hiểu Ly đứng dậy, nhìn đến cầu đàn nhi thở hồn hển chạy tới bọn họ sân tiền bởi vì quá mức sốt ruột, hắn không tự giác kêu ra đối Đỗ Hiểu Ly trước kia xưng hô. Cầu Đàn Nhi, ngươi chạy như vậy cấp làm cái gì? Đỗ Hiểu Ly hỏi, cha cha để cho ta tới mời ngươi, đi, đi thôn trường ra, ra, đã xảy ra chuyện. Cầu Đàn Nhi thượng khí không tiếp hạ khí, nói chuyện cũng đứt khoáng. Làm sao vậy? Đỗ Hiểu Ly hỏi, thôn, thôn trường hắn té xiêu cầu đàn nói. Từ nghiêu tỉnh rời đi sau, thôn Lý Nhân biết đỗ hiểu ly đi theo nghiêu tỉnh học y thuật, có cái bệnh nặng tiểu bệnh đều là tìm nàng, cho nên hôm nay Lý Minh Phú gặp chuyện không may cầu đàn nhi liền tìm đến đỗ hiểu ly. Thôn trường hào hào, như thế nào hội té xỉu đỗ hiểu ly nghi hoặc nói, ngày hôm qua nhìn thấy hắn thời điểm, nàng cũng không từ trên thân hắn nhìn ra có cái gì bệnh. Không biết nói là từ bên ngoài trở về liền té xỉu, vừa lúc bị cha ta thấy được cha ôm thôn dài trở lại để cho ta tới tìm ngươi. Cầu nhi nói Hạ Diên, Đỗ Hiểu Ly hướng trong phòng hô một tiếng, trù tử, Hạ Diên đi ra, lấy tượng này nọ chúng ta đi thôn trường ra nhìn xem. Đỗ Hiểu Ly nói, sau đó mọi người đều ngồi dậy, nói, biểu ca cùng ta cùng đi thì tốt rồi, nhi tiểu các ngươi đi vướng bận nhi. Hạ Diên theo trong phòng đi ra ba người đi theo cầu đàn nhi cùng nhau ly khai. Nàng đối nơi này nhân thật đúng là nhiệt tâm, liễu mạch tiêu nhìn đến Đỗ Hiểu Ly không nói hai lời liền đi theo cầu đàn nhi đi rồi, nói. Trước kia nàng cùng tu hằng hai người ở thôn lý thực chịu mọi người chiếu cố cho nên hắn đối với các nàng cũng tốt lắm. Lạc kỳ nói, ngày hôm qua xem kia thôn trường, không phát hiện hắn có cái gì không đúng a này thiên nhi lại không nóng, sẽ không tồn tại bị cảm nắng tình huống, hắn như thế nào hội đột nhiên té xỉu liễu mạch tiêu hỏi. Ta như thế nào biết này ngươi phải đợi hiểu ly đã trở lại hỏi nàng. Lạc kỳ nói xong lại nằm đi xuống, chương 203, thôn trường trung cổ. Đỗ Hiểu Ly đi vào thôn trường ra thời điểm, thôn trường tức phụ chính ở trong phòng mặt nước mắt thôn trường con mới từ nhà mình Lý chạy về đến, nhìn đến chính mình phụ thân nhắm chặt hai mắt nhếch đôi môi, lo lắng thật Nghe tới cửa động tĩnh, hắn chạy nhanh nhanh đi ra ngoài, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly, nói, Hiểu Ly, ngươi mau tới cho ta trai nhìn xem Hồ từ ca, ngươi đừng vội, ta trước kiểm tra một chút Đỗ Hiểu Ly thanh âm làm cho Lý Hồ lập tức bình tĩnh trở lại Đỗ Hiểu Ly cùng Bạch Ninh viễn hạ Diên đi tới thôn trường trong phòng, tân tu phòng ở còn mang theo đầu gỗ mùi. Bởi vì mọi người gieo trồng cây nho cùng cây quyết mấy năm nay cũng buôn bán lời không ít tiền, không ít người đều muốn chính mình phòng ở sửa chữa lại một chút. Thôn trường ra bởi vì có chút tích tụ trực tiếp đẩy trùng tu. Hiểu Ly, ngươi mau cho ta ra nam nhân nhìn xem, hắn đây là làm sao vậy? Thôn trường tức phụ lao nước mắt nói. Lý thẩm ngươi đừng vội đỗ hiểu ly đi vào bên giường cấp lý minh phú kiểm tra rồi đứng lên đúng vậy lý gia tàu tử người trước làm cho vương phi cấp lý ca nhìn kỹ hắn nói a thạch đại ở một bên nói ừ trước nhìn xem lý gia tức phụ lau trên mặt nước mắt đỗ hiểu ly nhất cấp lý minh phú bắt mạch trong lòng nhất thời lục bột một chút làm sao vậy bạch ninh viễn ở đỗ hiểu ly bên cạnh nhìn đến nàng thần sắc hỏi hiểu ly có phải hay không ta nam nhân hắn hắn không cứu Lý gia tức phụ hỏi. Đỗ hiểu ly buông lý minh phú thủ, nói, lý Thẩm đừng có gấp thôn trường không là cái gì bệnh nặng. Vừa nghe không là cái gì bệnh nặng trong phòng mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bất quá thôn trường gần nhất thấy ai sao. Đỗ hiểu ly hỏi, mấy ngày hôm trước cha đi trong thành, nói từng cùng một cái thôn nhân đã xảy ra khẩu quyết còn thôi táng vài cái. Này hắn thời điểm cha đều là luôn luôn tại thôn lý, chưa thấy qua bên ngoài nhân. Lý hổ nói. Này hội cùng cha hôn mê có liên quan sao? Thực mới có thể, Đỗ Hiểu Ly nói, bởi vì thôn trường hôn mê không phải sinh bệnh cũng không phải bởi vì chúng độc hơn nữa trong cổ. Trong cổ, chúng ta nơi này như thế nào sẽ có người dùng cổ? kia không phải miêu cương nhân tài hội dùng là sao? Lý Hồ kinh ngạc nói. Bởi vì chu huyện lý cách miêu cương không phải rất xa cho nên đối với đối với thần bí miêu cương cổ thuật cũng có nhất định nghe thấy Chẳng lẽ là các nàng đã muốn xâm phạm đến nơi đây đến đây? Bạch Ninh Viễn nói, này còn phải đi về cùng Minh dập thương nghỉ một chút tái kết luận. Đỗ Hiểu Ly nói, ta trước cấp thôn trường giải cổ chờ hắn tỉnh lại nói sau. Người đối giải cổ có thể ở được không? Bạch Ninh Viễn nhìn Đỗ Hiểu Ly nói xong sẽ đi cấp Lý Minh Phú giải cổ chạy nhanh giữ chặt nàng. Này cổ thuật cùng độc thuật khả không giống với ta bị người coi là độc vương, đối cổ thuật đều hết đường xoay sở, ngươi nhưng đừng hạt lộng ngươi không hiểu cổ thuật còn muốn theo ta đi miêu cương Đỗ Hiểu Ly nhìn Bạch Ninh Viễn hỏi lại Người đi nguy hiểm như vậy địa phương ta đương nhiên yếu đi theo Bạch Ninh Viễn nói Đỗ Hiểu Ly nở nụ cười Nói chẳng lẽ ngươi không biết ta đã muốn nghiên cứu cổ thuật đã lâu sao Tuy rằng so ra kém độc thuật kỹ càng Nhưng là bình thường cổ vẫn là không làm khó được của ta Hơn nữa người này học cổ rõ ràng là tối cấp thấp giải cổ phương pháp cũng thực đơn giản Hồ Từ Ca, ngươi cùng cầu đàn nhi đi lộng ngải thảo trở về, nhịn canh cấp thôn trường uống xong là tốt rồi. Liền như vậy đơn giản. Lý Hồ hỏi, ân, liền như vậy đơn giản. Các ngươi nhanh đi, sớm một chút cấp thôn trường hắn uống sớm một chút tỉnh lại. Đỗ Hiểu Ly chắc chắc nói. Mặc dù có chút hoài nghi, nhưng là trừ bỏ tin tưởng Đỗ Hiểu Ly, bọn họ hiện tại cũng không biện pháp khác. Vì thế Lý Hồ cùng cầu đàn nhi lưng cái ba lô cầm liêm đao đi ra ngoài. Đỗ hiểu ly các nàng đều ở trong phòng chờ bọn hắn trở về, nhớ tới vừa rồi Lý Hổ nói, Lý Minh Phú chính là cùng một cái đừng thôn nhân phát sinh nhắm rượu bí quyết nếu là hắn cấp Lý Minh Phú hạ cổ trong lời nói, bình thường thôn dân như thế nào hội dùng cổ. Nếu này cổ là người khác giao cho hắn kia là ai? Xem ra này hết thảy đều phải chờ Lý Minh Phú tỉnh lại biết cùng hắn tranh chấp nhân tài năng tìm được rõ ràng. Mặt sau Sơn Thượng bởi vì khai phá đi ra gieo trồng cây ăn quả, Sơn Thượng Thảo đều cấp sự sạch sẽ cho nên Lý Hổ bọn họ được đến xa hơn ngọn núi đi tìm Ngài Thảo. Chờ bọn hắn trở về, đem Ngài Thảo ngao thành canh cấp Lý Minh Phu uống xong thời điểm Thái Dương đã muốn ngã về Tây. Lý Minh Phu uống xong Ngài Thảo canh sau, đột nhiên thân mình vừa lật ở trước giường phun ra vừa mới uống xong thủy. Ở trong nước mọi người đều thấy được nhất trích màu đen sâu. Đỗ hiểu ly lấy tay dính trong bắt còn lại thủy, hướng cổ trùng đạn đi kia sâu ở trong nước động vài cái sau liền nghỉ đồ ăn. Khụ khụ, phun ra cổ trùng sau, hôn mê nửa ngày Lý Minh Phú rốt cục mở mắt. Cha, ngươi tỉnh, còn hắn cha, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Lý Minh Phú theo trên giường ngồi dậy, nhu nhu chính mình đầu, hỏi ta đây là làm sao vậy? Ngươi chung cổ, vừa mới cổ trùng phát tác ngươi té xỉu lý ra tức phụ nói. Trung cổ, té xỉu. Lý Minh Phú lắc đầu tự hồ nhớ không nổi chính mình là như thế nào té xỉu. Đúng vậy, cũng may Hiểu Ly vừa mới cho ngươi giải cổ, ngươi xem kia cổ trùng bây giờ còn trên mặt đất đâu. Lý gia tức phụ nói. Lý Minh Phú vừa nghe chạy nhanh hướng Đỗ Hiểu Ly nói lời cảm tạ, đa tạ vương phi cứu. Thôn trường không cần để ở trong lòng. Đỗ Hiểu Ly nói, bất quá ta nghĩ hỏi một chút ngươi có biết hay không ngươi là khi nào thì bị nhân hạ cổ. Lý Minh Phú hồi thưởng trong chốc lát nói, gần nhất ngày mùa, đều không có như thế nào ra quá thôn. Liền mấy ngày hôm trước vào một chuyến thị trấn, này hắn thời gian cơ bản đều là ở thôn Lý. Hồ Từ Ca nói ngươi cùng ai nổi lên tranh chấp. Đỗ Hiểu Ly hỏi, là cùng tam hợp thôn thôn trường nổi lên điểm tranh chấp. Bởi vì cây nho thụ chích có chúng ta hội dựng dục đằng miêu cho nên hắn muốn cho ta đem kỹ thuật nói cho hắn. Ta không đồng ý, hắn liền thôi nhương ta vài cái. Lý Minh Phú nói. Sẽ là cùng cái kia có liên quan sao? Có không có vấn đề gì, làm cho người ta đi điều tra một chút sẽ biết Bạch Ninh Viễn nói, cụ thuật vẫn đều là miêu cương nhân tài hội, như thế nào hội chu huyện cũng có Lý Minh Phú nói Lần đó vào thành thời điểm ta nghe được có người nói miêu cương bên ngoài vài cái thị trấn đều có miêu cương nhân đi ra tác loạn Khả là chúng ta nơi này cách miêu cương xa như vậy, như thế nào cũng sẽ xuất hiện chuyện như vậy Kỳ thật chúng ta lần này sẽ tới Tây Nam đến cũng là bởi vì miêu cương chuyện tình, hiện tại nếu gặp tự nhiên cũng sẽ hảo hảo cha cha xét. Hiện tại cổ trùng đã muốn bị buộc đi ra thôn trường thân thể cũng liền không có gì vấn đề nhĩ hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta đi về trước Đỗ Hiểu Ly nói. Cảm ơn Vương Phi, Đỗ Hiểu Ly hướng trong phòng nhân gật gật đầu cùng Bạch Ninh viễn hạ diên cùng nhau ly khai. Ở trên đường trở về, Đỗ Hiểu Ly có vẻ có chút tâm sự thật mạnh. Suy nghĩ trong cổ chuyện tình. Bạch Ninh viễn hỏi, đúng vậy, Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, nếu chuyện này là tam hợp thôn thôn trường làm kia hắn là như thế nào học được cổ thuật nếu không phải hắn làm kia thôn trường lại là ở khi nào thì trung cổ người nào hội đem ma chào thân hướng như vậy một cái sơn thôn. Nếu đây là Hàn Minh Hoàng kế hoạch trong lời nói kia mục đích của hắn là cái gì, như vậy một cái núi nhỏ thôn cũng không có tác dụng gì đi. Này quả thật cần hào hảo lo lắng một chút bất quá ngươi hiện tại sốt ruột cũng vô dụng trở về làm cho định vương thủ hạ đi thăm dò một chút sẽ biết. Bạch Ninh viễn nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Sau khi trở về hàn minh dập bọn họ chính ở trong sân chơi cờ, nghe được đỗ hiểu ly trở về thanh âm, đều hướng viện môn nhìn lại, nhìn đến nàng thần sắc có chút không đúng, hỏi làm sao vậy. Thôn trường té xỉu là vì bị nhân hạ cổ. Đỗ hiểu ly nói, hạ cổ. Nơi này cũng không phải miêu cương ngoại địa phương Như thế nào sẽ có người hạ khổ Lãnh nhị nói Cho nên cái này cần các ngươi đi thăm dò Đỗ hiểu ly đi vào hàn minh dập bên người tọa hạ Nói tam hợp thôn thôn trường Các ngươi đi thăm dò một chút này nhân Thôn trường cổ thực mới có thể là hắn hạ Lãnh nhất người mang theo này hắn mấy người cùng đi Hàn minh dập nói Là lãnh tất cả nói Nhìn đến còn tại hướng phòng bếp xem lãnh nhị Nói trở về tái ăn cơm Vợ, nhớ rõ cho chúng ta liêu cơm chiều A. Lãnh nhị hướng phòng bếp hô một tiếng, sau đó mới cùng lãnh vừa ly khai. Bọn họ đều đã muốn người được cơm chiều mùi, hiện tại lại đi cái gì tam hợp thôn kia chết tiệt tam hợp thôn thôn trường, tốt nhất thành thật công đạo, bằng không bọn họ nhất định phải hắn hảo hảo nếm thư thư vị. Tiếp tục, liễu mạch trần thản nhiên nói, đưa tay lý quân cơ thả đi xuống. Thâm giả, lãnh nhất bọn họ đã trở lại thuận tiện đem tam hợp thôn thôn trường mang đã trở lại. chủ Hàn Minh dập cùng đỗ hiểu ly đang ở chờ bọn hắn, nhìn đến bọn họ đem tam hợp thôn thôn trường mang về đến, hỏi các ngươi như thế nào đem hắn mang đã trở lại. Chủ từ chúng ta hỏi không ra nói đến, cũng chỉ có mang về đến xem lãnh nhị nói. Hỏi không ra đến, Bạch Ninh viễn đi vào tam hợp thôn thôn trường trước mặt nói. Đã muốn choáng váng, khó trách hỏi không ra đến. Là choáng váng, chúng ta đi thời điểm người nhà của hắn nói hắn như vậy đã muốn liên tục hai ngày, không nói lời nào, ngơ ngác lãnh vừa nói. Chúng ta suy nghĩ có lẽ vương phi có biện pháp cho nên đã đem nhân mang đã trở lại. Đỗ hiểu ly đi vào kia thôn trường bên người cẩn thận kiểm tra rồi một chút nói, hắn cũng trông cổ cổ độc phát tác mới có thể như vậy. Kia còn có cứu sao? Có, hạ duyên đem ngân châm lấy ra nữa. Là, một lát sau nhi, vẫn ngây ngốc tam hợp thôn thôn trường phun ra nhất trích sâu, sâu đi ra sau, nguyên bản tan ra ánh mắt mới chậm rãi có tiêu cự. Người các ngươi là ai? Nhìn đến xa lạ phòng ở, xa lạ nhân, Vương Thường từ sợ tới mức lập tức ngồi ở thượng. "Là ngươi cấp Lý Minh Phú hạ cổ lãnh nhị ra tiếng hỏi. Ngươi, các ngươi nói cái gì?" Vương Thường từ sắc mặt lập tức thay đổi, hai mắt tả hữu chuyển "Ngươi xem nhìn ngươi trước mặt đây là cái gì?" Lãnh nhị cười lạnh một tiếng nói. Vương Thường từ thế này mới chú ý tới chính mình phía trước có nhất trích chết đi sâu, nhìn đến kia sâu, hắn sợ tới mức tay chân cùng sử dụng lui vài cái. "Nhìn ngươi như vậy, Hẳn là biết đây là cái gì đi Đây là theo ngươi trong thân thể cho ngươi làm ra đến Nếu chúng ta có thể làm ra đến Có thể cho ngươi tái lộng đi vào Lãnh nhị uy hiếp nói Chính ngươi hẳn là đã muốn thể hội quá khổ độc Ở ngươi trong cơ thể phát tác là cái gì cảm giác đi Muốn hay không lại đến một lần Không không không không cần không cần Vương tường tử chạy nhanh lắc đầu nói Vậy ngươi còn không công đảo Lãnh nhị đại a một tiếng Ta nói ta nói Ngươi không cần cho ta hạ khổ Vương tường tử lá gan rất nhỏ, bị lãnh nhị như vậy nhất quát lớn, lập tức liền công đạo. Nguyên lai này cổ trùng là một cái không biết nhân cho hắn, lần đó hắn vào thành thời điểm ở nửa đường gặp được một cái bị thương nhân. Người nọ làm cho vương tường từ cứu hắn, hắn sẽ cho hắn trả thù lao, vì thế hắn liền đưa hắn cứu trở về. Người nọ ở vương tường tử ra ở vài ngày, nguyên bản thực nghiêm trọng thương thế rất nhanh liền phục hồi như cũ, như vậy thần tốc khôi phục đem vương tường tử một nhà sợ tới mức cái chết khiếp. Một ngày, người nọ nói cấp cho thù lao, vương thường tử nguyên vốn tưởng rằng hắn hội cho bọn hắn một ít bạc dù sao phía trước nói cấp cho hắn báo thù. Nhưng là không nghĩ tới người nọ chính là cầm vài cái tiểu hắc viên thuốc cho hắn, còn nói hắn nghe được vương thường tử nói có mấy cái cầu nhân, chỉ cần đem điều này viên thuốc bóp nát phóng tới người khác trên người đi là có thể. Sau lại hắn thử một chút không nghĩ tới không bao lâu người nọ sẽ chết, hắn đi hỏi, người nọ mới nói cho hắn kia viên thuốc lý là cổ trùng, người nọ bị hạ cổ tự nhiên sẽ chết. Vương thường từ lúc ấy nói không cần này viên thuốc nhưng là người nọ lại nói thân thể hắn cũng bị hạ cổ nếu hắn muốn sống mệnh sẽ đem này viên thuốc toàn bộ dùng ra đi bằng không chính hắn sẽ tử hơn nữa làm cho hắn nhìn cổ trùng bộ dáng. Sau lại người nọ khỏi hàn rời đi nói chờ hắn đem cổ trùng toàn bộ cấp dùng ra khứ tự hội trở về cho hắn giải cổ nhưng là không nghĩ tới người nọ rời đi sau sẽ thấy cũng không xuất hiện. Cấp lý minh phú là cuối cùng một không nghĩ tới không quá hai ngày chính hắn cổ liền phát tác theo sau hắn liền đã không có ý thức biết đêm nay ở trong này tỉnh lại. Nghe xong vương thường từ trong lời nói, trong phòng trầm mặc trong chốc lát đều ở tự hỏi vương thường từ trong lời nói. Người nọ hẳn là miêu cương nhân, lãnh nhị nói, nhưng là hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Lãnh thất hỏi, cái kia, người kia cùng hắn có điểm giống. Vương thường từ chỉ một chút hàn minh dập nhược nhược nói. Người là khi nào thì cứu hắn? Liễu mạch trần đột nhiên ra tiếng hỏi. Đại khái, đại khái một tháng tiền đi. Vương tường tử nói. Không có một nguyệt không sai biệt lắm cũng có hơn hai mươi thiên. Cùng minh dập trưởng có điểm giống. Lại biết cầu thuật hơn hai mươi ngày trước bị trọng thương. Nếu ta không đoán sai trong lời nói. Hẳn là phản vương hàn minh Hoàng. Liễu mạch trần nói. Người như thế nào biết là hắn. Bạch ninh viễn hỏi. Bởi vì hắn thương là ta đánh. Liễu mạch trần nói. Hắn có phải hay không trừ bỏ trên người miệng vết thương, có đôi khi còn có thể tất cả đều là kết băng. Có hay không kết băng ta không thấy được nhưng là ta có thứ nhìn đến hắn toàn thân cao thấp đều là băng bột phấn. Vương Tường Tử nói, kia hẳn là sẽ không sai lầm rồi. Liễu Mạch Trần nói, ta cảm thấy nếu Hàn Minh Hoàng không nên hắn đem này cổ trùng dùng ra đi, khẳng định là có cái gì mục đích xem ra kia cổ trùng tuyệt đối không phải bình thường cổ. Đỗ Hiểu Ly nói, nàng xem vương thường tử, hỏi, người đem kia cổ cấp người nào hạ quá. Cấp cho ta một ít đối thủ một mất một còn vương thường tử nói vài người đi ra. Mình dập ta nghĩ đứng lên, cổ thuật thượng từng nói qua một loại phi thường âm độc cổ kia cổ ở nhân còn sống thời điểm loại hạ đám người thời điểm, lấy thi thể vì chất dinh dưỡng, hội biến dị, sinh sản ra càng nhiều cổ trùng, này đó cổ trùng tái tiếp tục hại nhân. Đỗ Hiểu Ly nói. Ta nghĩ lấy hàn minh hoàng tâm tính, khẳng định sẽ không làm vô dụng chuyện tình cho nên kia cổ thực mới có thể là loại này. Lãnh nhất đi tìm nguyện lệnh, làm cho hắn dẫn người nha dịch đi đem chết đi nhân phần mộ lấy khai nhìn xem có phải hay không có cái loại này cổ trùng. Hàn minh dập phân phó nói, là, lãnh một đảo, vương phi, nếu thật sự có cổ trùng yếu như thế nào thu thập điệu. Lãnh nhị hỏi, vương tường từ vừa nghe vương phi hai chữ, dọa muốn ngất xỉu đi. Người này cư nhiên là vương phi kia bên người nàng cái kia nam nhân không phải là vương gia sao. Dùng hỏa thiêu, cần phải phải sở hữu cổ trùng toàn bộ chết cháy. Ta cũng không biết này cổ trùng biến dị sau hội thành vi thập sao bộ dáng, sở hữu các người yếu cẩn thận. Đỗ hiểu ly dặn nói, chúng ta hội cẩn thận lãnh vừa nói. Thuộc hạ cáo lui, mới trở về trong chốc lát lại phải rời khỏi oanh ca cho bọn hắn liêu cơm chiều cũng không thời gian ăn, sờ sờ có chút đói khát bụng quên đi, vẫn là trước làm tránh sự đi. Kia người này làm sao bây giờ? Bạch Ninh viễn nhìn vương thường tử. Làm cho lãnh nhất bọn họ thuận tiện mang đi huyện Nha giao cái huyện lệnh xử trí. Hàn Minh dập nói. Vì thế, lãnh nhị bọn họ còn chưa đi xuống núi Pha, lại bị kêu trở về, đem vương thường tử cấp mang đi. Lãnh nhất bọn họ đến huyện Thái Gia ra thời điểm đã muốn là sau nửa đêm. Bởi vì tình huống khẩn cấp, bọn họ trực tiếp đi huyện Thái Gia phòng, đem ngốc ngốc ngủ nhiều huyện Thái Gia trảo lên. Lớn mật ai dám xông vào bàn quan phủ để. Tôn nguyên nhân vì chiến tích không sai, ở một năm trước đã muốn rời chu huyện, hiện tại này huyện quan là cái tai to mặt lớn mập mạp nhìn đến chính mình bị nhân theo ổ chăn linh đi ra, mơ mơ màng màng liền lớn tiếng quát lớn đứng lên. Lãnh thất thướng lệnh bài hướng trước mặt hắn sáng ngời, mắt buồn ngủ mông lung huyện thái gia nhìn thoáng qua cả người lập mã thanh tỉnh, mềm quỳ xuống, nói không biết lãnh thị vệ nhóm đêm khuya đã đến có cái gì chuyện quan trọng sao. Nhìn đến hắn này, Túng Dạng lãnh nhất bọn họ nhịn xuống tưởng đoán hắn một cước xúc động, nói: "Đi huyện nha đem nha dịch toàn bộ kêu đứng lên, có chuyện cho các ngươi làm." Vì thế huyện thái gia chạy nhanh mặc quần áo, mang theo mọi người đi huyện nha, đem ngủ ở huyện nha bọn nha dịch toàn bộ kêu lên. Chương 204. Lấy phần khai quan, im lặng huyện nha ở trong đêm đen trở nên huyên náo, huyện thái gia tự mình đến gọi bọn hắn rời giường, đem trong lúc ngủ mơ bọn nha dịch hoảng sợ tưởng chính mình ngủ quên bị bắt được. Chờ bọn hắn vô cùng lo lắng mặc quần áo, mới phát hiện bên ngoài thiên đều không có lượng. Đại nhân, sớm như vậy đem mọi người kêu đứng lên có chuyện gì a Sư ra đánh ngáp theo một cái phòng đi ra. Chạm hảo, đều cho ta chạm hảo điểm. Huyện Thái ra hướng mọi người giống lên một tiếng, sau đó xoay người cúi đầu khom lưng nói, lãnh thị vệ, mọi người kêu đi lên. Ân, lãnh một chút đầu, vung tay lên, lãnh thất liền đem vương thường thử đổ lên mọi người trước mặt đem trước ngươi nói nhân lặp lại lần nữa. Lãnh vừa nói, vì thế, Vương Thường tử lại đem chính mình hạ cổ người ta nói một lần. "Nhớ kỹ là nào địa phương người sao?" Lãnh vừa hỏi, "Lãnh thị vệ, người này chúng ta đều nhớ kỹ, nhưng là nhớ kỹ này có ích lợi gì a?" Hơn nữa phương diện này hảo vài người đều đã muốn đã chết. Sư gia nói, hiện tại muốn tìm cũng tìm không thấy bọn họ a. "Đúng vậy, Lãnh thị vệ tìm những người này có chuyện gì sao?" Huyện Thái gia cũng hỏi, lấy phần, Lãnh Nhất Thản nhiên phun ra hai chữ, nguyên lai là lấy phần a lấy phần. Huyện Thái gia nguyên bản tưởng phụ họa một chút kết quả ra nói đến đem chính mình giật nảy mình. Lãnh thị vệ, này không phải đâu ta chúng ta nửa đêm đứng lên là muốn đi lấy phần. Lãnh thoáng nhìn Huyện Thái gia liếc mắt một cái, nói, chờ chúng ta đến liền trời đã sáng. Nhưng là chúng ta liền như vậy đi lên lấy người ta phần không tốt đi, này người chết vì đại a. Huyện lệnh nói. Nếu biết những người này, liền dẫn người đi qua đi, bảy người, vừa lúc chúng ta một người mang một đội. Lãnh nhất không trả lời trực tiếp an bài nói. Hành động, huyện Thái Gia còn muốn nói cái gì, nhưng là lãnh vừa nói lên tiếng, hắn cũng chỉ hảo đem nha dịch chia làm thất đội, mang lãnh nhất bọn họ đi kia bảy người chỗ địa phương, chính mình đi theo lãnh nhất nhất khởi. Lãnh vừa đi đúng là tam hợp thôn, bị vương thường tử hạ cổ nhân là trong thôn một vị luôn cùng hắn đối nghịch nông dân tên hiệu tam nhi. Bọn họ đến Tam Hợp Thôn thời điểm đã muốn là buổi sáng, Đông Phương Thiên không đã muốn nổi lên mặt trời, đúng là ngày mùa thời điểm, trong thôn nhân không ít đã muốn dưới làm việc. Hai cái nhà dịch áp vương tường tử, còn có huyện Thái Gia đi theo, này tình cảnh đêm không ít đều hấp dẫn lại đây. Lãnh nhất bọn họ trực tiếp đi Tam Nhi ra tìm được Tam Nhi thức phụ, nói yếu lấy phần chuyện tình. Tam con dâu đang chuẩn bị dưới, nghe được huyện Thái gia trong lời nói, nhân thiếu chút nữa cấp hôn mê bất tỉnh, nhưng thật ra Tam Nhi muội muội thứ cô nương tính tình mạnh mẽ một ít, nghe được nói yếu lấy chính mình ca ca phần mộ tổ tiên, lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào huyện Thái gia cái mũi giống lớn nói: "Các ngươi dựa vào cái gì lấy ca ca ta phần? Hắn đã muốn xuống mồ vì an, các ngươi ai dám đi động hắn?" "Ngươi là Tam Nhi muội muội, ngươi một cái tiểu cô nương đến một bên đi chơi nhi, đừng ở chỗ này nhi chống đỡ, đi đem cha ngươi nương kêu đi ra." Huyện Thái Gia nói, cha ta nương không ở, hoàn hảo bọn họ đi ra ngoài, bằng không hôm nay bị các ngươi tức chết không thể. Tứ cô nương nói xong còn hướng huyện Thái Gia suýt một ngụm nước miếng. Ngươi để ý ta chị ngươi một cái nhục mạ mạnh quan triều đình đắc tội. Huyện Thái Gia chỉ vào tứ cô nương nói, ngươi chỉ a cho dù chị của ta tội ta hôm nay cũng sẽ không cho các ngươi lấy ca ca ta phần. Tứ cô nương hai tay chống nảnh, vẻ mặt hung hãn nói, các ngươi vì cái gì yếu lấy nhà của ta nam nhân phần. Tam con dâu nói, các ngươi ngày thường lý tác huy tác phúc cũng đừng nói, người tam thiên hai đầu tới tìm ta ra cha, hiện tại nhà của ta nam nhân đều đã muốn đã chết ngươi còn không chịu buông tha hắn sao. Trời ạ các ngươi như thế khinh người, khả làm cho chúng ta như thế nào sống a Thế giới này còn có hay không thiên lý a Vương thường tử, ngươi hôm nay nếu cảm động ta nam nhân phần ta liền một đầu chàng chết ở chỗ này. Ủa tàu tử, chúng ta thật sự là rất đáng thương, về sau chúng ta ngày khả như thế nào quá a Nhìn đến nhà mình tàu tử khóc lên, tứ cô nương cũng chạy tới ôm lấy tam con dâu, cùng nhau hào hào khóc lớn. Hiện tại làm quan như thế nào như vậy, hào hào cương nhiên yếu lấy người ta phần, là không nghĩ làm cho tam nhi ở hạ quá đi. Chính là chúng ta hôm nay tuyệt đối sẽ không làm cho người ta lấy tam nhi phần. Này vương tường tử ở Tam Nhi sinh tiền liền luôn cùng bọn họ đối nghịch, hiện tại Tam Nhi đã chết còn như vậy tới cửa tìm cha thật sự là thật giận. Chúng ta tuyệt đối không thể làm cho hắn thực hiện được. tam con dâu tứ cô nương, các người yên tâm, chúng ta sẽ không làm cho bọn họ lấy Tam Nhi phần. Chính là, nghe tiếng tới rồi thôn danh nghe được nói yếu lấy Tam Nhi phần mộ lập tức đều phản kháng đứng lên, đem huyện Thái ra bọn họ vây quanh đứng lên. Không phải chúng ta tưởng lấy nhà các ngươi phần thật sự là nhà các ngươi tam nhi phần mộ lý không sạch sẽ a Huyện Thái Gia nói, ngươi phần lý mới không sạch sẽ. Tứ cô nương nghe được huyện Thái Gia trong lời nói, một ngụm mắng lại đây. Ngươi này điêu dân làm sao nói chuyện đâu? Huyện Thái Gia nói, chúng ta này là vì các ngươi hảo. Vì chúng ta hảo sẽ lấy ta ca phần. Tứ cô nương đỉnh chỉ khóc nói, ta cũng nói vì nhĩ hảo đi đem nhà ngươi phần mộ tổ tiên đào được. Người lớn mật, đến a đem này điêu dân cấp bản quan bắt lại Huyện Thái Gia Nguyên bản nghĩ ở lãnh một mặt tiền biểu hiện hảo điểm Vẫn kiên nhẫn nói với bọn họ kết quả phát hiện này đó thôn dân căn bản không nghe hắn trong lời nói Còn như thế nhục mạ hắn, tức giận đến hắn dơ chân Hai cái nhà dịch muốn đi chào tứ cô nương, thôn dân lý vài cái hán từ cùng bọn họ thôi Nhưng đứng lên Đủ, lãnh nhất quát lớn một tiếng, làm cho hỗn loạn hiện trường một chút an tĩnh lại Nhà ngươi nam nhân bị vương thường tử hạ cổ cho nên mới hội chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Lãnh vừa nói, cái gì, tam con dâu vừa nghe, lập tức hướng vương thường tử sông đến, miệng lớn tiếng khóc hô ta đã nói ta nam nhân thân thể hảo hảo, như thế nào hội đột nhiên đã chết nguyên lai là ngươi giờ trò quỷ, ngươi đưa ta nam nhân mệnh đến. Ngươi này phát rồi sát ngàn đau, ngươi như thế nào không chết đi. Ngươi đưa ta nam nhân mệnh đến, áp vương thường tử nha dịch chạy nhanh đem tam con dâu giữ chặt. Vương thường tử, ngươi còn ca ca ta mạnh đến, tứ cô nường lấy đến một phen liêm đao, nói xong liền hướng vương thường tử chém tới, cũng may bị một cái nha dịch ngăn cản. Vương thường tử, ngươi từ trước đến nay tam nhi bất hòa, không nghĩ tới ngươi cư nhiên hội hại hắn tánh mạng. Ngươi này giết người phạm, trong thôn mọi người oán hận nhìn vương thường tử, các ngươi ở nhà chúng ta trước cửa xào cái gì xào. Một đạo thương lão thanh âm ở đám người sau vang lên. Mọi người tránh ra, lãnh vừa thấy đến một cái tóc đã muốn có chút hoa dâm nam tử cùng một cái lão phụ nhìn mọi người. Đang ở khóc lóc om sòm thứ cô nương nghe xong xuống dưới, nói: "Cha, nương, các ngươi không phải vào thành đi sao? Đã quên lấy này nọ trở về cầm lại đi. Các ngươi đây là đang làm cái gì?" "Cha, nương, nguyên lai Tam nhi là bị này Vương Thường tử hạ cổ cấp hại chết Tam nhi tử hảo oan a." Tam con dâu lập tức quỳ xuống, khóc giống không thôi. "Ngươi nói cái gì?" Tam Nhi hắn cha kinh ngạc hỏi, "Không chỉ có như thế, hiện tại huyện thái gia đến, nói ca ca phần lý không sạch sẽ, nói yếu lấy ca ca phần." Nương, nương tứ cô lời của mẹ còn chưa nói hoàn, nàng nương liền hướng mặt sau ngã xuống, nàng chạy nhanh chạy tới đem nàng nương đỡ lấy. "Các ngươi khinh người quá đáng." Tam Nhi hắn cha đưa tay lý đòn gánh hướng thượng nhất phóng quát. Lão gia tử tam là trung cổ mà tử, hắn thi thể thực khả năng đã muốn trở thành cổ trùng chất dinh dưỡng, sinh sản ra càng nhiều cổ trùng, nếu không kịp sớm xử lý trong lời nói, trích sợ các ngươi đều đã có nguy hiểm. Lãnh vừa nói, người là loại người nào, người dựa vào cái gì nói tam nhi phần lý không sạch sẽ tam nhì hắn trai nhìn lãnh nhất tuy rằng hắn cảm thấy lãnh nhất thoạt nhìn khẳng định không là cái gì đơn giản nhân, nhưng là yếu hắn hiện tại bị bọn họ yếu lấy chính mình con phần bộ chuyện tình khí hôn đầu, làm sao còn quản hắn có phải hay không cái gì đại nhân vật. Hắn chính là lãnh thị vệ, hoàng thượng thân phong thứ nhất thị vệ quan bái nhị phẩm. Huyện lệnh hai tay ôm quyền nói, ta mới mặc kệ hắn là mấy phẩm quan viên, tóm lại hôm nay ai đều đừng nghĩ động con ta phần tam nhì hắn cha đỏ mắt rất có ai dám đi hắn liền với ai liều mạng tư thế. Cho dù các ngươi không đồng ý chúng ta hôm nay đều phải lấy phần lãnh lạnh lùng lãnh nói. Vậy ngươi liền theo ta thi thể thượng thải đi qua. Bằng không, mơ tưởng. Đối chúng ta cũng sẽ không đồng ý các ngươi lấy phần này hắn thôn dân nói. Lãnh vừa thấy trước mắt cấp tiến thôn danh, nghĩ như thế nào có thể đem những người này thu phục song phương liền như vậy rằng co xuống dưới. Như thế nào biến thành cái dạng này. Đỗ hiểu ly thanh âm theo đám người mặt sau truyền tới, nghe được của nàng thanh âm, lãnh một lòng lý thở dài nhẹ nhõm một hơi Hắn thân là hàn minh dập thị vệ tự nhiên không dám thật sự đem tam nhi người nhà cùng thôn dân thế nào Nhưng là nếu không chinh bọn họ đồng ý, này lấy phần cũng không có biện pháp thuận lợi tiến hành Nếu thật sự muốn làm ra mấy cái mạng người đi ra cái thứ nhất yếu tả tội hắn Thôn dân sau này nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh dập còn có Bạch Ninh viễn liễu mạch trần hạ diên bọn họ đứng ở mười thước có hơn địa phương. Đỗ Cô Nương, người tới vừa lúc người mau băng băng tam nhi bọn họ đi, huyện Thái Gia dẫn người đến lấy bọn họ tam nhi phần. Thôn dân nhìn đến Đỗ Hiểu Ly, giống nhìn đến cứu tinh giống nhau. Người theo chân bọn họ nhận thức, Bạch Ninh viễn hỏi, năm đó lấy chàng khô hạn thời điểm đã tới nơi này. Đỗ Hiểu Ly nói. Mọi người đừng nóng vội trước tỉnh táo lại. Đỗ Hiểu Ly nói, lãnh gần nhất đến Hàn Minh dập bọn họ trước mặt nói trù tử, bọn họ không cho lấy. Nghe được lãnh vừa lên đi đem Hàn Minh dập trù tử trong thôn mọi người kinh ngạc không thôi. Đây chính là yếu lấy Tam Nhi phần nhân, như thế nào sẽ là người nọ thuộc hạ đâu. Người nọ là cùng Đỗ Hiểu Ly nhất lên A. Đỗ Hiểu Ly đi vào Tam Nhi hắn cha trước mặt nói, lưu thúc người tin hay không ta. Tam Nhi hắn cha nhìn Đỗ Hiểu Ly. Hắn cũng đoán được lãnh nhất là cùng đỗ hiểu ly bọn họ cùng nhau trong lúc nhất thời nước mắt mơ hồ hai mắt. Đỗ cô nương, năm đó ngươi cứu ta tam hợp thôn mấy trăm điều tánh mạng, nếu không có ngươi, làm sao còn có hiện tại tam hợp thôn. Chúng ta như thế nào hội không tin ngươi. Lãnh nhất là ta ra thị vệ, là ta làm cho hắn đi tìm huyện thái gia đến lấy phần đỗ hiểu ly nói. Đỗ hiểu ly nói như vậy, mọi người đều im lặng xuống dưới tứ cô nương bọn họ lại khóc đắc tượng cái khóc sướt mướt. Tam nhi phần lý thật sự có không sạch sẽ gì đó sao? Tam nhi hắn cha nhìn đỗ hiểu ly. Nói thật lưu thúc ta không có trăm phần trăm nắm chắc nhưng là người có là thật đỗ hiểu ly nói. Bởi vì lúc trước vương tường từ cứu ra người nọ đúng là phản vương hàn minh hoàng, hắn gần nhất ở miêu cương ngoại không ít địa phương khởi sướng náo động, dùng cổ sâu bệnh không ít người, như vậy sự tình khả năng tính liền lớn. Thà rằng tín này có, không thể tin này vô, nếu thật sự có cổ trùng mà không có thanh trừ trong lời nói, chỉ sợ toàn bộ tam hợp thôn mọi người trốn không thoát từ vong vận mệnh Ca ca ta hắn tới cô nương đi vào đỗ hiểu ly bên người, muốn nói cái gì lại nói không ra lời. Đỗ hiểu ly vỗ vỗ của nàng bả vai, sau đó chỉ chỉ hàn minh dập tiếp tục nói, nếu hôm nay này lấy phần khai quan là ta nói, nếu bên trong không có cổ trùng trong lời nói, ta sẽ ở tam nhi trước bộ phần khái ba cái đầu, hướng hắn bồi tội, làm cho hắn ngủ yên. Vương Phi, trù tử, lãnh nhất bọn họ nhìn đỗ hiểu ly tựa hồ không đồng ý nàng như vậy. Vương Phi, tứ cô nương bọn họ nhìn đỗ hiểu ly, nàng hiện tại là Vương Phi. Đúng là các ngươi trước mặt vị này chính là ta phượng minh quốc đại danh đỉnh, đỉnh đỉnh vương điện hạ, mà nàng đó là định Vương Phi. Vương gia Vương Phi tự mình quá hỏi các ngươi thôn chuyện tình, các ngươi không cảm ơn còn cản trở cái gì. Huyện lệnh nói, hàn minh dập nhìn huyện lệnh liếc mắt một cái, hắn ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Đỗ cô nương, người tâm địa hảo, ta tin tưởng ngươi sẽ không hại chúng ta của người y thuật chúng ta mọi người cũng đều biết, nếu là người phán ra tam nhi phần lý có cái gì kia kia liền khai đi. Liêu thúc nói xong, tựa đầu chuyển tới một bên lao một chút khóe mắt lệ Nếu tam nhi hắn cha đều đồng ý, này hắn thôn dân cũng không nói cái gì nữa. Dù sao bọn họ đều tin tưởng đỗ hiểu ly trong lời nói, nếu nàng nói bên trong có cổ trùng, bọn họ liền tin tưởng bên trong có trở ngại giải quyết đỗ hiểu ly xoay người nhìn huyện thái gia liếc mắt một cái huyện thái gia lập mã đối nha dịch phân phó nói chuẩn bị động thổ khai quan vì thế mọi người cầm tên chậm rãi hướng tam nhi phần đi đến vì không làm cho bọn họ rất thương tâm đỗ hiểu ly làm cho lưu thúc một nhà đều ở nhà chờ lưu thúc một người đi là đến nơi bất quá tứ cô nương không nên đi liền lưu lại tam con dâu ở nhà chiếu cố nàng bà bà Đi vào Tam Nhi trước một phần, Đỗ Hiểu Ly mang theo yếu lấy phần nhân ở trước mộ phần cúc ba cái cung, sau đó mới thối lui đến một bên, làm cho bọn họ khai lấy. Có thôn dân tự phát cầm cái sẻng lại đây, gia nhập cùng nhau, rất nhanh Tam Nhi phần liền bị lấy mở, lộ ra bên trong quan tài. Vương gia, vương phi, lấy tốt lắm, yếu khai quan sao. Nhà dịch hỏi, không cần các ngươi khai, các ngươi thối lui đến một bên đi. Đỗ Hiểu Ly nói nàng đi vào quan tài bên cạnh nhắm mắt lại lẳng lặng nghe trong chốc lát sau đó mở to mắt nói lãnh nhất định bị cây đốt còn có tùng du này nọ phía trước liền mang vào thôn từ cho nên rất nhanh liền một ít nhân hay dùng mộc dũng chứa tùng du đến đây lãnh một tướng cây đốt phóng tới tùng du lý chấm một chút sau đó dùng nội lực đem cây đốt châm những người khác lui ra phía sau các ngươi vài cái trong chốc lát ta đem quan tài cái mở ra các ngươi liền đem tùng du rất nhanh đổ đi vào sau đó thối lui đến một bên đi động tác phải nhanh biết không Đỗ Hiểu Ly nói, là, vài cái nha dịch nói. Đỗ Hiểu Ly nhìn lãnh liếc mắt một cái, đang chuẩn bị động thù thời điểm, Hàn Minh dập đã đi tới. Ta đến, người đến mặt sau đi thôi. Hàn Minh dập nắm Đỗ Hiểu Ly thủ nói. Đúng vậy, nếu thật sự có cái gì biến dị cổ trùng trong lời nói, này cũng phải chúng ta chạm ở phía trước thôi. Bạch Ninh viễn nói, nam sĩ ưu tiên, là kỳ đi tới nói. Liễu mạch trần cái gì chưa nói, nhưng là bước chân nhưng thật ra không có tạm dừng. Đỗ Hiểu Ly xem bọn hắn bốn người, ách nhiên thất tiếu, nói ta cũng không biết bên trong là cái gì, nhưng là ta nghĩ này dùng không đến các ngươi bốn cao thù cùng nhau. Các người nếu đồng thời phát công trong lời nói, chỉ sợ này quan tài đều trực tiếp bị các ngươi phế đi. Lưu lại một nhân thì tốt rồi. Cuối cùng vẫn là Bạch Ninh viễn giữ lại, hắn dựa theo Đỗ Hiểu Ly nói, vẫn công cách không hướng quan tài che đánh đi, quan tài cái lập tức bị hiên đến một bên. Trong quan tài hiện tại đã muốn nhìn không ra thi thể bộ dáng Trừ bỏ bị cắn sạch sẽ xương cốt mật mật ma ma toàn bộ đô là cổ trùng Đổ dầu vừng, đỗ hiểu ly hô Nhà dịch chạy nhanh đem dũng lý dầu vừng hướng trong quan tài mặt đổ đi vào Lãnh nhất lập tức đem cây đốt ném đi vào Bùm bùm, hỏa nhanh chóng ở trong quan tài bốc cháy lên Cổ trùng cũng nhanh chóng bị hỏa yên diệt Tuy rằng toàn bộ quá trình thực đoàn Nhưng là ở đây nhân vẫn là thấy rõ ràng trong quan tài mặt tình cảnh Ca ca hắn thứ cô nương lạnh lùng nhìn thiêu đốt hỏa diễm, nhìn xương cốt cùng cổ trùng ở một chút một chút bị thiêu hủy, nàng nhịn không được đến một bên nôn mửa đứng lên. Nguyên lai like bọn họ nói đều là thật sự. Hoàn hảo hiện tại đã đem này cổ trùng chết cháy, nếu chúng nó lớn lên đi đi ra chúng ta liền đều nguy hiểm. Đúng vậy, đỗ cô nương lại đã cứu chúng ta một lần. Cái gì đỗ cô nương, đó là định vương phi. Hồn dân nhóm một bên xem một bên nhỏ giọng thảo luận tam nhi hắn cha nhìn hỏa diễm, nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là theo hắn trong mắt lại toát ra nồng đậm đau thương. Tứ cô nương phun hoàn buổi sáng ăn gì đó sau, dùng tay áo lao một chút miệng, sau đó thừa dịch nha dịch chưa chuẩn bị, lập tức xuyến đến vương tường từ bên người, đưa hắn gục thật mạnh đánh đi lên. Đều là ngươi, ngươi này giết người phạm, ngươi giết ta ca trả lại cho hắn hạ cổ, còn phải hắn chết sau biến thành cái dạng này, ta đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Vương thường từ người nhà cũng nghe thấy tấn chạy đến, nhưng là nhìn đến trước mắt tình cảnh cũng không dám nói cái gì cũng may nha dịch đi lên đem thứ cô nương rất ra. Này vương thường từ hiện tại đã muốn bị nắm chúng ta huyện phù tất nhiên sẽ trả lại ngươi nhóm một cái công đạo hiện tại đừng nữa đánh. Huyện thái gia nói, xác định trong quan tài sâu đều thiêu sạch sẽ sau, đỗ hiểu ly mới xoay người đối tam nhi hắn cha nói, Lưu thúc đem tam nhi cho cốt thu thập đứng lên tái vì hắn chuẩn bị một bộ quan tài đi cảm ơn Vương Phi, ta biết nói sao làm Tam Nhi hắn cha nói. Lần này ít nhiều các ngươi bằng không hại mọi người, nhà chúng ta Tam Nhi liền lỗi lớn. Tam Nhi tâm địa tốt lắm, kiếp sau khẳng định hội hảo hảo đỗ hiểu ly nói. Hàn Minh dập nhìn huyện Thái Gia liếc mắt một cái, nói nơi này chuyện tình liền giao cho ngươi, chuyện này nhất định phải cấp thụ hại giả người nhà một cái công đạo. Là, hạ quan tuân chỉ, huyện Thái Gia công thân mình nói. Rời đi tam hợp thôn phía trước, lãnh một khi thiên không phát ra một cái đạn tín hiệu, ở địa phương khác mấy người nhìn đến đạn tín hiệu, nói, lãnh nhất đã muốn xác định trong quan tài có cổ trùng, mọi người động thủ chuẩn bị bắt đầu lấy phần chương 205, nguy hiểm tới gần, trên đường trở về, lãnh nhất nhìn không được hỏi bọn họ vì cái gì sẽ đi tam hợp thôn, vì cái gì này thôn dân đối nàng như thế tín nhiệm Trước kia Chu huyện đã xảy ra một lần khô hạn ta khi đó cùng tôn đại nhân cùng nhau nơi nơi xem xét tình hình tai nạn đi qua tam hợp thôn, vừa lúc tứ cô nương bị bệnh ta liền thuận tay đem nàng chỉ. Sau lại ta đi động viên bọn họ khởi công xây dựng thủy lợi cũng cho bọn hắn thôn thượng đưa quá lương thực. Đỗ Hiểu Ly nói, bởi vì chúng ta ở thị trấn triệu tập quyên tiền cho nên bọn họ liền cảm thấy là chúng ta cứu bọn họ. Lại nói tiếp lúc trước ta đưa đi qua lương thực, vẫn là dùng liễu điện chủ quyên ngân phiếu mua, khi đó chúng ta đã muốn sắp cạn lương thực là kỳ ca ca cùng triều đình cứu trợ lại còn tại trên đường, nếu không phải liễu điện chủ khẳng khái giúp tiền, trích sợ chúng ta chống đỡ bất qua kia đoạn thời gian. Trừ bỏ đỗ hiểu ly cùng liễu mạch trần, hạ riêng oanh ca, những người khác đều là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, khó trách nàng hội nguyện ý phí nhiều như vậy tâm tư bang liễu mạch trần xua cái lạnh độc nguyên lai like còn có như vậy nhất tao. Liễu mạch tiêu cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình chỉ biết giết người điện chủ cư nhiên cũng sẽ có quyên tiền thời điểm, bất quá hắn may mắn không thôi. Ở chung trong khoảng thời gian này hắn đối đỗ hiểu ly cũng có sở hiểu biết, nếu không có lúc trước chuyện này trong lời nói coi hắn ca tính chỉ sợ không nhất định hội nguyện ý bang liễu mạch trần giải độc. Trở lại thôn sau, đỗ hiểu ly làm cho bọn họ đi về trước nàng mang theo hạ Diên đi thôn trường ra. Này hai năm của nàng châm pháp cùng nội lực đều tiến bộ không ít, nàng muốn thử xem có thể hay không đem Lý Minh Phú chân chữa khỏi. Biết được đỗ hiểu ly đến giúp hắn y chân, Lý Minh Phú cảm động không thôi, đồng thời cũng ở trong lòng cảm thán nàng trọng tình nghĩa. Đây là đỗ hiểu ly lần đầu tiên đem nội lực cùng châm cứu liên hợp cùng một chỗ tác dụng đem nội lực chút xuống ở châm pháp thượng, có lẽ có thể có kênh người hiệu quả cũng nói không chừng. Thực tiễn chứng minh, như vậy phương pháp quả thật là có hiệu, lần đầu tiên cấp lý minh phú chát hoàn châm sau, hắn liền cảm giác chân thoải mái rất nhiều, có rút lại kinh mạch cũng có khuếch trương dấu hiệu, đâm ba lượt sau, hắn chân đã muốn rỗi thẳng, hắn cũng có thể bình thường đi đường. Nhìn đến thôn trường chân tốt lắm, thôn lý mọi người cao hứng không thôi, hắn mang theo mọi người làm giàu làm giàu thôn dân nhóm đối hắn đều phi thường cảm kích. Lý Minh Phú không nghĩ tới đã biết bối từ còn có thể bình thường đi đường Nhìn đỗ hiểu ly kích động không biết nói thế là tốt hay không nữa Đang muốn như thế nào báo đáp của nàng thời điểm, nàng lại nói phải rời khỏi Nhanh như vậy liền phải rời khỏi sao Đỗ hiểu ly cười cười, nói vốn nói trụ hai vãn muốn đi Hiện tại đã muốn trì hoãn vài ngày miêu cương bên cạnh náo động Không chỉ chúng ta phải yếu nổi quá đi xem tình huống Bất quá thôn trường chân của người đã muốn tốt lắm ta cũng có thể đi yên tâm Đỗ hiểu ly nói như vậy thôn trường cũng không hào tái giữ lại cái gì Nhớ tới phía trước thường xuyên cùng chính mình uống rượu miêu tỉnh Hỏi vương phi a nếu định vương chính là lúc trước kia tiểu hài từ kia Ngưu đại phu hắn là cái gì thân phận a Đại sư huynh khi đó là trong cung thái y Bất quá hiện tại đã muốn trở lại dược vương cốc Đỗ hiểu ly nói xong đứng dậy Nói bọn họ đã muốn ở thôn khẩu chờ ta thôn trường ngươi bảo trọng thân thể Ôi chào ôi chao ta sẽ về sau nếu còn có cơ hội Rồi trở về nhìn xem Lý Minh Phú nói lời này thời điểm có chút nghẹn ngào, hắn so với bình thường thôn dân kiến thức yếu nhiều chút biết đỗ hiểu ly lần này ly khai còn có thể hay không trở về vẫn là không biết bao nhiêu. Đỗ hiểu ly gật gật đầu, xoay người rời đi, Lý Minh Phú nói đưa nàng đi thôn khẩu. Đến thôn khẩu thời điểm, đã muốn không hề thiếu thôn dân tại kia chờ tiễn đưa, hàn minh dập bọn họ đứng ở mã giữ chờ nàng, nhìn đến nàng đến, đem của nàng mã giao cho nàng. Đoàn người đều lên ngựa, đỗ hiểu ly lôi kéo dây cưng, đối thôn dân nhóm phất phất tay, nói thôn trường, về sau thôn có cái gì khó khăn, có thể đi tìm lý ra rượu hán, các nàng hội giúp các ngươi mọi người bảo trọng. Chúng ta đi, vương phi đi thong thả, cùng đưa vương ra vương phi, con ngựa mang theo đỗ hiểu ly các nàng rất nhanh ra mọi người tầm mắt, chỉ để lại một mảnh bụi đất bay lên. Rời đi chu huyện, đỗ hiểu ly các nàng lần này thẳng đến lần này cái thứ nhất mục đích miêu thành. Nhiêu thành là phía nam một tòa không chớp mắt thành nhỏ, nhưng là nó vị trí lại tới quan trọng yếu, bởi vì nó là trước mắt khai vọng lại tiến miêu cương địa khu duy nhất một cái lộ lộ khẩu. Nhiêu ngoài thành bách lý ngoại khe núi lý, một đám người đang ở xây dựng cơ sở tạm thời. Đường phó tướng, chúng ta còn có bao lâu có thể nhiêu thành a? Lỗ đại hải nhìn đến đường ngọc đứng ở doanh địa ngoại nhìn sơn bên kia, đi đến hắn phía sau hỏi. Tiếp qua hai ngày đi ra đường ngọc nói. Ta nghe tướng quân nói, người lão ra là này phụ cận lỗ đại hải hỏi. Đúng vậy, theo này đỉnh núi đi qua, tiếp qua mấy chục lý chính là. Đường Ngọc nói, bất quá ta đã muốn thật lâu không đi trở về. Vậy ngươi lần này cần không cần về nhà nhìn xem. Hồi đi xem sao, đường Ngọc lại đem ánh mắt nhìn phía phía trước thiên không. Chờ nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc ngươi cấp tướng quân thỉnh cái giả, khó được rời nhà như vậy gần. Ngươi cũng thật lâu không đi trở về. Tướng quân hồ đáp ứng lỗ đại hải nói. Ơn, đến lúc đó cùng tướng quân nói nói xem. Đường ngọc cười nói. Ai? Lỗ đại hải nghe được Sơn Thượng truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm cảnh giác cầm bên hông cung nỏ. Vài cây áo trắng nam tử nam tử theo Sơn Thượng đi rồi xuống dưới. Mỗi người trong tay đều cầm giống nhau nhạc khí. Thủy thanh tiên tử. Lỗ đại hải nhìn đến người tới. Đúng là nam phẫn nữ trang Thủy thanh tiên tử đáng người. Nghe được lỗ đại hải thanh âm từng thái bọn họ đều chạy tới, nhìn đến thủy thanh tiên tử kinh ngạc nói thủy thanh tiên tử các ngươi như thế nào đến đây. Chúng ta là phụng giáo chủ tên đi theo các ngươi thủy thanh tiên tử nói. Đi theo chúng ta làm cái gì? Lỗ đại hải hỏi, giáo chủ nói sợ có người ở nửa đường tập kích các ngươi, làm cho chúng ta đến bảo hộ các ngươi. Thủy thanh tiên tử nói, cái gì, bảo hộ chúng ta, ngươi chưa nói sai đi. Lỗ đại hải cười to nói. Từng thái bọn họ cũng không tin, tướng quân như thế nào hội cho các ngươi đến bảo hộ chúng ta. Giáo chủ nói các ngươi tuy rằng năng lực không sai, nhưng là đối phó sâu các ngươi này năng lực không nhất định dùng được với. Thủy Thanh Tiên tử nói, ngươi là nói cổ trùng. Đúng vậy, giáo chủ dạy chúng ta nhất thủ khu trùng khúc nếu gặp được cổ trùng tập kích trong lời nói, hẳn là vẫn là có thể ngăn nhất chắn Thủy Thanh Tiên tử gật đầu. Càng tới gần miêu cưng, nguy hiểm càng lớn cho nên chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi. Làm sao vậy, Quý Lưu Phong đã đi tới. Quý tướng quân, nàng nói bọn họ phụng tướng quân mệnh lệnh đến bảo hộ chúng ta." Đường Ngọc nói, Quý Lưu Phong nhìn Thủy Nguyệt Thiên nhân liếc mắt một cái, thấy các nàng đều là mặc nam trang, nói, nếu là tướng quân phái tới, liền cùng nhau đi. "Lỗ Đại Hải, làm cho người ta cấp các nàng Na hai đỉnh lều trại đi ra." "Là." Lỗ Đại Hải đáp, Quý Lưu Phong nói với Thủy Thanh tiên tử, hành quân bên ngoài, không có bao nhiêu dư liều trại, các ngươi liền được thông qua trụ hai vãn đi cảm ơn tướng quân, Thủy Thanh Tiên tử hướng Quý Liêu Phong nói lời cảm tạ. Quý Liêu Phong đáp lại một chút xoay người ly khai. Thủy Thanh Tiên tử thỉnh, đường ngọc xua tay, một đêm vô sự, ngày hôm sau quân doanh lý nhân biết đến đây vài cái người giang hồ phải bảo vệ bọn họ, đều cười nhạt bọn họ nhưng là tối cường quân đội còn cần này vài người bảo hộ sao. Đối mặt bọn lính không hiểu hảo tùy thanh tiên từ các nàng trực tiếp không nhìn, dù sao các nàng đối chiều đình quân đội cũng không có gì hay cảm, bất quá là vì hoàn thành đỗ hiểu ly giao cho bọn hắn nhiệm vụ mà thôi. Hành quân một ngày, bọn họ khoảng cách nhiêu thành lại gần không ít lần này hạ chạy địa phương đã muốn làng nhiêu ngoài thành cuối cùng một chỗ chân núi. Chát hảo liều chạy, mọi người vây quanh chính mình đống lửa nói chuyện phiếm thủy thanh tiên tử ngày mai chúng ta có thể đến nhiêu thành ta liền nói các ngươi không cần đi theo đến thôi này làm sao có cái gì nguy hiểm lỗ đại hải nói chính là cho dù hiện tại có cái gì người dám lại đây cũng trốn bất quá chúng ta trong tay cung nỏ có binh lính tiếp lời nói ha ha ai tới vừa lúc làm cho hắn nếm thử cung nỏ lợi hại ha ha ha này hắn cũng đi theo nở nụ cười sư tỷ bọn họ tư cầm tức giận nhìn lỗ đại hải bọn họ không nhìn là tốt rồi Thủy thanh tiên tử thản nhiên nói. Hừ, tham gia quân ngũ phần lớn đều là thô nhân, các ngươi đừng để ý. Đừng ngọc xấu hổ cười cười. Chúng ta hiểu được, cho nên không theo các ngươi so đo. Mọi người ở bên ngoài chơi một lát quý Lưu phong tuyết minh thiên yếu dậy sớm, đem binh lính đều đuổi tiến lều chạy nghỉ ngơi đi, chỉ để lại một ít gác đêm. Thủy thanh tiên tử trở lại lều chạy sau không có ngủ thấy, mà là ngồi xuống minh tưởng. Sư tỷ, ngươi không ngủ được sao? Tư cầm để ý để ý chính mình chăn, xoay người nhìn đến thủy thanh tiên tử không có ngủ thấy tính hỏi. Đêm nay là đến nhiều Thành tiền cuối cùng một đêm, nếu có nguy hiểm trong lời nói, hẳn là chính là đêm nay các ngươi ngủ đi ta đến thủ thủy thanh tiên tử mở to mắt nói. Nếu không ta cùng ngươi đi, tư cầm nói, không cần, nếu có sự tình trong lời nói, các ngươi dưỡng hảo tinh thần phương tiện tác chiến. Thủy thanh tiên tử nói xong lại nhắm hai mắt lại. Từ cầm cùng mặt khác hai người xem nàng nhắm mắt cũng không thèm nhắc lại, nằm xuống nghỉ ngơi. Bán giả Thủy Thanh Tiên tử nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở cầm lấy bên người cây sáo, nói có động tĩnh. Nói xong nàng liền đi ra ngoài. Từ cầm các nàng nghe được động tĩnh đều tỉnh bởi vì là cùng y mà ngủ cho nên trực tiếp cầm chính mình nhạc khí liền ra lều trải. Bên ngoài gác đêm binh lính chính vây cùng một chỗ nói chuyện, nhìn đến Thủy Thanh Tiên tử vội vàng việc việc vọt ra, hỏi Thủy Thanh Tiên tử có việc sao? Nếu yếu phương tiện trong lời nói. Đi gọi tình mọi người, hiếu tình huống. Thủy thanh tiên tử lớn tiếng nói. Này binh lính còn tại do dự thủy thanh tiên tử hướng bọn họ hét lớn một tiếng. Bọn họ mới đi gọi tình mọi người. Sư tỷ, xảy ra chuyện gì? Từ cầm cùng những người khác đi ra, nhìn đến thủy thanh tiên tử cảnh giác nhìn sơn thượng đều đi vào bên người nàng. Ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm, nhưng là ta nghe được rất nhiều thanh âm, rất nhỏ toái còn cảm giác được một trận hàn ý thủy thanh tiên tử nói quý lưu phong cùng đường ngọc bọn họ thực mau ra đây một ít đi ra sớm binh lính nghe được thủy thanh tiên tử trong lời nói đều nghiêng tai lắng nghe lại cái gì cũng chưa nghe được cái gì thanh âm vì cái gì chúng ta cũng chưa nghe được có lỗ đại hải hỏi bổn môn tâm pháp đối thanh âm càng mẫn cảm chúng ta có thể nghe được các ngươi càng thấp thanh âm các ngươi chưa từng luyện qua tự nhiên nghe không được thủy thanh tiên tử nói theo sau nàng có nghe trong chốc lát nói là sâu thiệt nhiều thiệt nhiều sâu Tư Cầm, ngươi mang vài cái tỉ muội đến này hắn phương hướng đi, phải sâu ngăn đón ở bên ngoài. Là, sư tỷ, Tư Cầm cùng này hắn vài cái thủy nguyệt thiên nhân đến này hắn vài cái phương hướng đứng, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn tiền phương. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. phần 14 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cốc Úc đọc truyện Hán Việt cổ đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cốc Úc đọc truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.